Vừa mới nhìn đến dung sở cùng giản mục chân đồng thời xuất hiện khi, nàng còn ở trong lòng trào phúng mà tưởng kia tần ngạo thiên thật là già cả mắt mờ. Nàng cùng bọn họ hai cái đều phát sinh qua quan hệ, nếu bọn họ là một người, chẳng lẽ nàng sẽ không biết. Chỉ là bọn họ trên người hơi thở liền không giống nhau, tính cách cũng là khác biệt, hơn nữa cái kia năng lực cũng bất đồng. Cho nên nàng tuy rằng cũng từng hoài nghi quá, nhưng sở hữu dấu hiệu đều ở nói cho nàng, nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại nàng lại có chút mệt hoặc. Nàng tổng cảm thấy tầng ngạo thiên cái loại này người sẽ không lung tung hoài nghi, hắn tất nhiên là phát hiện cái gì manh mối. Hơn nữa một ngưng hiện giờ cẩn thận hồi tưởng, nàng cũng cảm thấy giản mục trần có chút hành vi chịu không nổi cân nhắc. Đến nay mới thôi, nàng chỉ thấy qua hắn cùng dung sở đồng thời xuất hiện ở một chỗ hai lần, lần đầu tiên chính là ở Hoàng Cung, giản mục trần muốn nàng gà cho dung sở, lần thứ hai liền ở chỗ này. Nhưng mà chính là này hai lần, lại đều làm nàng đối giản mục trần có đồng dạng xa lạ cảm. Hoài nghi hạt giống một khi gieo liền sẽ bắt đầu mọc dễ nảy mầm. Một ngưng nguyên bản là muốn hỏi một ít lời nói tới thử một chút giản mục trần, chính là nàng khỏe mắt dư quang, đã nhìn đến rung sở thân ảnh đi tới. Lúc này những cái đó quá mức tư mật nói đã khó mà nói xuất khẩu. Trong mắt vừa chuyển, ma xuôi quỷ khiến, một ngưng thế nhưng nhón mũi chân, bám vào giản mục trần bả vai, ở hắn trên cầm hôn một cái. 218. Gian Ngục Trần Tựa Hồ cũng không nghĩ tới một ngương thế, nhưng gan lớn đến dám ở trường hợp này thân hắn. Đường thiếu nữ mềm mại môi phảng phất lông chim nhẹ nhàng phất quá, kia mát lạnh thiếu nữ ưu hương thấm nhập núi gian. Này một cái trước mắt, Gian Ngục Trần cao lớn thân thể hoàn toàn cứng đờ, mặt nạ sau đôi mắt Tựa Hồ đều có chút lây ra. Lạnh cạch, Thủ Hào Đại Nhân càng là hai mắt dại ra, miệng trương đại, trong miệng ngậm màn thầu cũng đi theo rất xuống dưới. Thủ Hào Đại Nhân cảm thấy nó thật sự có điểm hồ đồ, a ngưng đầu là bị cửa kẹp sao? Nàng như thế nào sẽ đi thân? Một ngưng là ở hôn giản mục chân lúc sau, mới phản ứng lại đây nàng đến tuột cùng làm cỡ nào kinh tủng một sự kiện. Tuy rằng trước kia cũng cùng hắn nhiều có hôn ngôi, nhưng kia đều là có người, hơn nữa cơ bản là hắn chủ động. Nàng đối giản đại giáo chủ đó là từ trước đến nay đều là tránh còn không kịp, cũng không dám có bất luận cái gì kia phương diện ám chỉ. Chính là sợ giản đại giáo chủ vừa được ngon ngọt liền sẽ làm trầm trọng thêm, tắc cầu vô độ. Tuy nói nàng vừa mới cũng là ôm muốn thử trước mắt nam nhân có phải hay không thật sự giản đại giáo chủ tâm tư, nhưng hiện tại nghĩ đến, bất luận hắn là thật là giả, nàng như vậy buôn phóng hành vi thật sự có chút lỗi thời, vạn nhất bị dung sở nhìn đến, một ngưng đống nhiên sinh sôi dùng mình một cái, cũng đúng lúc là vào lúc này, nàng mới vừa rồi cảm giác được bốn phía không khí phản phất đã là ngưng kết thành băng. ở nàng phía sau, có lánh lệ ánh mắt phản phất hữu hình băng phong phong tới. một ngương rụt rụt cổ, đột nhiên không dám ngoái đầu nhìn lại đi xem. Trong không khí, hai cái nam nhân ánh mắt ở giữa không trung kịch liệt va chạm, như là có điện quang đùng rung động. Một ngưng kẹp ở bên trong, nàng chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, trong lòng càng là đã đem chính mình mắng cái máu chó đầy đầu. Nàng quả nhiên là trong ốc nước vào, thế nhưng nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý, cái này xong rồi, dung sở nhất định biết nàng cùng giản mục trần quan hệ. Hắn có thể hay không dưới sự giận dữ đem nàng trầm răng A. Một ngưng căn bản chính là trột dạ mà liền đầu cũng không dám ngẩng lên nàng thấy dung sở đã chiều nàng đi tới, cho dù không ngẩng đầu, nàng cũng có thể cảm giác được kia cực lãnh sát khí, tức khắc sợ tới mức một ngưng tóc ti đều dựng lên. hiện tại nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy. nghĩ vậy, một ngưng cũng bất chấp tất cả, túm lên còn ở nỗ lực tự hỏi vấn đề thổ hào đại nhân, xem cũng không dám lại xem nàng kia đại gia nhị gia liếc mắt một cái, lập tức lao ra môn đi, bỏ trốn mất dạng. lúc này lại không trốn, một khi bị dung đại gia bắt lấy, kia đã có thể thật là sống không bằng chết. Cũng quái mộc ngưng quá trột dạ, chạy trốn cũng quá nhanh, nếu nàng ở trong phòng nhiều nghỉ ngơi một hồi, có lẽ liền sẽ phát hiện dung sở chính mặt tâm trầm, phẫn nộ mà trừng giản mục trần, mắt phượng cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Mà từ trước đến nay đều là lạnh băng mặt vô biểu tình giản đại giáo chủ thế nhưng cũng bắt lấy mặt nạ, tiêu trương cùng hiên viên phi không có sai biệt khuôn mặt tuấn tú thượng che kín cười khổ. Mộc ngưng đương nhiên là không biết này đó, nàng một đường lao ra bất giả thành, trong đầu đã loạn thành một đoàn ma. Giờ phút này bị thu đêm gió lạnh một tuổi, mục ngưng đột nhiên hoài nghi chính mình chỉ số thông minh có phải hay không bị khóa hồn châm khóa ra vấn đề tới. Ta cái đi, tưởng thử giản mục trần, dùng cái gì biện pháp không tốt, như thế nào liền chạy tới thân hắn đâu. Hiện tại hảo, không thử ra hắn tới, đảo đem nàng chính mình cấp đáp đi vào. Lại còn có bởi vì quá kinh hoàng, thế cho nên nàng nguyên bản muốn nhìn dung sở phản ứng mục đích đều không có đạt tới. Hiện giờ nàng thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đêm nay... Đêm nay vẫn là không cần đi trở về, nếu không, liền tính dung sở không đem nàng trầm giang, cũng sẽ trình diễn mãn thanh mười đại khổ hình. Tưởng tượng đến dung sở kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, một ngưng liền có cảm giác không rét mà run. Vừa mới Đức Vương không phải nói bọn họ ở tại Trung Châu Biệt viện sao, nàng vẫn là đến cậy nhờ dung vũ tình đi tính. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức xoay người phải đi. Chi chi chi. thủ hào đại nhân ngồi sổ một ngưng trên vai, vẫn luôn vê căn dâu mắt lẽ xem một ngưng. Như là nhìn ra nàng ý tưởng, đại nhân nó vô vô mục ngưng khuôn mặt, hảo tâm mà khuyên nhủ. Ngươi là nói làm ta hướng nhà ngươi chủ tử thừa nhận sai lầm. Mục ngưng đoán thổ hào đại nhân khoa tay múa chân động tác, kinh ngạc hỏi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân liền điểm đầu to. Chủ tử ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần A ngưng đi nói vài câu lời hay, nói vậy chủ tử khí cũng liền tiêu. Hơn nữa cũng là chủ tử hắn trước lừa A ngưng, hắn khẳng định cũng có chút chỗ dạng, tuyệt đối sẽ không nắm không bỏ. không được. Nhưng mà một ngưng nghĩ nghĩ, vẫn là lớp đầu, ta hiện tại không nghĩ thấy hắn. Kỳ thật nàng là không biết như thế nào đối mặt dung sở. Hơn nữa nàng hiện tại cũng xác thật có điểm hoài nghi, có lẽ, tần ngạo thiên lời nói phi hư. Nếu thật là như vậy, một ngưng đột nhiên bực bội mà gãi gai tóc. Không, không có khả năng, bọn họ rõ ràng đồng loạt xuất hiện, sao có thể còn sẽ là cùng cá nhân. Chi chi. thủ hào đại nhân mắt thấy A ngưng này phiền nao bộ dáng, không khỏi thâm trầm mà thở dài nhưng mà một ngương mới vừa xoay người tính toán đi đức vương phủ biệt viện thanh long vệ thủ lĩnh hiển thân ngăn cản một ngương đường đi vương phi không có vương gia mệnh lệnh ngài không thể đi nơi khác một ngương trừng mắt vậy ngươi tới bắt ta a nói nàng liền hướng kia thanh long vệ thủ lĩnh trên người đánh tới kia thanh long vệ thủ lĩnh nào dám cùng vương phi có thân thể tiếp xúc lập tức một trốn tránh ra nhưng ngay sau đó liền có mấy chục danh thanh long vệ hiển thân đem một ngương bao quanh vây quanh vương phi thỉnh đừng làm thuộc hạ khó làm Một ngưng cũng không hoảng loạn, chỉ thấy nàng lấy ra một khối khăn, đột nhiên đón gió run lên, nhàn nhạt, nhạt làn gió thơm rung quá, ly nàng gần nhất kia mười mấy danh thanh long vệ ánh mắt đều là ngẩn ra, toàn bộ sững sờ ở đường trường. Đi mau. Này dược chỉ có thể mê mười mấy giây. Một ngưng thu hồi khăn, xoay người liền chạy. Này đó thanh long vệ đều là phụ mệnh bảo hộ nàng, nàng còn không đến mức không biết tốt xấu mà đưa bọn họ tất cả đều lộng đảo. Chỉ là hiện tại bất đắc dĩ mà làm chi thôi. Hơn nữa nàng cũng biết bọn họ là ở nhường nàng, lấy những người này bản lĩnh, muốn bắt nàng là dễ như trở bàn tay sự. Chi chi. Nhưng mà vừa mới chạy không bao xa, thủ hào đại nhân đột nhiên rội móng đuốt chỉ vào mặt sau la hoàng lên. Một ngưng bất thời giờ quay đầu nhìn lại, thế nhưng phát hiện những cái đó thanh long vệ đã tỉnh táo lại, tất cả đều đuổi theo nàng lại đây. Ta đi. Một ngưng sắc mặt đều thay đổi, những người này cũng quá cường hãn đi, lúc này mới vài giây à, thế nhưng đều tỉnh. Không được cũng không thể bị bọn họ đổi tới. Một ngưng thuận tay lại từ trong tay áo lấy ra nàng gần nhất mới làm ra tới một viên xương khói đạn, hướng trên mặt đất một ném, chỉ một thoáng xương trắng tràn ngập, nàng nhân cơ hội bỏ chạy. Mau đi bẩm báo vương ra. Thanh long vệ thủ lĩnh bình tĩnh phân phó, hán tác lãnh vài người xuyên qua kia xương khói truy tìm mà đi. Lại nói bên kia một ngưng chạy như điên mà đi, rốt cuộc thoát khỏi những cái đó thanh long vệ. Nàng đỡ một đổ tường thấp thở dốc, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Trước kia là không có tự bảo vệ mình năng lực, cho nên bên người thị vệ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng hôm nay xem ra, nàng lại cảm thấy ở bên người nàng người xác thật quá nhiều, thế cho nên nàng muốn làm chút chuyện gì đều không được. Đợi cho xuyên qua khí tới, một ngưng ngẩng đầu nhìn lại, nàng biết Đức Vương Phủ Biệt Viện Ly Trung Châu Vương Phủ không xa, nàng vừa mới một đường chạy tới, hẳn là tiếp cận. Chi chi chi. thủ hào đại nhân đột nhiên bạch mau tạc khởi, đây là ở cảnh báo. Một ngưng mỹ mắt vừa thấy. Lập tức phát hiện có 7-8 cá nhân tới gần. Nàng cũng bất động, liền như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó. Dưới ánh trăng, nàng liếc mắt một cái nhìn ra này mấy người ăn mặc nam cương phục sức. Một ngưng giữa mày thoáng chốc ninh chặt, lại là bước thanh la người. Nàng còn chưa có đi tìm hắn, hắn đảo giống cầu da cao, dược giống nhau ném không song. Quả nhiên, những người đó thấy một ngưng xem ra, cũng không che lấp, lập tức tiến lên, cung kính nói, một cô nương, tại hạ phụng thái tử chi mệnh thỉnh một cô nương qua phủ một tụ. Nói ta không quen biết các người thái tử. Một ngưng lạnh lùng nói. Ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự, thỉnh một cô nương đừng làm chúng ta khó xử. kia cầm đầu thấp bé nam nhân ngữ khí lại rất cường lạnh, hắn nhìn về phía một ngưng trong ánh mắt cũng là lóe âm lênh quang. Nếu ta càng không đi đâu, một ngưng thanh âm cũng trầm đi xuống. Những người này nói là thỉnh, thực tế cùng cường đạo hành vi có cái gì hai dạng. Vậy đừng trách tại hạ không khách khí. Cho ta thượng. kia âm lãnh nam tử sắc mặt phát lạnh, phất tay nói. Từ một ngương ra bất giả thành, hắn liền vẫn luôn đi theo nàng, phía trước bên người nàng có thanh long vệ bảo hộ, hắn còn không dám động, đợi cho sau lại nhìn đến một ngương thế nhưng đổi đi những cái đó thị vệ, hắn lúc này mới hiền thân. Hắn là đoán chắc một ngưng không người bảo hộ, cho nên muốn nhân cơ hội mang nàng trở về thấy thái tử điện hạ, cũng may thái tử điện hạ trước mặt biểu hiện. tiểu thư, muốn hay không giết bọn họ? Lạc tứ cùng tầng năm hiền thân, bọn họ cũng không có giống những cái đó thanh long vệ giống nhau tưởng ngăn cản một ngương rời đi. Cho nên lúc ấy vẫn chưa hiện thân, cũng liền không chung mê, hương. Không cần. Một ngưng nửa điểm không gặp hoảng loạn, nàng vung tay lên, làm tần nam lạc tứ lui ra. Nhưng thật ra kia mấy cái nam cương người có chút khẩn trương, bọn họ đều không có phát hiện này hai cái ám vệ là từ đâu toát ra tới. Một cô nương, đứng bức tại hạ đậu thủ. Kia âm lãnh nam tử trầm trầm giọng trong tay nhiều một phen loan đao, hiển nhiên cũng không đem tần nam lạc tứ để vào mắt. Vậy thử xem xem. Một ngưng hướng thổ hào đại nhân ngáy mắt. Chi chi chi. Đã sớm chờ thổ hào đại nhân tức khắc cười mị một trương hồ ly mặt, ruồi móng bút liền từ chính mình quần tam giác mặt sau rút ra một khối vải bổ trắng. Sau đó đáng khinh mà đón gió run lên. hừ, lại tới chiêu này. Kia mấy cái nam cương người vừa mới gặp qua một ngưng hướng những cái đó thanh long vệ run khăn, biết nàng bất qua ở khăn thượng hơn mê, thường. Hơn nữa bọn họ thấy thanh long vệ bất qua trong chấp mắt liền khôi phục ý thức, cho nên trong lòng căn bản là không đem một ngưng này mê, hương đương hồi sự trên mặt đều bị lộ ra khinh thường thần sắc Đúng vậy, lại là chiêu này. Một ngưng cười hì hì nhìn những người này ở người được kia hôi thối không ngửi được khí vị khi, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là, độc đợi cho kêu cầm đầu nam cương người phản ứng lại đây, đã là đã muộn, tức khắc trận trắng mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Phóng đổ những người này, một ngưng vô vô tay, đi. Nàng đã nhìn đến Đức Vương phủ xe ngựa lại đây. Dung hạo viên cùng Dung vũ tỉnh vừa xuống xe ngựa liền thấy một ngưng thế nhưng chờ ở trước cửa Thoáng chốc kinh hỉ như điên, Dung Vũ tỉnh xông lên liền cho một Ngưng một cái hùng ôm. Loan Nhi, vừa mới khiêu Vũ người kia là người đúng hay không? Dung Vũ tỉnh cũng mặc kệ còn đứng ở trên đường cái, hương phấn mà lôi kéo một Ngưng liền bắt đầu dò hỏi lên. Hương! một Ngưng chạy nhanh so cái im tiếng thủ thế, nàng nhưng không nghĩ nổi danh. Còn có thổ hào đại nhân, cái kia Vũ nhảy đến quá tuyệt vời. Dung Vũ tỉnh rỗi tay tưởng sờ thổ hào đại nhân, nhưng lại nhớ tới này tiểu hồ ly hung thực, nhất thời lại lùi về tay nhưng vẫn là hung hăng mà chụp một phen thổ hào đại nhân mông ngựa. Thổ hào đại nhân mặt mày hớn hở, thêm vào khai ân làm Dung Vũ Tình sờ sở nó lông xù xù đầu to. Dung Vũ Tình quả thực chịu nếu kinh. Tiểu vương ra, lần trước cho ngươi thêm phiền thoái. Một ngưng nhìn về phía Dung hạo Viễn, nhấp miệng cười cười. Nàng là ở vì nàng chạy trốn đêm đó vận dụng Dung hạo Viễn Ngọc Bài ra khỏi thành môn đạo hiểm Không sao. Tả hưu bất quá là bị phụ vương mắng một đốn. Dung Hạo Viễn nhưng thật ra không có giả mù xa mưa nói cái gì không phiền toái, mà là phi thường hào phóng mà thừa nhận hắn sắc thật bị một Ngưng liên lụy, an đức vương một đồn mắng. Bất quá cứ như vậy, một Ngưng ngược lại cảm thấy Dung Hạo Viễn là người quang minh lỗi lạc, hắn trên mặt ôn hòa tươi cười, cũng làm nàng trong lòng ấm áp. Ta thiếu ngươi một tân tình. Một Ngưng hơi hơi mỉm cười, về sau nếu có yêu cầu địa phương, nhất định hỗ trợ. Hảo. Dung Hạo Viễn không có cùng một Ngưng khách khí, hắn sao trời đôi mắt vẫn luôn Ngưng ở thiếu nữ trên mặt. Khóe môi tươi cười ấm nếu xuân dương chỉ là không có người phát hiện hắn trong mắt kia ẩn sâu ảm đạm cùng khóe môi chợt lóe mà qua chua xót trước mắt phảng phất lại lần nữa xuất hiện áo lam thiếu nữ kia vũ mỹ tiếng ca cùng khuynh thành một vũ tươi đẹp pháo hoa hạ kia đối mắt như hồ thu từ đây thật sâu khắc vào hắn trong lòng vĩnh sinh khó quên đêm đã khuya đương mục ngương đưa ra muốn ở đức vương phủ biệt viện tá túc một đêm dung vũ tỉnh cùng dung hạo viện đều thập phần hiểu rõ mà không có hỏi nhiều Hơn nữa Dung hạo Viễn còn riêng đem nguyên bản tính toán cùng một ngưng cùng nhau ngủ dung vũ tình kéo đi rồi. Hắn có thể xem ra, một ngưng rất mệt. Không chỉ là thân thể thượng mệt mỏi, hắn cảm giác nàng hình như là đã trải qua chuyện gì, cả người tựa hồ đều cùng từ trước có chút không giống nhau. Một ngưng bị an bài ở tây xương phòng cho khách, độc lập tiểu viện. Trong viện một cây hoa quế thụ, hương phiêu vạn dặm viện sau là một mảnh rừng trúc, thập phần đủ tĩnh. Một ngưng rửa mặt xong, liền ăn mặc chỉnh tề nằm ở thượng Thổ hào đại nhân chính mình giặt sạch móng vuốt lau ma mặt, đã ngủ hạ bắt đầu ngáy ngủ. Chính là một ngưng lại là thật lâu đều không có buồn ngủ, hôm nay đã phát sinh sự thật ở quá nhiều, nàng trong đầu đã là sắp phụ tải không được. Nếu, nếu thật là như vậy, nàng nên đi nơi nào? Như vậy rời đi sao? Chính là, giống như đã bắt đầu liên tiếp. Tính, không nghĩ, vẫn là đi trước một bước tính một bước, thật tới lúc đó rồi nói sau. Cùng tháng lượng chìm vào bóng cây trùng, một ngưng cũng nhắm mắt lại hôn hôn trầm trầm ngủ nhưng mà cũng không biết ngủ bao lâu nàng đống nhiên bị một cổ mùi hương xả tỉnh thật sự là quá thơm một ngưng liền đánh mấy cái hắt xì đột nhiên từ thượng xoay người dựng lên nàng cũng lập tức ý thức được đây là mê hương một ngưng tức khắc bực rốt cuộc là cái nào không có mắt hại dân hại nước cũng dám ở nàng trong phòng phun mê hương nay hại dân hại nước thật sự gan lớn ở thủ vệ nghiêm ngặt đức vương phủ biệt viện cũng dám như thế làm cản nếu nàng không phải thể chất khác hẳn với thường nhân Sẽ không chúng độc dưỡng mê, hương, như vậy trọng phân lượng, nàng sớm chết ngất đi qua. Đến lúc đó này đó hại dân hại nước còn không biết sẽ đem nàng thế nào. Một ngưng nhất thời lại tức lại hận, nàng áp lực hồi lâu tâm hỏa cũng tại đây một khắc bùng nổ. Chỉ thấy nàng nguyên bản thanh lệ trong sáng trong ánh mắt đông dưng nổi lên huyết sắc, nàng cũng mặc kệ bên ngoài sẽ là người nào, nàng như vậy đi ra ngoài có thể hay không dê vào miệng cọp. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ lao ra đi giết những người đó. Vương ra, làm như vậy được chưa? Có thể hay không thương đến vương phi. Ngoài cửa, một thân màu đen y phục dạ hành, che cái khăn đen, trong lỗ mũi mặt còn tắc hai luồng giấy nam nhân một bên dùng căn ống trúc nhỏ đối với chọc phá cửa sổ giấy bên trong thổi mê, hương, một bên ồm ồm đối với phía sau nói: "Nàng thể chất bất đồng, sẽ không bị thương." Một khắc danh đồng dạng người mặc màu đen y phục dạ hành, mông cái khăn đen, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài mắt phượng, trường thân ngọc lập nam tử lười nhác mà dựa vào hành lang, cây cột thượng, ôm cánh tay nói: Ở nam tử bên người, còn đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, mang theo kiếm, ánh mắt lạnh băng. Giờ phút này nhìn nhà mình vương gia thế nhưng làm khởi loại này chỉ có thể hoa tặc mới có thể làm trộm hương trộm ngọc bị ổi sự. Diệp Băng kia hàng năm không thấy biểu tình khối băng trên mặt, mỹ mắt đang ở hung hăng run rẩy. Thật là, nguyệt hát phong cao đêm, xấu xa vương gia làm xấu xa sự. Bất quá những lời này Diệp Băng chính là ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không dám thật sự nói ra. Vương gia, này liều thuốc đã rất lớn không thể lại bỏ thêm ai nha không tốt nô tài chóng vắng đầu phủ công công thổi năm phát vừa định nói cho vương ra một tiếng đột nhiên trợn trắng mắt trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi thế nhưng là trực tiếp bị ống trúc dư lại dư hương cấp phóng đổ cũng đúng lúc vào lúc này cửa mở một đạo mảnh khảnh thân ảnh kẹp theo lửa giận xông thẳng ra tới nàng cũng không xem người vỗ tay chính là một trưởng Hoặc, tuy là dung sở thân thủ nhanh nhẹn cũng bị hoảng sợ hắn một phen bắt được ánh mắt kia hiển nhiên có chút không bình thường thiếu nữ ôm vào trong ngực. một ngưng lại dường như căn bản là không nhận người, trầm khuôn mặt, một trưởng liền chiều dung sở trước ngực đánh đi, dung sở mày kiếm đột nhiên một túc, mắt phượng hiện lên do dự, lại là lập tức dỗi chỉ điểm hướng một ngưng. chỉ một thoáng, vừa mới còn đoán khí tận trời thiếu nữ thân mình đống chốc mềm nũn, ưm một tiếng, chợt ngã xuống dung sở trong lòng ngực. Vương gia, Vương phi đây là, Diệp băng mới vừa móc ra ấm nước cấp phủ công công tới tỉnh, liền thấy Vương phi té sỉu, không khỏi kinh ngạc hỏi, dung sở vương vàng mắt. Một phen chặn ngang bế lên thiếu nữ, hắn không có trả lời, chỉ là hắn trong mắt một mặt ưu tư lại làm Diệp Băng Tâm bỗng dưng trầm xuống. Các ngươi đi bên ngoài thủ. Dung Sở không có nhiều lời, hắn đã là ôm một ngưng đá vang ra cách vách một gian nhà ở, đóng cửa đi vào. Trong phòng không có cầm đèn, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu sáng lên. Dung Sở đem một ngưng đặt ở chăn gấm thượng, lúc này nàng tóc dài vẩy đầy ngọc gối, như dòng nước tả. Tuyệt mỹ ngọc nhan lại có vẻ thực không an ổn, mày đẹp khẩn ngưng, hàng mi dài còn ở không ngừng bố. Như là làm ác ngộng nàng tái nhật môi cũng nhấp chặt muốn chết. Dung sở dối tay liền tham hướng một ngưng sau đầu, hắn mi ngay sau đó một chọn Quả nhiên, cuối cùng một cây khóa hồn châm đã không ở. Dung sở thật sâu nhìn chăm chú ngủ không an ổn thiếu nữ, trong mắt một chốc quang mang cự biến, nhưng ngay sau đó liền hội tụ thành nhợt nhạt dòng suối. Hắn than nhẹ một tiếng, cuối cùng là luyến tiếp xem nàng chịu khổ, bàn tay to vương, ấn ở nàng cái chán sau đầu mấy cái huyệt, vị thượng. Trong lúc hôn mê, Mộc ngưng cảm giác được đau đầu dần dần bình phục, thần kinh thư hoãn, nàng nhíu chặt giữa mày cũng chậm rãi bông ra. Trong mông lung, nàng nửa mở mở mắt mắt, cuối cùng trong ý thức, nàng nhìn đến chính là kia đôi đầy đau lòng cùng chìm xinh đẹp mắt vượng. Một ngưng là ở ngày thứ hai sáng sớm kim ổ dâng lên thời điểm tỉnh lại. Chỉ là nàng mới vừa vừa tỉnh lại đây liền cảm thấy cả người vô lực, có một loại đau nhức cảm giác, tay chân đều giống như không phải chính mình. Một ngưng miễn cưỡng bỏ dậy, ngồi vào gương đồng trước, gai gai tóc. Rất là bất đắc dĩ mà nghi thầm, thân thể này cũng quá không còn dùng được. Chính là nhảy cái vũ mà thôi, thế nhưng liền xương cốt đều lại toan lại đau, giống như bị người tấu giống nhau. một ngưng bắt lấy lược, có một chút không một chút mà sơ tóc dài, tùy tay liền biên bánh quai trèo biện. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng chảy lên tóc, cổ liền lộ ra tới, một ngưng lập tức mắt sắc phát hiện vài đạo khả nghi dấu vết. 219 vương ra thật giảo quyệt. 219. nay vai đạo vẹt đỏ thực sự khả nghi, không lớn như là con mối đốt Đảo như là người. Ra tới. Một ngưng như mày, lúc này nàng còn không có nghĩ nhiều, chỉ là tùy tay mở ra cổ áo cùng tay áo nhìn nhìn. Nay vừa thấy, một ngưng đột nhiên trận lên hai mắt, trong tay lược lệch cạch rơi xuống đất. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Trên người thế nhưng nơi nơi đều là. Một ngưng mặt lập tức trở nên cứng đờ, nàng vẫn duy trì ban đầu động tác, trong mắt chậm rãi lộ ra hoàng sợ. Này, này rốt cuộc là ai làm? Vì cái gì nàng một chút cũng không biết. Không đúng. Nàng biết đến. Chỉ là, nàng cho rằng kia chỉ là giấc mộng. Một ngưng đột nhiên bưng kín mặt, thiên lạc, thế nhưng không phải mộng, là thật sự, nàng thật sự cùng một người nam nhân. Kia chẳng phải là nói, nàng tối hôm qua cảm giác tất cả đều là thật sự. Giờ khắc này, một ngưng thật sự không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung nàng lúc này tâm tình. Nàng bị người cấp ngủ, lại không biết người nọ là ai. nay quả thực chính là, thiên lôi cuồn cuộn. Muốn hay không như vậy nhộn nhạo á quy. Loan nhi, người đi lên sao. Mộc Ngưng chính hoàng hốt gian, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Dung Vũ Tỉnh thanh âm. Mới vừa khởi, một Ngưng vội vàng xoa nhẹ đe mặt, lại xả ra một mặt cứng đờ tươi cười, xoay người nhìn về phía đã không thỉnh tự nhập Dung Vũ Tỉnh. "Loan Nhi a, ngươi nói ngươi ngủ một giấc như thế nào còn dịch địa phương? Vừa mới qua bên kia xem ngươi không ở, thật là làm ta sợ nhảy dựng. Còn tưởng rằng ngươi bị người cướp đi." Dung Vũ Tỉnh vừa tiến đến liền lại nhảy, oán trách một Ngưng làm nàng hảo tím. Mộc Ngưng nghe vậy lại là sững sờ. Nàng chuyển mắt khắp nơi đánh giá. Lúc này mới phát hiện này gian nhà ở tựa hồ đích sắc không phải nàng tối hôm qua ngay từ đầu khi trụ kia gian. Một ngưng tư duy nhất thời lâm vào đỉnh trệ, trong đầu càng là trống rỗng. Nàng căn bản là không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng là khi nào đến cái này nhà ở. Chẳng lẽ, nàng làm ngộng du lại đây? gì, này cái gì hương vị? Dung vũ tình bỗng nhiên tùng tủng cái mũi, giống chỉ cẩu cẩu giống nhau nơi nơi nghe. Nào có cái gì hương vị? Một ngưng ngơ ngác mà trả lời. Nhưng ngay sau đó mặt nàng liền đỏ, nhảy dựng lên đẩy Dung Vũ Tình liền ra cửa. Thiên Lạc, Dung Vũ Tình không nói nàng cũng chưa để ý, này gian trong phòng xác thật có một tia nị người ngượng hương. Loan Nhi, ngươi làm gì? Ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì cái gì đổi phòng ngủ đâu? Dung Vũ Tình bị một Ngưng này tố chất thần kinh hành động khiếp sợ, quay đầu lấy mắt trừng một Ngưng. Ta tối hôm qua ngại thổ hào đại nhân đánh giấm quá sú, cho nên liền tới đây. Một Ngưng tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Kỳ thật nàng trong lòng đã ở điên cuồng hét lên, nịm mạ, lao tử cũng muốn biết lao tử là như thế nào lại đây, lao tử còn muốn biết rốt cuộc hắn sao là cái nào vương bắt đản ngủ lao tử. Khi nói chuyện, hai người ra cửa, vài bước liền đi đến một ngưng tối hôm qua bắt đầu chủ căn nhà kia. Môn là mở ra, một ngưng đi vào trước, chính là mới vừa vào cửa, nàng mày liền đột nhiên túc hẩn dơ tay che khuất cái mũi, vũ tình ngươi trước đi ra ngoài, nơi này khí vị không đúng. Tuy rằng đã qua một đêm, Nhưng trong phòng mùi hương vẫn là có chút trọng. Đúng vậy, vừa mới tiến vào ta liền cảm thấy thương quá. Dung vũ tình thối lui đến ngoài cửa đứng, đột nhiên nghiêm túc nói, Loan Nhi mau xem, nơi này có cái động còn có cái ống trúc hình như là thổi mê, hương. Một ngưng vội vàng vài bước đi qua đi, quả nhiên liền kiến giải thượng có một cái tinh tê ống trúc cửa sổ giấy cũng bị chọc cái động Loan Nhi, đây là thải, hoa tặc mới có thể làm sự, ngươi, ngươi không phải là, bị hái đi. Dung Vũ Tình tức khắc đại kinh thất sắc mà bắt lấy một ngưng cánh tay. Nhỏ giọng điểm. Ta không phải không tại đây gian nhà ở chủ sao. Một ngưng trắng Dung Vũ Tình liếc mắt một cái, trong lòng lại thập phần chột dạng. Nàng nhưng còn không phải là bị hái, lại còn có bị hái không ngừng một lần. Chính là, lời này khẳng định là không thể cùng Dung Vũ Tình nói, này nha có điểm miệng rộng, chuyến ra đi nàng còn như thế nào gặp người. Bất quá, đi vào này gian phòng sau, một ngưng nhưng thật ra mơ mơ hồ hồ nhớ lại một ít việc. Từ hồ là nàng mới vừa ngủ hạ, đã nghe đến mê, mùi hương nói, vì thế nổi giận đùng đùng tính toán đi ra ngoài chém người, kết quả người không chém thành, nàng chính mình lại bị mê đi. Sau đó, chính là trong mộng phát sinh hết thảy Kỳ thật một ngưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được kia nam nhân là ai, khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có như vậy xinh đẹp mắt phượng. Chính là, hắn không phải cái dây sao. Nhưng trong mộng người nọ rõ ràng không phải. Chẳng lẽ, là giản mục trần. Mục ngưng đông nhiên cảm giác có chút đau đầu. Nàng cũng nhớ lại, trong mộng người nọ vẫn luôn ở thân nàng, nhưng dung sở lại chưa từng hôn qua nàng. Thật là chán ghét, như thế nào liền nghĩ không ra hắn thân nàng khi cảm giác đâu, bằng không nàng khẳng định là có thể phán đoán ra tới, dung sở cùng giản mục trần đến tột cùng có phải hay không một người. Bất quá, như vậy tưởng tượng, một ngưng nhưng thật ra không dối dám, dù sao nàng đã biết tối hôm qua người nọ không phải dung sở chính là giản mục trần, một cái đại gia một cái nhị ra, tóm lại không phải nam nhân khác liền hảo. Ai nha? Loan Nhi ngươi không phải nói thổ hào đại nhân ngủ ở này trong phòng sao. Nó hồ ly đâu. Dung vũ tình kiểm tra kia tiểu tê ông Trúc kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt, đột nhiên chính là một phép chán, thần sắc đại biến mà vọt vào trong phòng, bắt đầu đồng phiên Tây tìm. Một ngưng lập tức từ trong trí nhớ hoàn hồn, nàng nhớ rõ tối hôm qua thổ hào đại nhân là cùng nàng ngủ cùng nhau, chính là vừa mới thượng cái gì đều không có. Xong rồi, ngươi nói thổ hào đại nhân có thể hay không bị thải, hòa tặc cấp hái. Một ngưng cùng dung vũ tình tìm nửa ngày cũng không tìm được kia phì hồ ly, tức khắc vẻ mặt đại kinh thất sắc. Nay thải, hoa tặc, khẩu vị, sẽ không như vậy trọng đi. Dung vũ tình ngay vậy, khoe miệng có chút run rẩy Nhưng dung vũ tình ngay sau đó cũng lo lắng nói, thổ hào đại nhân như vậy xinh đẹp như hoa, tối hôm qua còn ra như vậy gió to đầu, khẳng định có người nhớ thương. Hai người không khỏi đều có chút sốt ruột, cũng đúng lúc vào lúc này, một ngưng đống nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một trận nho nhỏ tiếng ấy Một ngưng cùng dung vũ tình lập tức đồng thời nằm sắp xuống đất nhìn lại. Hai người liền thấy phía dưới bàn đạp thượng, một con phì đều nhìn không tới eo ở đâu cục bột trắng chính quán cái bụng nằm ngửa ở kia bàn đạp thượng, khỏe môi treo lên nước miếng, đang ngủ say. Một ngưng cùng dung vũ tình đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại thập phần vô ngữ. Các nàng hai đều tìm điên rồi, này phì hồ ly khét ngược, thế nhưng còn ở hô hâu ngủ nhiều. Một ngưng rỗi tay liền đem thổ hào đại nhân vớt ra tới, chính là nhậm nàng vo tròn bốc dẹp. Thổ hào đại nhân tự ngủ hồ ly sự không tỉnh, khò khe còn đánh đến dung trời vang. Có phải hay không bị mê đảo? Dung vũ tỉnh lo lắng nói. Lấy điểm nước lạnh tới. Mục ngưng vội vàng nói. Lấy nước lạnh tới. Dung vũ tỉnh lập tức hướng ra ngoài biên giống lên một giọng nói. Trong khoảnh khắc, liền có nha hoàn bưng một chậu nước thùng thùng chạy tiến vào. Mục ngưng đầu tiên là vốc thủy bát thổ hào đại nhân. Thổ hào đại nhân liếm liếm đầu lưới, mỹ mắt cũng chưa động một chút. Mục ngưng nghĩ nghĩ trực tiếp đem thổ hào đại nhân hướng chậu nước một phóng, chỉ một thoáng, kia thủy liền bao phủ thổ hào đại nhân đầu. Ngay sau đó, tiểu hồ ly đột nhiên một cái giật mình, bốn chảo liều mạng thịt như là chết chìm quỷ giống nhau hoảng sợ kêu to lên, một ngưng một phen tún lên thổ hào đại nhân, nàng thấy nó đôi mắt mở, lúc này mới thoáng yên tâm. Loan Nhi, nó như thế nào không tinh thần, có thể hay không có việc a? Dung Vũ tình thấy thổ hào đại nhân vẫn cứ gục xuống mí mắt, không cấm rất là lo lắng. Không có việc gì. Tối hôm qua cái kia vương bắt đản nhất định thả thực trọng mê hương một ngưng nghiến răng nghiến lợi nói cùng lúc đó trung châu vương phủ vừa mới cấp trung châu vương chi tử nhìn bệnh ra tới dung sở đột nhiên bên thai nóng lên đột nhiên đánh cái hắt xì dung minh có phải hay không chiêu đái không trụ toàn làm người nhiễm phong hàn trung châu vương khẩn trương nói hắn tối hôm qua nghe dung sở đề cập giản mục trần là thần nông cốc truyền nhân trong lòng liền ôm cực đại hy vọng hắn biết thần nông cốc khẳng định có biện pháp cứu chân nhi. Nhưng đám kia người tính tình cổ quái, chính hắn đi đi tìm nhiều lần, liền cốc cũng chưa đi vào đã bị hoanh ra tới. Hiện giờ dung sở cùng giản mục trần giao hảo, thượng quan Mai Sa tin tưởng, dung sở tất nhiên có biện pháp làm giản mục trần vì hắn triệt nhi xem bệnh, cho nên hắn đôi dung sở thái độ lại thân thiết vài phần. Không ngại sự, dung sở hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhéo nhéo cao đỉnh cái mũi. Ngầm, trong lòng lại ở chửi thầm, vừa mới khẳng định là kia chỉ buồn điều đang mang hắn. kia. Khi nào có thể thỉnh giản giáo chủ tới cấp tiểu nhi nhìn xem. Thượng quan Mai Sa khó nén nuốt nóng. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Dung sở lại là chậm gì gì mà phụ tay đi ra ngoài. Tựa hồ không thấy được thượng quan Mai Sa đã cấp không được. Dung huynh, nếu có cái gì tại hạ có thể làm. Chỉ cần Dung huynh mở miệng. Mai Sa tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Thượng quan Mai Sa đợi như vậy nhiều năm. Hiện tại biết được hắn triệt nhi được cứu rồi. Sao không nóng lòng. Hắn cũng rõ ràng Dung sở là cái không có lợi thì không dậy sớm. Chỉ sợ hôm qua hắn sẽ làm kia chỉ hồ ly trộm bảy màu tường vi, mục đích chính là muốn bán hắn một cái nhân tình. Thượng quan huynh khắc khí. Quả nhiên, dung sở được nghe lời này, khỏe môi lập tức tràn ra sán lạn tươi cười, hắn xoay người, chắp tay cười hì hì nói. Như thế, kia năm nay mong rằng thượng quan huynh mở ra thượng nguyên sơn cơ quan. Dung huynh ơi, thượng quan mai xa cười khổ, hắn liền biết dung sở khẳng định là hướng về phía kia linh sơn tới. Đã từng trung châu linh khí dư thừa là đại năng giả tu ở chỗ. Tuy rằng sau lại những cái đó đại năng thánh hiền đều biến mất, nhưng lại tại đây linh trên núi lưu lại không đếm được bảo vật. Mà linh sơn cũng phân thượng trung hạ tam phẩm, thượng nguyên trên núi tất cả đều là thế gian hiếm thấy linh dược cỏ cây, chim quý thú lạ, trung nguyên sơn nhiều kỳ chân dị bảo, hạ nguyên sơn là trôn binh khí. Nhiều năm như vậy, thượng nguyên sơn cơ bản không mở ra, bởi vì linh dược khó sinh. Thượng quan mai xa càng sợ có người sẽ hủy hoại những cái đó dược căn. Chính là hiện tại, vì triệt nhi thánh mạng. Thượng quan Mai Sa lại không thể không đáp ứng Dung Sở. Hảo! Chỉ cần Dung Huynh có thể đoạt được khôi thủ, tại hạ tất nhiên vì Dung Huynh mở ra thượng nguyên sơn cơ quan. Thượng quan Mai Sa nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Đây là thần nông cốc giải độc đan, ba ngày phục một cái, lấy rượu đưa phục, liền phục năm lần, lệnh lang vỏ rắn lột bệnh tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Dung Sở thấy mục đích đặt tới, tùy tay từ trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ vứt cho thượng quan Mai Sa. Thượng quan Mai Sa ra mặt run rẩy, vẻ mặt dở khóc giờ cười. Cái này dung sở, rõ ràng trong tay liền có thuốc giải độc, vừa mới thế nhưng còn trang dường như không có việc gì nói giúp hắn đi hỏi giản mục trần. Thật là, tiêm trá. Dung minh năm nay nam cương người lấy ra kêu căn cây châm đến nay tại hạ cũng chưa nhìn ra huyền cơ, bất quá, kia mật độc giáo trưởng lão nhưng thật ra xương ảnh mây liền ở cây châm, ngươi thấy thế nào? Thượng quan mai xa thu hồi kêu bình ngọc, đem dung sở lui qua thư phòng, đột nhiên nghiêm mặt nói. Hai người một phen mật đàm, chờ ra khi... Đã là sau nửa canh giờ, hiên viên phỉ cùng hiên viên phi hai anh em đang chờ dung sở, vừa thấy đến dung sở tự dưới tảng cây đi tới, hiên viên phi hai mắt sáng ngời, nhạy qua đi hỏi, vương, ra, ngươi khí sắc tốt như vậy, có phải hay không trộm phục cái gì đại bổ đan? Có thứ tốt nhưng đừng một người đọc chiếm A. Xuẩn. Hiên viên phỉ lập tức một cái bạo lật đập vào hiên viên phi hoa lệ trên đầu, hắn vẻ mặt sâu xa khó hiểu cười lạnh, hắn đây là ăn đến thịt, ngươi tưởng từ làng trong miệng đọc thực. Tiểu tâm chết như thế nào cũng không biết, ăn cái gì thịt? Hiên Viên Phi ngơ ngác hỏi, dùng sở vẻ mặt nét mặt tỏa sáng, bình tĩnh hỏi, tìm ta chuyện gì? Tiểu Phi lấy về tới Tế Nguyệt Di thư ta nhìn, tuy rằng Hạ sách chưa tìm được, bất quá ta coi kia binh pháp có chỗ đáng khen, nhưng kia trôn giấu bảo tàng địa phương là một mảnh hồ, không biết Hạ sách thượng có thể hay không có ghi chú rõ cơ quan tiến vào địa điểm. Hiên Viên phi phễu phẩy quạt xem nói, trước phóng, nếu lần này ảnh mây quả thực hiện thế một cái tế nguyệt gì thư căn bản không đáng nói đến cũng dung sở mị mắt nghĩ nghĩ ngay sau đó nói kia nhưng thật ra hiên viên phỉ đột nhiên cười dung huynh tối hôm qua nhưng ít nhiều người kia tiểu vương phi một vũ này bất giả thành thanh danh khẳng định sẽ càng thêm văn vọng ngươi nói có thể hay không hiên viên phỉ hợp nhau quá xếp nhẹ gõ bàn tay vẻ mặt tiêm thương biểu tình không thể dung sở lại là không chút do dự một ngụm cự tuyệt hắn khoanh tay dựng lên thâm trong mắt lánh mang trận lóe ngươi thiếu đánh nàng chủ ý Đừng quên, bất hạ thành ngươi cũng có một phần tử." Hiên Viên vị không thú vị mà biếu môi. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên chiều Dung Sở mà trước mắt, ngươi nói, "Nếu ta đi tìm nàng, nàng có thể hay không lại đem ta trở thành?" "Ngươi dám?" Dung Sở Song Quyền đột nhiên nắm chặt, trong mắt một chốc tụ tập hàn khí, lạnh thấu xương như dao, "Ngươi nếu dám chạm vào nàng một cái đầu ngón tay, bổn vương oanh bình ngươi Đông Hải." "Hoa hoa, ngươi như vậy liền không địa đạo, tối hôm qua ngươi nhưng thấy" Không phải ta tưởng chạm vào nàng, rõ ràng chính là nàng chạm vào ta a Hiên viên phỉ tức khắc không hề hình tượng mà từ ghế trên mẹ khởi, tiêu nổi lên đâm thiên quất. Kia cũng là ngươi sai. Nàng chạm vào ngươi, ngươi không thể né tránh sao. Dung sở hư lệnh một tiếng. Này không phải lúc ấy không phản ứng lại đây sao? Hiên viên phỉ buồn bực nói. Ngươi chính là không có hảo ý. Dung sở lời lẽ chính nghĩa. Đến, ngươi vẫn là suy xét một chút, như thế nào cùng nàng giải thích đi. Ta xem nàng giống như đã tại hoài nghi ngươi. Hiên viên phỉ trong lòng khó chịu, nếu lúc ấy là hắn trước gặp được nàng, nói không chừng hiện tại căn bản là không dung sở chuyện gì. Dung sở vừa nghe lời này, quả nhiên trầm mặc, tia sát nhọn mày kiếm cũng hung hăng khóa khẩn. Mấy ngày này hắn cũng đúng là lo lắng vấn đề này, lấy buồn điểu tính tình, một khi biết được hắn vẫn luôn đều ở lừa nàng, còn không biết sẽ có phản ứng gì. Hơn nữa tối hôm qua, hắn có thể cảm giác được nàng cho dù là ở hôn mê. Nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hình như là lầm vào một loại mê hoặc, phân không rõ trước mắt người đến tột cùng là ai mê hoặc. Vương gia, đại ca, các người rốt cuộc đang nói cái gì? Hiên viên phi vẫn luôn ở tự hỏi dung sở rốt cuộc ăn cái gì thịt, thế nhưng có thể làm khí sắc tốt như vậy. Cho nên đối với dung sở cùng hiên viên phi câu nói kế tiếp nàng nhưng thật ra không như thế nào nghe rõ. Nàng chỉ mơ hồ nghe thấy đại ca tuổi hồ nói vương gia muốn lo lắng cái gì bị phát hiện. Mà vương gia quả nhiên liền thật sự vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Cái này làm cho Hiên Viên Phi thập phần kỳ quái. Bất quá nàng vẫn là càng thêm quan tâm dung sở rốt của ăn cái gì đổ vật lại là như vậy bổ, vì thế thân thiết mà vặn tiến lên, kịp mắt hướng dung sở vô cùng phong tao mà cười, "Vương gia, ngươi ăn thịt nơi nào có thể mua được a?" "Hừ." "Ai biết?" Dung sở lại là hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Phi liếc mắt một cái, ngay sau đó đi rồi. "Đại ca," hắn trừng nhân ra Hiên viên phi chế môi, nước mắt lưng chồng xem hiên viên phỉ Ngươi không phải hắn chắc phi sao, còn không phát huy ngươi mị lực, theo sau. Hiên viên phỉ e sợ cho thiên hạ không loạn, thế nhưng khuyến khích khởi chính mình muội muội đi theo dung sở, xem hắn có phải hay không muốn đi tìm hắn tiểu vương phi. Ừ. Nhưng hiên viên đại mỹ nhân lần này lại xuyên qua nàng đại ca tiêm kế, cổ vốn éo, nàng mắt trận trắng liền đi ra ngoài. Đi theo dung sở. Nàng ngại mệnh trường không sai biệt lắm lại nói bên kia một Ngưng mới vừa đánh thức bị mê choáng thổ hào đại nhân, Dung Vũ Tình cũng đã chờ không kịp mà cùng một Ngưng nói lên nàng kế hoạch. "220 nếu ngươi gặp ta, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi." "Hai. Ngươi nói, chúng ta cũng đi tham gia luận võ." Một Ngưng nghe xong Dung Vũ Tình nói, không khỏi có chút do dự mà tần mày đẹp. "Đúng vậy, nghe nói năm nay quy tắc thay đổi, năm người một tổ tự do dự thi, chỉ cần có thể tiến tiền 10 liền có thể tiến Linh Sơn." Dung Vũ Tình hứng thú bừng bừng nói. Tiên mươi. Một ngưng cười cười, chỉ bằng hai chúng ta. Loan nhi, đi chơi chơi đi. Dung vũ tỉnh thấy một ngưng giống như không có gì hứng thú, lập tức bắt đầu nàng làm nũng mang công. Ngươi chỉ cần phát huy ngươi sát thái tử kia hai người khi công lực là đủ rồi, hơn nữa nói không chừng chúng ta vận khí tốt đâu. Kia trên núi chính là có không ít thứ tốt. Ngươi nói, kia thượng nguyên trên núi có rất nhiều kỳ dược dị thảo. Một ngưng đống nhiên giữa mày vừa động, đôi mắt cũng sáng lên. Đúng vậy ta nghe đại ca nói rất nhiều dược thảo đều là truyền thuyết mới có đâu. Dung vũ tình thấy một ngương cảm thấy hứng thú, lập tức có tinh thần, lại đem nàng biết nói về thượng trung hạ nguyên sơn sự cấp một ngưng nói cái cẩn thận. Một ngương ánh mắt hơi ngưng, nàng rũ mắt, như là ở cẩn thận suy tư. Dung vũ tình khẩn trương mà nhìn trầm trầm nàng, một bộ sợ nàng sẽ phản đối bộ dáng. Một lát sau, cũng không biết một ngương ngước mắt, cười mẹ mĩ nói, hảo, chúng ta đây liền đi chơi chơi. thật tốt quá. Dung vũ tình mừng rỡ như điên. Ngày dựng lên liền chạy, ta lại đi tìm người. Mục ngưng gợi lên khoẻ môi, trong mắt có nhàn nhạt quang hoa chảy xuôi, nàng ngay sau đó rơi xuống lông mi, nhìn chính ngồi sổm nàng trong tay còn ở ngủ ga ngủ gật thổ hào đại nhân, ánh mắt lại một chốc phiêu xa. Nàng tự hồ nhớ mang máng sách cổ ghi lại quá có một loại màu tím cây nô đồng, có thể dẫn ra thương viêm thần châu. Có lẽ, chỉ cần có thể được đến kia tím nô đồng, nàng liền không cần lại bị quản chế với phượng thần tộc. Mục ngưng chính trầm tư gian. Lại thấy vừa mới đi ra ngoài Dung Vũ Tình lại về rồi. Hơn nữa vẫn là vẻ mặt tức giận, tiến vào liền đá cái bàn, thở phi phi nói, phụ vương thật bất công, cấp đại ca xứng như vậy nhiều cao thủ, ta tìm hắn muốn vài người hắn đều không làm còn đem ta mắng một đốn. Một ngưng sớm đoán được Đức Vương sẽ không đồng ý Dung Vũ Tình đi mạo hiểm, nàng chọn chọn mày đẹp, bình tĩnh hỏi, ngươi tìm được vài người. Ta, còn có Linh Lan. Dung Vũ Tình khí thẳng đấm cái bàn, ta vô công không thấy được liền so đại ca kém Phụ Vương chính là bất công. Một Ngưng biết Linh Lan là Dung Vũ Tỉnh thị nữ, cũng là từ Bắc Cương bên kia trở về, võ công không yếu. Tổng cộng muốn 5 người đúng không? Một Ngưng trầm trầm ánh mắt, hơn nữa ta cùng Thanh Tuyết, kia còn kém một người. Ai, cần thiết đến 5 người mới đủ tư cách. Bằng không không có biện pháp báo danh. Dung Vũ Tỉnh thở dài. ân, còn có một người có thể suy xét, ta một hồi đi tìm nàng. Một Ngưng là nhớ tới Yên Viên Phi, kia hóa xuất thân Đông Hải võ đạo thế gia, võ công khẳng định không yếu. Ngươi muốn tìm ai? Một ngưng vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thạch thượng thanh tuyển dễ nghe tiếng nói. Một ngưng đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy vẫn như cũ một thân mặc lam áo gấm dung sở từ ngoài cửa đi tới. Ánh mặt trời ở hắn phía sau tới xuống, điểm điểm thoái dương nhảy lên ở hắn đáy mắt, có như vậy trong nháy mắt, một ngưng cảm giác chính mình tâm không chịu khống chế mà kinh hoàng lên. Cung hoàng thúc! Dung vũ tình đứng lên, quy quy củ củ mà cấp dung sở hành lễ. Dung sở cười ngâm ngâm mắt phượng xẹt qua một ngưng kia nén giận mắt to, hắn biết một ngưng sẽ không trả lời hắn, vì thế ánh mắt dừng ở dung vũ tình trên mặt, hắn hỏi, các ngươi muốn tìm người nào? Dung vũ tình đối dung sở tựa hồ rất là sợ hãi, hắn bồi hỏi, nàng liền thành thật trả lời, chúng ta tính toán đi tham gia luận võ. Buồn điểu, ngươi cũng đi. Dung sở nhìn về phía một ngưng. Ai cần ngươi lo? Một ngưng hừ lạnh, quay đầu không để ý tới hắn. Ta còn có việc, đi trước. Loan Nhi ngươi tìm được người nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Dung vũ tình rất có nhãn lực giới mà độn. Vừa mới nàng liền trần chừ như vậy từng cái, liền nhìn đến cung hoàng thúc ngắm nàng rất nhiều lần, nàng lại đại đi xuống, khẳng định sẽ bị cung hoàng thúc ánh mắt đông chết. Một ngưng thấy Dung sở dọn ghế dựa ngồi vào nàng phía sau, bàn tay to còn ôm lấy nàng vòng eo. Nàng có chút không được tự nhiên mà hướng bên cạnh xê dịch, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, mở miệng hỏi, ngươi đêm qua ở đâu ngủ? Làm gì? Dung sở đang ở dùng tay lượng một ngưng eo thon, nghe vậy, hắn thuận miệng hỏi. Ngươi chừng nào thì biết ta ở chỗ này? Một ngưng lại hỏi. Hiện tại nàng trong lòng thật là dối dám vô cùng, nàng hảo tưởng trực tiếp hỏi dung sở, đêm qua người kia rốt cuộc có phải hay không hắn? Nhưng một ngưng cũng biết loại sự tình này không thể bắt được bên ngoài thượng nói, vạn nhất không phải hắn làm, kia nàng chẳng phải là tương đương không đánh đã khai? Chính là một ngưng lại luôn có một loại cảm giác, đêm qua nam nhân kia chính là dung sở. Buồn điểu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói thẳng. Dung sở rồi chỉ gõ gõ một ngưng chán. Tối hôm qua có người hướng ta trong phòng thổi mê, hương, có phải hay không ngươi làm? Một ngưng dưới sự giận dữ, quả nhiên liền nói thẳng. Có người hướng ngươi trong phòng thổi mê hương. Ai to gan như vậy? Dung sở đúng lúc lộ ra khiếp sợ biểu tình, vẻ mặt khẩn trương mà liền phải bái một ngưng quần áo kiểm tra, buồn điểu. Vậy ngươi có hay không bị thế nào? Lấy ra ngươi móng đuốt. Một ngưng một cái tắt vô rất dung sở bàn tay to, khẩn trương hề hề mà hợp lại khởi vắt áo, vẻ mặt đề phòng cùng hoài nghi mà nhìn trầm chầm, chầm hắn, ngươi không cảm thấy ngươi vừa rồi biểu tình rất giống là ở che giấu làm chuyện trái với lương tâm sao. Bùn vương từ trước đến nay lấy chân thành nổi tiếng, cũng không làm chuyện trái với lương tâm. Dung sở rối tay đi lót một ngưng rũ ở gương mặt biên phát ra, cười đến giống chỉ đại hồ ly. Kêu mê, hương thật không phải ngươi thổi. Một ngưng hồ nghi hỏi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân gục xuống mí mắt, thiếu khí vô lực mà kêu hai tiếng, nó vừa mới nghe được A ngưng nói tối hôm qua có người thổi mê, hương, trong lòng thật là phi thường tức giận. Lại nghe A ngưng cùng chủ tử nói chuyện, đại nhân nó không khỏi cũng ở cân nhắc, chẳng lẽ tối hôm qua mê, hương sự kiện là chủ tử làm. Cho nên đại nhân nó tuy rằng vây được muốn chết, cũng muốn cường đánh tinh thần khởi động mí mắt khiển trách chủ tử vài câu. Đương nhiên không phải. Dung sở một trọn mày kiếm, mặt không đỏ khí không suy nói. Ái phi ngươi căn bản không sợ những cái đó độc dược mê, Hương, ta vì cái gì còn muốn lộng như vậy bị hồi thủ đoạn. Nói nữa, bổn vương ái cũng ở trong phòng, chính là xem ở bổn vương ái mặt mũi thượng, bổn vương cũng sẽ không làm hạ như vậy táng tận thiên lương việc. Dung Sở này một phen nói lời lẽ chính nghĩa, vây được mí mắt đều sẽ không khai thổ hảo đại nhân nghe được mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, nhắm mắt lại dịch đến Dung Sở trong tầm tay, dùng đầu to cỏ hắn lòng bàn tay, nhột nhạo vô cùng. Đại nhân nói liền biết Chủ tử hắn yêu nhất đại nhân. Cho nên thổi mê, hương như vậy bị ổi sự tuyệt đối không có khả năng là chủ tử làm. Bất quá, so với thổ hào đại nhân mù quáng súng bái, một ngưng lại hiển nhiên thực không tín nhiệm dung sở. Nàng tổng cảm thấy dung sở đang nói lời này khi đáy mắt câu lấy cười xấu xa. Bồn điểu, hiện tại có thể nói cho buồn vương, đêm qua đến tuột cùng phát sinh chuyện gì sao. Dung sở mỹ mắt nhìn về phía một ngưng, đương hắn nhìn đến nàng đáy mắt nôn nóng bất an khi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Như là bị con kiến ngao cắn, rất nhỏ lại khó có thể bỏ qua đau. Này một cái trước mắt, Dung Sở đột nhiên có đem hết thể đều nói cho nàng xúc động. A, Nga, không có gì. Một ngưng cảm giác chính mình đều sắp hỗn loạn, nàng rõ ràng cảm giác tối hôm qua người là Dung Sở, chính là hắn không thừa nhận, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường hoang mang. Chẳng lẽ, thật là giản mục trần. Chính là, vì cái gì vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dung sở cung giản mục trần rốt cuộc có phải hay không một người. Nay chỉ sợ đã trở thành một ngưng một khối tâm bệnh. Ta nói cho ngươi, nếu bị ta ngươi gạt ta, ta cả đời sẽ không tha thứ ngươi. Một ngưng cưỡng chế trong lòng bực bội, nàng ngước mắt nhìn về phía dung sở, đáy mắt một cái chớp mắt trầm lanh quang. Dung sở giữa mày đột nhiên mẻ nảy, hắn trong mắt hình như có sầu lo ám mang hiện lên, đồng nhiên rủi tay ôm lấy một ngưng cái gáy, hắn môi, ngay sau đó áp xuống. Nồng đậm long tiên hương vị nháy mắt rung đến. Một ngưng hai tròng mắt đông dương trừng lớn, đáy mắt chiếu ra kia trường tuyệt thế tuấn nhan, tâm một chốc kinh hoàng. Dung sở chưa bao giờ có hôn qua nàng, nhiều lắm chính là chuồn chuồn lướt nước một chạm vào. Hắn hiện tại đột nhiên làm như vậy là có ý tứ gì? Một ngưng cảm giác chính mình đã không thể tự hỏi, nàng nói không rõ chính mình rốt cuộc là khẩn trương vẫn là ở chờ mong. Nhưng mà, liền ở hai làn ngôi chạm nhau nháy mắt, ngoài cửa xoay mình chuyển đến một trận hò khăn thanh. Khu khu khu. Này một tiếng lỗi thời ho khan thanh hảo xảo bất xảo mà đánh gây trong phòng tiểu diễm. Cho dù một ngưng ra mặt lại hậu, nàng cũng ngượng ngùng làm cho những người khác mặt hôn môi, ở nghe được ho khan tiếng vang lên khoảnh khắc, nàng liền đẩy ra dung sở. Dung sở ngóng nhìn sắc mặt tường đỏ thiếu nữ, trong phút chốc, kia đối mê người mắt phượng trung phảng phất xẹt qua rất nặng ưu tư. Hắn ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa khách không mời mà đến, trong mắt quang mang trầm trọng khó phân biệt. Cung hoàng thúc, ta trông cửa mở ra cho nên liền dung hạo viễn thanh tuấn dung nhan đã sớm biến thành đỏ thâm bố hắn đứng ở kia quả thực chân tay luống cuống ta không biết các ngươi có việc sao dung sở biểu tình khôi phục đạm mạc hắn đứng dậy đi đến trước cửa cao lớn thân ảnh che khuất dung hạo viễn đầu hướng một ngưng ánh mắt nga ta nghe vũ tình nói loan hoàng thẩm các nàng muốn tham gia luận võ cho nên lại đây hỏi một chút có cái gì yêu cầu hỗ trợ dung hạo viễn cung kính nói ân không cần buồn điều nàng có buồn vương ở Nào yêu cầu người ngoài hỗ trợ cái gì?" Dung Sở mặt mày bất động, giống Tôn Môn thần giống nhau đổ ở trước cửa, chính là không cho Dung Hạo Viễn nhìn đến một ngưng. "Ách, cũng là." Dung Hạo Viễn nghe vậy, có chút ảm đạm mà du mắt, hắn nhe mắt cũng một cái chớp mắt hiện lên cô đơn, ngay sau đó tự giễu cười, "Có cung hoàng thúc ở, tự nhiên là không cần ta cái này người ngoài tới hỗ trợ." Dứt lời, Dung Hạo Viễn đối Dung Sở hành lễ, xoay người phải đi. "Ai, tiểu vương gia, Dung đại ca, từ từ." Một ngưng thật vất vả thông rong sở dưới nách bài trừ đầu, nàng hướng về phía Dung hạo viện mây tay, ta đang muốn tìm ngươi đâu, ngươi có thể cho ta giới thiệu giới thiệu này luận võ quy tắc còn có tham gia giả lai lịch sao? Hảo. Dung hạo viện vừa thấy đến một ngưng, đôi mắt lập tức sáng lên, hắn không chút do dự đồng ý nói. Dung sở vừa nghe một ngưng thế nhưng kêu Dung hạo viện dung đại ca, liền giận sôi máu, hắn gõ một ngưng chán, buồn điểu, cái gì đại ca, ngươi là hắn hoàng thẩm. Con có. Những cái đó sự buồn vương cũng có thể giới thiệu cho ngươi nghe. Hoàng thúc ca ca ngươi chăm công ngàn việc, ta nào không biết xấu hổ cái rợi ngươi. Mục Ngưng sở sơ chán, đỗ miệng chừng hắn một cái, tức giận nói, không đến lại muốn chê ta phiền, đuổi ta đi. Buồn vương khi nào chê ngươi phiền quá? Ngươi này tiểu không lương tâm, nhìn đến tuổi trẻ nam nhân liền đôi mắt sáng lên, ngươi có phải hay không ngại buồn vương già rồi? Dung sở giận sôi máu, hiệp Mục Ngưng liền phải vào nhà đi. Ai nha, cái lao yêu quái, đừng ta ra lại Một ngưng mới không cần cùng dung sở vào nhà đi, vừa mới hắn đột nhiên muốn hôn nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng cẩn trương. Nàng cảm giác hắn hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp, hình như là có chuyện muốn nói bộ dáng. Chính là ở lúc ban đầu chờ mong qua đi, một ngưng trong lòng lại chỉ còn cẩn trương, nàng ở lo lắng, lo lắng hắn có thể hay không thật sự nói cho nàng cái gì làm nàng khó có thể tiếp thu bí mật. Cho nên ở nhìn đến dung hạo viễn sau khi xuất hiện, một ngưng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại thập phần không muốn cùng Dung sở đái cùng nhau. Bông ra ngươi. Mơ tưởng. Ngươi là của ta, liền tính chê ta lão, ta cũng muốn cột lấy ngươi. Bổn vương nếu là nào ngày bị ngươi tức chết rồi, ngươi liền đi theo đi cho bổn vương trôn cùng. Dung sở thấy một ngưng còn ở một lòng một giả nghĩ ra môn tìm Dung hạo viễn, tức khắc khí khiêng lên nàng, chiếu thi thi chính là bạch bạch hai hạ. Một ngưng lúc ấy đã bị sợ ngây người. Dung hạo viễn càng là toàn thân huyết khí sôi trào, lại thẹn lại mặt đỏ đến cùng tôm luộc dường như dung sở vừa quay đầu lại phát hiện dung hạo viễn còn chưa đi hắn đống chốc hí mắt âm dương quái khí nói tiểu vương gia còn không đi đây là muốn quan sát chúng ta phu thê đôn luôn sao dung hạo viễn đương trưởng chạy trối chết một ngương tức giận đến mặt đều tái rồi nàng một cái tắt liền chiều dung sở hô qua đi lão yêu quái ngươi ở nói bậy cái gì lại muốn đánh ta dung sở một phen nắm lấy một ngương tay nhỏ phóng bên môi hôn hôn ngay sau đó đem nàng đặt ở bên cửa sổ mỹ nhân trên giường Một ngương vạn a vạn khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Ngồi xong, dung sở nắm chặt nàng, nghiêm mặt nói, không phải ngươi nói muốn biết dự thi quy tắc cùng tham gia nhân viên sao? Ngươi hôm nay như vậy nhàn. Một ngương bị dung sở áp chế mà không thể động, đành phải ngồi nghiêm chỉnh, lấy mắt nghiêng hắn. Nếu buồn điều ngươi yêu cầu, buồn vương mỗi ngày đều thực nhàn. Dung sở nói, ngươi nói hay không? Không nói ta đi tìm hạo sa. Một ngương thật là sợ hãi dung đại gia lại sinh ra cái gì chuyện xấu. Không chuẩn kêu hắn kêu như vậy thân thiết. Dung sở buồn bực, kêu ta sở kaka, Sở kaka, một ngưng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên kiểu thanh kêu. Lại kêu một tiếng. Dung sở đôi mắt đống dưng sáng lên, nhộn nhạo đến xương cốt đều tô. Hoàng thúc. một ngưng nhân cơ hội nhảy xuống liền muốn chạy. Lại không oan. Dung sở một phen liền đem mục ngưng lại cấp bắt trở về. Ngoài cửa sổ, đi mà quay lại Dung hảo viễn đang đứng ở rừng trúc biên, ma xui quỷ khiến dựng lên lỗ thai. Nghe khởi trong phòng hai người hy tiếu nộ mạ treo đùa thanh. Vừa mới dung sở nói làm hắn có một loại không chỗ dung thân cảm giác. Thật giống như, đáy lòng chỗ sâu trong nhất không thể làm người nói tới tư mật bị sinh sôi vật trần. Trong đầu, phản phất lại hiện ra đêm qua hắn ngủ không được, bất chi bất giác dạo đến này trong rừng chúc khi, sở nghe được từ căn nhà kia truyền ra lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Nay một cái trước mắt, dung hạo viễn liền bên thai đều hồng thấu ở dung sở vì một ngưng giải thích lúc này đây ngũ quốc tranh bá tái các loại quy tắc chế độ cùng với nhất có tiềm lực những cái đó tham gia đội ngũ khi cùng lúc đó trung châu bên trong thành một gian trang trí xa hoa khách điếm nội một người quần áo khinh bạc mỹ mạo nữ tử đang ở hầu hạ bước thanh lan mặc quần áo buồn phi muốn gặp điện hạ các ngươi ai dám ngăn cản bổn phi ngoài cửa bạch vận nhi buồn bực mà hung hăng quăng cái kia dám can đảm ngăn đón nàng không cho vào nhà tỳ nữ một cái tác ngay sau đó đẩy cửa đi vào điện hạ Bước thanh lan bên cạnh tên kia nữ tử vừa thấy đến bạch vận nhi hùng hổ bộ dáng, tức khắc sợ hãi mà tránh ở bước thanh lan phía sau. Tiện tì, dám dẫn, du điện hạ, ngươi lăn ra đây cho ta. Bạch vận nhi vừa thấy đến kia hỗn độn chăn cùng với hai người bộ dáng liền biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng tức khắc phẫn nộ mà rút ra trên tường bảo kiếm, liền phải đi khoảnh khắc mỹ mạo nữ tử, ta giết ngươi. Điện hạ cứu mạng. Nàng kia vốn là tránh ở bước thanh lan phía sau, lúc này lại trang hoảng sợ bộ dáng tai. Đang. Bước thanh lan một trưởng đánh vào kia thân kiếm thượng, hắn sắc mặt đã thật không đẹp. Bạch Vận Nhi, bùn điện còn ở, không tới phiên ngươi dương ai. Điện hạ, ngài không thể như vậy đối Vận Nhi. Bạch Vận Nhi bị kia trưởng lực chấn đến lùi lại vài bước, một ngã ke ngã trên đất, lại dương mắt khi, nàng trong mắt đã hàm nước mắt. bổn điện như thế nào ngươi? Bước thanh lan trong mắt đã lộ ra không kiên nhẫn. Vận Nhi cái gì đều cho ngài, ngài sao lại có thể vì cái này hồ ly tinh đánh ta? "Ồ, nói đến sau lại, Bạch Vận Nhi không khỏi ai ai khóc thút thít lên. 221 oan ra ngõ hẹp. Hai. Bạch Phi tỷ tỷ, nhìn ngươi lời này nói, rõ ràng là ngươi kêu đánh kêu giết muốn giết ta, dứt khoát cũng không thể trợn mắt nói dối, điện hạ cũng chỉ là ra tay hộ ta, khi nào đánh ngươi?" Kia mỹ mạo nữ tử hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, giam ba câu liền trọc thủng Bạch Vận Nhi trang đáng thương tiết mục. Bước thanh lan âm nhu trên mặt cơ bắp run run, nhìn về phía Bạch Vận Nhi đáy mắt đã có không kiên nhẫn. Không phải kêu ngươi hai ngày này không cần đến bổn điện trước mặt tới sao. Điện hạ, ta mặt đã không xưng lên. Bạch vận nhi vội vàng bỏ dậy, bổ nhào vào bước thanh lan trước mặt, ngừng đầu, đầy mặt tha thiết mà nhìn hắn, ngài xem, ta mặt hảo. Bước thanh lan tùy ý cúi đầu vừa thấy, quả nhiên liền thấy tối hôm qua trở về còn xưng giống viên đầu heo bạch vận nhi gương mặt kia, đã là khôi phục vốn dĩ diện mạo. Chỉ là bạch hy trên má còn có nhàn nhạt với đỏ, bất qua ở thật dày son phấn che dấu hạ, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Tỷ tỷ đây là đem một hộp phấn đều đổ đến trên mặt sao?" Kia mỹ mạo nữ tử nhịn không được che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy không thêm che dấu chảo phúng cùng hài hước. Nguyên bản nhìn về phía Bạch Vận Nhi ánh mắt đã có điều hòa hoãn bước Thanh Lan vừa nghe lời này, mày tức khắc lại nhíu lại. Hắn chàng ghét mà quét liếc mắt một cái Bạch Vận Nhi, cực lực ngăn chặn trong lòng phiền chán, bổn điện còn có việc muốn xử lý. "Ngươi lui ra." Điện hạ Bạch Vận Nhi không thể tin được mà nhìn bức Thanh Lan kia trương anh tuấn lại lạnh nhạt mặt. Trong mắt một cái chớp mắt nảy lên nước mắt. Bước thanh lan đi rồi vài bước, như là lại nghĩ tới chuyện gì, hắn dừng lại, quay đầu xem Bạch Vận Nhi, làm ngươi tra sự thế nào. Hồi điện hạ nói, Bạch Vận Nhi mặt lộ vẻ kinh hỉ, vẻ mặt chịu nếu kinh biểu tình, nhưng nàng ánh mắt lại do dự mà liếc hướng tên kia Mỹ mạo nữ tử. Lâm cơ, ngươi trước đi xuống. Bước thanh lan đạm thanh nói, là, điện hạ, kêu lâm cơ thập phần kính cẩn nghe theo mà hành lễ, xoay người ra cửa. Vừa ra đến trước cửa còn liếc mắt đưa tình mà nhìn Bước Thanh Lan liếc mắt một cái. Bước Thanh Lan bị nàng kia câu hồn mị nhãn một liêu, tức khắc toàn thân khô nóng khó chán, âm nu đôi mắt vẫn luôn đi theo mà đi. Bạch vận Nhi hung hăng trừng mắt Lâm Cơ thân ảnh, hận một ngụm ngân nha cơ hồ đều phải cắn. Tiếng người, cũng dám làm cho nàng mặt dẫn, dù điện hạ. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tiếng người. Như thế nào? Bước Thanh Lan lập tức đi đến bên ngồi xuống, hắn hỏi Bạch vận Nhi. Bạch Vân Nhi vội vàng thu liễm thần sắc, cũng mềm mại không xương mà thò lại gần, nỗ lực làm lơ thượng hỗn độn cùng khí vị. Nàng ngồi vào bước thanh lan trong lòng ngực, vẻ mặt nhu tình như nước, điện hạ, a ngưng nàng nói không quen biết điện hạ, là bởi vì nàng phía trước lạc nhai khi té bị thương đầu góc, đánh mất rất nhiều ký ức. Nói vậy, bước thanh lan nghe vậy lại đột nhiên đẩy ra Bạch Vận Nhi, cả giận nói, nàng rõ ràng còn nhận được bước thanh thành. Điện hạ, ta người hỏi qua Lăng Dương hầu phủ người, xác thật là nói như vậy. Bạch Vận Nhi bị xô đẩy trên mặt đất vẻ mà Thủy Khuất nói. Không đúng. Lúc ấy nàng bị như vậy trọng thương, lại là từ huyền ngay nhất định là có người cứu nàng. Lấy nàng tính tình, đại nạn không chết lại không có tới báo thủ, hẳn là xác thật là ký ức xảy ra vấn đề. Như vậy, nàng nói không quen biết buồn điện bước thanh lan mị mị mắt, đáy mắt một mảnh huyết sắc cấm lệ. Điện hạ y tứ là, a ngưng nàng xác thật không nhớ rõ. Bạch vận nhi từ trên mặt đất bò dậy, lại tiến sát bước thanh lan trong lòng ngực, tiểu tâm hỏi. Hẳn là có người không nghĩ làm nàng nhớ tới. Bước thanh lan ngưng mắt nói. Chẳng lẽ là cung vương? Bạch vận nhi như mày, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, kia nàng chẳng phải là không nhớ rõ lúc ấy. Bước thanh lan lại trầm sắc mặt, tuy rằng hắn phỏng đoán đã cùng sự thật cực kỳ tiếp cận, nhưng nguyên nhân chính là vì là suy đoán, cho nên bước thanh lan cũng thực không xác định. Hơn nữa hắn ở tái kiến một ngưng lúc sau, tổng cảm thấy nàng cùng từ trước thực không giống nhau, tuy rằng vẫn là giống nhau dung nhan giống nhau mặt mày. Chính là kia thanh lánh như xương ánh mắt cùng trong mắt sở lộ ra ngạo nghệ khí chất rồi lại làm người từ đấy lòng cảm thấy kinh sợ. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì thế, lệnh bước thanh lan càng thêm hương phấn. Trước kia một ngưng đẹp thì đẹp đó, lại giống căn đầu gỗ, không có chút nào thú vị, bọn họ đính hôn lâu như vậy, nàng liên thủ đều không cho hắn chạm vào một chút, càng không cần phải nói có cái gì càng sâu trình tự tiếp xúc. Nàng còn vẫn luôn kéo không muốn thành hôn, lại còn có vọng tưởng làm hắn giải tán đông cung, vĩnh không nạp tiếp nay cũng cuối cùng dẫn tới hắn đối nàng phiền chán tốt đỉnh, nếu không phải trên người nàng có trí bảo ảnh mây cùng với thương viêm thần châu, hắn mới sẽ không cùng nàng lá mặt lá trái lâu như vậy. bất quá hiện giờ tái kiến, hắn lại đối nàng sinh hoàn toàn hứng thú, đặc biệt là đêm qua kia một hồi ca vũ biểu diễn, kia phong tình vạn trùng ngoái đầu nhìn lại cùng với mềm mại không thắng ý lìa vòng eo, quả thực làm hắn kinh diễm. hắn cơ hồ gấp không chờ nổi muốn lùng nàng trong ngực hào hảo hạnh. chỉ là nha đầu này quá không biết điều, chẳng những liên tiếp đả thương hắn phái đi thỉnh nàng người thế nhưng còn dám đối hắn hạ độc. Ngày hôm qua ở Trung Châu Vương phủ thấy nàng trở về lúc sau, hắn cả người giống như là có vạn con kiến ngao cắn, đau đớn muốn chết. Hắn biết này tất nhiên là nàng động tay chân, chính là hắn không trách nàng, ai kêu hắn như vậy thích nàng đâu. Điện hạ, Bạch Vận Nhi thấy bước Thanh Lan đột nhiên nhíu mày lâm vào trầm tư, không khỏi cũng đi theo nhíu mi. Chỉ là nàng trong lòng lại là ở kế hoạch muốn như thế nào lại lần nữa lấy được một ngương tín nhiệm. Nếu một ngưng cái kia ngu xuẩn thật sự không nhớ rõ từ trước sự, kia đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, chỉ cần nàng lại giống như trước kia như vậy tiếp cận một ngưng, nói không chừng. Bạch vận nhi trước mắt phảng phất xuất hiện một khắc trương tuấn mị phi phạm nam tử khuôn mặt, người nọ mắt vượng liếc xéo, miệng cười so với kia chi đầu phổn hoa còn muốn loa mắt. Người suy nghĩ cái gì? Bước thanh lan bỗng nhiên lạnh lùng đặt câu hỏi. Bạch vận nhi đột nhiên bừng tỉnh, nàng vội vàng giấu đi đáy mắt kia một mặt khỉ tư, bên môi tràn ra duyên nô là suy nghĩ, a ngưng sẽ hiện thân, có phải hay không bởi vì điện hạ lấy ra kia căn cây châm duyên cớ, ngươi còn có mặt mũi nói, bước thanh lan lạnh mặt, ngươi sớm biết rằng phượng kinh loan là a ngưng, còn dám phái người ám sát nàng, điện hạ oan uổng nô, nô thật sự không biết, lúc ấy cũng chỉ là hoài nghi, hơn nữa nô bổn ý là muốn bắt nàng trở về, bạch vận nhi lập tức nước mắt lưng tròng ủy khuất nói, hừ, từ trước sự bổn điện mặc kệ, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, không bổn điện mệnh lệnh không cho phép nhúc ních nàng. Bước thanh lan hừ lạnh một tiếng, trong mắt đã là trầm hàn mang, nếu không phải ngươi cái này ngu xuẩn tự cho là thông minh, A ngưng sao có thể sẽ gả cho nam nhân khác. Điện hạ thứ tội. Bạch vận nhi lập tức quỷ dạp xuống đất. bổn điện trên người cổ không thể lại kéo, lúc này đây cần thiết tiến linh sơn, còn có, A ngưng cùng ảnh mây, đều sẽ chỉ là bổn điện. Bước thanh lan trong mắt bính ra âm oan, hắn lạnh lùng nói. Là, điện hạ. Bạch vận nhi ngước mắt. Thủy doanh doanh vũ mị con ngươi nhìn về phía Bước Thanh Lan. Bước Thanh Lan híp mắt, trong mắt đột nhiên bính ra lửa nóng quang, hắn đột nhiên một tay đem Bạch Vận Nhi kéo lên, ngay sau đó xoay người áp đảo. Trong phòng, thoáng chốc truyền đến nữ nhân cười duyên thanh. Ngoài phòng, Lâm Cơ đang đứng ở phía trước cửa sổ, nàng mỹ lệ mặt đã là hung hăng và mẹo. Lại nói bên kia Dung Sở cưỡng chế áp bách một ngưng nghe hắn giới thiệu lúc này, đây đại tái quy tắc cùng với dự thi đội ngũ, nói ước chừng nửa canh giờ. Bất quá này non nửa cái canh giờ Dung sở nhưng không riêng gì dùng tài hung biện, hắn tay cũng một khắc không nhàng rỗi, không ngừng ở một ngưng trên người dở trò, chọc đến một ngưng liên tiếp bạo nộ. Chính là mắng lại mắng bất quá hắn, đánh cũng đánh không thắng, dung đại gia ra mặt còn dày hơn muốn mệnh, đến cuối cùng một ngưng chỉ có thể giả chết. Vẫn luôn đều ở bên kia ngủ ga ngủ gật thổ hào đại nhân thỉnh thoảng liền phải bị một ngưng một tiếng thét trói thai bừng tỉnh, đại nhân nó căng ra mí mắt tả hữu nhìn xem, phát hiện không có việc gì, liền tiếp theo gục xuống đôi mắt gà con mổ thóc gật đầu ngủ g Sau ngoài cửa sổ trong rừng trúc, trước sau có một đạo thân ảnh bồi hồi không đi. Buồn điểu, lời nói của ta ngươi đều có nghe thấy không? Dung sở nhìn bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong ngực thiếu nữ, thấy nàng chính nhắm hai mắt, hắn kéo kéo nàng bạch ngọc dường như thủy thai, hỏi. Nghe thấy được. Một ngưng nhắc lên mí mắt, hưu khí vô lực trở về một câu. Hảo, chúng ta trở về dùng đồ ăn sáng. Dung sở cười ngâm ngâm nói. Hồi nào? Một ngưng bị dung sở kéo lên. Nàng đi theo phía sau hắn đi ra ngoài Buồn vương phủ đệ Dung sở một tay ôm lấy một ngưng Một tay túm lên còn ở ngủ ga ngủ gật thổ hào đại nhân Và áo quay hướng ra ngoài đi đến Ngươi ở Trung Châu có phủ đệ Một ngưng kinh ngạc nói Vậy ngươi vì cái gì còn muốn trụ đến Trung Châu vương phủ đi Làm việc Hiện tại sự song xuôi Đương nhiên vẫn là chính mình phủ đệ thoải mái Ở kia tổng không đến mức còn có người nghe góc tưởng. Nói lời này khi Dung sở như có như không chiều phía sau nhìn lại Hắn thanh âm nghe tưởng cũng không lớn, lại hội tụ một đường, đột nhiên truyền đến mùi hồi ở trong rừng trúc Dung Hạo Viễn trong hai. Dung Hạo Viễn tức khắc đỏ mặt, hắn giống như là một con trộm đồ vật bị chủ nhân bắt được tặc, chạy chối chết. Dung Sở nhàn nhạt mỹ mắt phượng, kỳ thật hắn tối hôm qua cũng biết ngoài cửa sổ trong rừng trúc có người, chỉ là lúc ấy quá hưng phấn, lại yêu quý buồn điểu, cho nên nhất thời không tì vết đi để ý tới mà thôi. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Dung Hạo Viễn tiểu tử này thế nhưng nghe nghiện rồi. Thật là buồn cười. Buồn điểu là hắn một người, nàng sở hữu tốt đẹp đều chỉ có thể vì hắn một người nở rộ, hắn tuyệt không cho phép có người dám can đảm mơ ước nàng. Ngươi ở với ai nói chuyện? Có người nghe lén chúng ta nói chuyện. Một ngưng thấy dung sở mặt mày lãnh lệ, nàng không khỏi cũng ngưng mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Đi rồi. Dung sở bao quát một ngưng eo thon, bĩu môi, bất mãn nói, lần sau không chuẩn cùng so buồn vương tuổi trẻ nam nhân lùi tới. Ngươi đây là thừa nhận ngươi già rồi. Một ngưng nhìn không được mắt trợn trắng. Hoàn toàn vương ngữ, bổn vương mới bất lão, bổn vương đang độ tuổi xuân, những cái đó người trẻ tuổi nào có bổn vương loại này phong hoa? Dung sở tự đắc mà cười, cái lao yêu quái vẫn là tự luyến lao yêu quái. Một ngưng đô miệng hầm hừ nói, còn dám mang ta lão yêu quái, tiểu tâm ta giống vừa rồi như vậy chị người? Dung sở trừng một ngưng, một ngưng chạy nhanh nhấp khẩn miệng. Diệp băng cùng phổ công công đi theo hai người phía sau, đều là da mặt run rẩy. Dung sở cũng không có mang một ngưng hồi hắn ở Trung Châu biệt viện dùng đồ ăn sáng, mà là mang theo nàng đi một nhà trăm năm cửa hiệu lâu đời cửa hàng, điểm một bàn đặc sắc sớm một chút. Chi? Thổ hào đại nhân nghe thấy tới hư khí, đại lỗ thai bá mà một chút dựng thẳng lên, trận lên hai mắt, tức khắc cũng không mệt nhọc, lập tức phấn đấu quên mình dấn thân vào ở kia một mâm thủy tinh sủi cào tôm. Hồng hồ can vui vẻ vô cùng. Một ngưng lại là nâng má, vẫn cứ có chút không chút để ý, nàng còn đang suy nghĩ cái kia bối rối nàng vấn đề. Tối hôm qua người kia rốt cuộc là ai? Nàng muốn hay không lại đi thử một chút giản mục trần. Buồn điểu, liền tính bổn vương tuấn mị thiên hạ vô song, nhiều người như vậy nhìn, ngươi cũng không cần nhìn bổn vương chảy nước miếng đi. Ngươi như vậy bổn vương sẽ thẹn thùng. Dung sở một tiếng treo chọc đánh gãy một ngưng suy nghĩ. Nàng đột nhiên hoàn hồn, vừa định phủ nhận, lại thấy bao gồm thổ hào đại nhân ở bên trong, diệp băng cùng phổ công công đều đang nhìn nàng. Hai người một hồ thấy một ngưng nhìn qua, còn đồng thời đều mánh gật đầu. Chứng minh nhà mình vương ra cũng không có nói bữa. Một ngưng lúc này mới phát hiện, chính mình đôi mắt sắc thật vẫn luôn đều ngưng ở dung sở trên mặt. Một ngưng cái chán tức khắc trượt xuống một loạt hát tuyến, nàng khi nào thế nhưng nhìn chầm chằm dung sở phát khởi nốc. Đương nhiên, một ngưng trực tiếp làm lơ dung sở mặt sau câu nói kia, nàng sẽ đối hắn chạy nước miếng. Đó là không có khả năng tích. Dùng xong đồ ăn sáng, một ngưng tính toán đi tìm hiên viên phi, nàng muốn cổ động hiên viên phi cùng nàng cùng nhau dự thi. Tuy rằng một ngưng cũng biết dung sở đối khôi thủ nhất định phải được, tìm hắn hỗ trợ mang về tím nô đồng liền hảo. Nhưng là đối với một ngưng tới nói, không đến bất đắc dĩ, nàng không nghĩ làm dung sở làm chuyện này. Gần nhất, tím nô đồng quá mức hiếm lạ, nàng cũng chỉ là có chút tấn tượng, vô pháp hoàn toàn hình dung kia rốt cuộc trông như thế nào. Thứ hai, nàng rất rõ ràng, lấy dung sở tính tình, một khi biết nàng ở tìm tím nô đồng, hắn thế tất sẽ ép hỏi nàng nguyên nhân. Chính là kia nguyên nhân nàng hiện tại không thể nói. cho nên. Mộc ngưng vẫn là quyết định, cầu người không bằng dựa vào chính mình, chỉ cần tiến vào tiền mười, lấy nàng năng lực, nói vậy cũng không khó khăn. Ta và ngươi cùng đi. Dung sở biết một ngưng tính toán, vừa lúc hắn cũng phải đi tìm hiên viên phỉ, vì thế một đường nắm một ngưng tay đồng hành. Thổ hào đại nhân ăn lo lại ngồi xổm dung sở bả vai ngủ gật. Hai người một đường đi tới, tự nhiên hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Hơn nữa một ngưng bởi vì vừa mới đối với dung sở Phạm Hoa Si bị phát hiện, chính đến hoảng, cho nên một đường đều ở cùng hắn giận dối. Cố tình dung sở không đệ bụng, còn thỉnh thoảng điều, diễn hai hạ, làm cho một ngưng lại tức lại bực, thật là hận không thể tiến lên dùng cái sỏ dày chịu vai dung sở kia trương yêu nghiệt mặt. Ở ly bất dạ thành còn có một cái phố địa phương, một ngưng một hàng bị người ngăn cản xuống dưới. Là bước thanh lan. Một ngưng mắt một cái chớp mắt bị khẩn, này thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Cung vương điện hạ. Bước thanh lan đầu tiên là đối dung sở chắp tay hành lễ. Tuy rằng hắn cũng là một quốc gia thái tử, nhưng ở đại cản trước mặt, Không khác chỉ là phiên bang tiểu quốc. Ngày hôm qua hắn cũng là bị một ngương thái độ khí tới rồi, cho nên mới sẽ nhất thời khó chịu mạo phạm dung sở. Bước thái tử, dung sở gật đầu. Cung vương phi bước thanh lan lại chuyển hướng một ngưng Hắn tuy ở cực lực cấm chế, nhưng hắn trong mắt nóng cháy cùng chiếm hữu dục vẫn là tiết lộ hắn giờ phút này tâm tình. Tối hôm qua ở bất dạ thành là bổn điện phi tử va chạm cung vương phi. Hôm nay bổn điện riêng mang theo nàng phương hướng cung vương phi bồi tội. Lại đây. Dứt lời bước thanh lan chiều phía sau một tiếng quát lạnh, lập tức có một người nữ tử áo đỏ túi đầu đi lên trước tới cung vương phi tối hôm qua là ta không đúng đem cung vương phi nhận sai mạo phạm cung vương phi còn thỉnh cung vương phi thứ tội bạch vận nhi cụp mi du mắt kính cẩn nghe theo nói ác vậy ngươi lần sau nhưng đến trường điểm đôi mắt nhưng đừng lại mạo phạm ai gọi người đường trưởng cấp giết một ngưng xem cũng chưa xem bước thanh lan liếc mắt một cái ánh mắt lạnh lùng đảo qua bạch vận nhi nàng lời nói cũng là bình bình đạm đạm ngữ khí nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, chính là Bạch Vận Nhi nghe được lúc sau lại đột nhiên siết chặt tay, rũ xuống đáy mắt hiện lên giận dữ. Một ngưng cái này tiếng người, đây là ở châm chọc nàng không trường đôi mắt. Hơn nữa nàng nửa câu sau ý tứ là nói nếu nàng lần sau còn dám mạo phạm, liền giết nàng. Cái này tiếng người, nàng cũng dám như vậy kiêu ngạo. Là cung vương phi giao hơn chính là Bạch Vận Nhi nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới cưỡng chế trong lòng ghen ghét, cung kính ứng. Vì hướng cung vương phi nhận lỗi. Bùa điện đã ở thu thủy lâu đính tuyệt diệu, còn thỉnh cung vương cung vương phi hái diện. Bước Thanh Lan ánh mắt vẫn luôn đều ngưng ở một ngưng trên mặt, hắn cũng phát hiện nàng chẳng những trường cao, thân hình cũng đầy đà, dị thường mê người. Hơn nữa hôm nay tái kiến, bước Thanh Lan còn phát hiện một ngưng khuôn mặt kiều nụn, vốn là thanh triệt trong mắt cũng tựa hàm thủy quang liễm diễm, nàng cả người đều dường như một đóa mới nở tường vi tiểu diễm. Thân là tay giả đời hắn vừa thấy liền biết, nàng tối hôm qua tất nhiên là kinh nhân sự, bị dễ chịu quá. Cái này làm cho bước thanh lan trong lòng tức khắc nổi trận lôi đình, giống như là chính mình âu yếm bảo bối bị người đoạt đi rồi như vậy moi tim đảo phổi đến khó chịu. Hắn nhìn về phía dung sở trong mắt nhất thời mang theo âm lệ cùng ghen ghét. Không cần. Buồn vương cùng vương phi còn có việc. Dung sở một ngụm cự tuyệt, lúc này hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ không chút để ý, nhưng hắn nheo lại mắt phượng nội, lại có sắc bén lánh quang xẹt qua. Cho dù một ngưng che giấu mà thực hảo, nhưng vừa mới ở trận vừa thấy đến bước thanh lan cùng bạch vận khi còn nhỏ. Tay nàng rõ ràng run lên. Hắn biết nàng đang cẩn trương. Hơn nữa bước thanh lan xem một ngưng ánh mắt cũng lệnh dung sở sinh khí. Nếu không phải lúc này đang ở trên đường cái, dung sở tất nhiên sẽ lấy bước thanh lan kia đối thảo người ghét áp phích. Cầu cung vương hãy diện. Bạch vận nhi thấy dung sở thế nhưng một ngụm từ chối, nàng sắc mặt biến đổi, lập tức gọi được dung sở trước mặt. Có lẽ là hướng quá cấp, nàng dưới chân không biết bị cái gì vướng một chút, đột nhiên cả người đều chiều dung sở trong lòng ngực đánh tới. Dung sở giữa mày đã là ngưng tụ lại phiên chán, hắn ôm lấy một ngưng eo thon, bất động thanh sắc mà sau này thối lui, đồng thời tay háo rộng phất một cái. Một cổ kinh khí phát ra, trực tiếp đem bạch vận nhi lào đảo đánh tới thân thể phất đi ra ngoài thật xa. À, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bạch vận nhi thiếu chút nữa bị trực tiếp ném đi trên mặt đất, tức khác sợ tới mức nàng sắc mặt tái nhận, một đầu mồ hôi lạnh. Một ngưng thấy dung sở đã phi thường không kiên nhẫn, nơi này lại là ở người đến người đi trên đường cái. Nàng lo lắng bước thanh lan cùng bạch vận nhi lại tưởng lộng cái gì chuyện xấu. Còn có vừa mới bạch vận nhi xem dung sở ánh mắt làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Tiễn người chính là tiễn người, nhìn đến cái gì tốt đều muốn cướp. Vì thế nàng ngẩng đầu, kéo kéo dung sở ống tay háo, hoàng thúc ca ca, chúng ta đi thôi. Ta khác, ta muốn uống bất dạ thành trái cây tương. Dung sở rũ mắt, hắn biết, một ngưng chỉ có đang khẩn trương hoặc là có cầu với hắn thời điểm mới có thể như vậy gọi hắn. Hai người kia nhất định cùng nàng có không giống tầm thường quan hệ. Hảo, chúng ta đi uống trái cây tương. Dung sở thân mật mà nhéo nhéo một ngưng cái mũi, trong mắt tràn đầy chìm. Nói không chuẩn nghiết ta cái mũi. Một ngưng đi chụp hắn bàn tay to, một bên tủng tùng xinh đẹp cái mũi, thanh lệ mắt to trung hàm không kiên nhẫn. Người lớn lên như vậy xấu, lại không xoa bót, cái mũi liền phải sụp. Dung sở câu môi cười xấu xa. Lao yêu quái, ngươi còn dám nói ta lớn lên xấu ta khiến cho thổ hào đại nhân ở ngươi trên mặt họa bản đồ. một ngưng tức giận nói. chi chi chi. đầu đều mau rũ đến trên chân đi thổ hào đại nhân đột nhiên nghe được đại nhân tên của nó bị đề cập, tức khắc một cái giật mình tỉnh táo lại. hai chỉ lục mắt quay tròn thẳng chuyển, vừa mới a ngưng là muốn đại nhân nó ở nơi nào họa bản đồ tới. đông. dung sở một cái bạo lật đột nhiên đập vào thổ hào đại nhân chán thượng, tức giận nói, ngươi dám ở ra trên mặt họa bản đồ, ra lập tức lột ngươi tầng này ra làm bội bù. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lập tức cởi mị một đôi hồ ly mắt, bắt lấy dung sở ngón tay mua mua mua một chút liền thân vài khẩu. Vẻ mặt ngông ngựa tướng. Một ngưng tức khắc hướng lên trời mắt trợn trắng, quả nhiên có cái gì chủ tử sẽ có cái gì đó dạng ái. 222 tàn khốc chuyện cũ. 222. Một ngưng đối thổ hào đại nhân này rõ ràng đốt mông ngựa hành vi thập phần vô ngữ, một cái xem thường bắn xuyên qua, nàng xoay người liền đi. Dung sở còn ôm lấy một ngưng eo thon đâu. Tự nhiên cũng đi theo đi. Vua Định lọt thổ hào đại nhân cho rằng A Ngưng là khí đại nhân nó quang thân chủ tử không thân nàng, vì thế đại nhân nó mắng răng cửa, thập phần cơ trí mà nhảy đến A Ngưng trên vai, ôm A Ngưng khuôn mặt nhỏ liền hung hăng mua một ngụm. Thân xong rồi, thổ hào đại nhân còn rào rạt đắc ý, cái này A Ngưng nhất định sẽ khích lệ đại nhân nó thiện giải nhân ý đi. Chính là thổ hào đại nhân không đợi đến A Ngưng khích lệ, liền phát hiện nó ra chủ tử mặt tái rồi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân tiểu tâm kêu hai tiếng. Có chút buồn dầu mà nhéo dâu cân nhắc, có phải hay không đại nhân nó thân áng ngừng chủ tử ghen tị. Thổ hào đại nhân thập phần tự mình đa tình mà nghĩ thầm, kia, đại nhân nó liền cố mà làm lại đi thân thân chủ tử đi. Như vậy tưởng tượng, thổ hào đại nhân tức khắc liền dầu miệng lại chiều dung sở trên mặt thấu đi. Một bên đi. Hôm nay trở về cho ta nhận ba chữ. Nhận không ra không cho cơm ăn. dung sở vẻ mặt ghét bỏ, một tay đem thổ hào đại nhân kia lông xù xù đầu to cấp bát tới rồi một bên. Chi? Thổ hào đại nhân lúc ấy đã bị sợ ngây người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chủ tử muốn phạt đại nhân nó biết chữ? Còn muốn nhận bà chữ? Hơn nữa nhận không ra liền không cho cơm ăn. Đại nhân nó không phải đã chủ động đi thân chủ tử sao? Chủ tử này rốt cuộc ăn cái gì dấm Buồn vương mới sẽ không ăn ngươi này chỉ buồn hồ ly dấm Dung sở cái chán gân xanh đều bắt đầu cùng nhảy hắn mặt cũng càng tái rồi. Hắn hung ba ba mà chừng mắt đã bị muốn nhận ba chữ như vậy tàn khốc sự thật đánh sập, đang ở kia chế môi nước mắt lưng tròng thổ hào đại nhân, quả thực khí muốn đem này phì hồ ly cấp hầm. Phổ công công buồn cười, liền diệp băng kia trương khối băng mặt đều ở run rẩy. Ha ha ha một ngưng nhìn thổ hào đại nhân từ đầy mặt nhộn nhạo đến vẻ mặt không thể tin được dạng, tức khắc một trận cùng thiếu, thiếu chút nữa không nằm sấp xuống đất đi. Nàng tươi cười quá mỹ, lông mi cong cong, hàm răng trong suốt, bên má còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền tươi cười nở rộ khoảnh khắc, liền dường như kia băng thiên tuyết địa chợt phất tới xuân phong, thổi hóa tuyết động, cũng phất khai bị nặng nghề đại tuyết bao trùm đóa hoa. bước thanh lan không khỏi xem đến ngây ngốc, hắn trong mắt dâng lên cực độ cùng nhiệt cùng rụng vọng, kia hai mắt lại là như thế nào cũng vô pháp từ thiếu nữ trên mặt rời đi. dung sở sắc mặt một chốc gâm châm đi xuống, hắn bất động thanh sắc kéo một ngưng, tay háo rộng đột nhiên che một ngưng một đầu vẻ mặt, cũng chặn bước thanh lan kia không thêm che giấu xích, mắt thần. đi. Dung sở cũng không xem bước thanh lan, trực tiếp ôm một ngưng liền đi. Một ngưng cười không thể ức, nhất thời cũng không để ý dung sở hành vi, hắn cũng không phải lần đầu tiên như vậy làm. Hơn nữa nàng cũng xác thật chán ghét bước thanh lan ánh mắt, dung sở tay háo rộng vừa che, nàng vừa lúc nhắm mắt làm ngơ. Từ từ, bước thanh lan thấy một ngưng trước sau con mắt cũng không nhìn hắn một chút, trong lòng giống như là bị đào giống một góc, hắn nhịn không được liền dối tay, muốn phất khai dung sở che ở một ngưng trên mặt tay háo. Bước thái tử Diệp băng nhất kiếm ngăn ở bước thanh lan trước mặt, khối băng mặt lạnh đến nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nay một chán, bước thanh lan chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngưng càng lúc càng xa. Điện hạ. Bạch vận nhi cắn chặt răng, đi ra phía trước, đỡ lấy bước thanh lan dối ở giữa không trung tay. Bước thanh lan ngoái đầu nhìn lại xem nàng, đáy mắt nổi lên âm lệ. Bạch vận nhi kinh sợ mà du mắt, không dám nhìn bước thanh lan mặt. Đi. Bước thanh lan lạnh lùng nói. Là, điện hạ. Bạch Vận Nhi kính cẩn nghe theo mà lên tiếng, chỉ là ở lâm xoay người trước, nàng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn về phía kia một đạo cao dài cao lớn thân ảnh. Vũ Mị đáy mắt có không thêm che dấu mê luyến, nhưng mà đương nàng nhìn đến nam tử như vậy yêu quý bên người thiếu nữ khi, nàng trong lòng lại nhịn không được sinh ra một cổ phẫn nộ cùng ghen ghét. Dựa vào cái gì, như vậy tuấn Mỹ nam nhân thế nhưng là một ngưng cái kia ngu xuẩn. Nàng căn bản là không xứng với hắn. Vì cái gì nàng mệnh như vậy hảo? mỗi lần hảo nam nhân đều bị nàng đoạt đi rồi. Bạch Vận Nhi tuy rằng trong lòng phẫn hận, lại cũng không dám lưu lại. Nếu bị Bước Thanh Lan biết nàng đang xem nam nhân khác, còn không biết hắn sẽ như thế nào tra tấn nàng. Bất quá, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Bạch Vận Nhi kia đầy ngập hâm mộ ghen tị hận vẫn là mãnh liệt đến làm một ngưng cũng cảm giác được. Nàng một hồi mắt, liền nhìn đến Bạch Vận Nhi kia ác độc hung ác tràn đầy ghen ghét đôi mắt. Này một chốc, một ngưng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đôn điểu, ngươi cùng bọn họ cái gì quan hệ? Mau tiếp cận bất giả thành khi dung sở mới vừa rồi buông tay háo trầm giọng hỏi không nhớ rõ mục ngưng đang ở đầu vẻ mặt phiền muộn thổ hào đại nhân nghe vậy tay nàng một đốn lại chỉ là đạm thanh nói ngươi ngưỡng thương có phải hay không bọn họ làm dung sở ngưng mắt đột nhiên lạnh giọng hỏi mục nương đột nhiên ngẩng đầu nàng nguyên bản bởi vì tươi cười mà nở rộ hồng nhuận sắc mặt cũng tại đây một khắc đột nhiên biến bạch kia rất đúng thâm mắt to trung càng làm một chốc trầm lùng đến không hòa tan được cảm giác thật là bọn họ. Dung sở quanh thân hơi thở cũng tại đây một cái chớp mắt chợt biến hóa, hắn trong mắt đã là quay cuồng khởi ngập trời tức giận cùng kinh đảo. Đừng hỏi. Một ngưng đông nhiên cảm thấy ngực bị thương như là bị cái gì hung hăng xé rách, một loại không tiếng động thống khổ đông dưng quặc ở nàng trái tim. Dây đắc xỉ nhục cảm lệnh nàng đông nhiên xoay đầu đi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân từ cái hồ ly phiền muộn trung kinh giác, nó thật cẩn thận dùng móng bước thượng thật dày để mềm chạm chạm một ngưng. Một ngưng lại chỉ là xoay đầu không ra tiếng ở nhìn đến một ngương thần sắc khoảnh khắc, dung sở tâm đống chốc trầm xuống. nàng phản ứng thế nhưng như thế máy liệt, là bởi vì nàng bị bước thanh lan phản bội. kia chẳng phải là nói, nàng đối bước thanh lan kỳ thật cũng có phi thường thâm tình cảm, nếu không lại như thế nào như thế kích động. nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là thông dòng sở trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền bị hắn huy chi sau đầu. bởi vì lấy hắn đối buồn điều hiểu biết, xem nàng hiện giờ đối bước thanh lan cùng kia nữ nhân thái độ, nàng tuyệt đối không phải là đối bước thanh lan có tình. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, nay chỉ buồn điều ở cảm tình thượng là có bao nhiêu chỉ độn. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bước thanh lan cùng cái kia kêu, kêu bạch vận nhi nữ nhân đã từng hung hăng thương quá nàng. Hảo, có ta ở đây, không ai dám động ngươi. Dung sở từ phía sau ôm một ngưng, cũng mặc kệ này vẫn là lành nghề người như dẹp trên đường cái, hắn thanh âm thấp thuần, mang theo thật sâu thương tiếp cùng trấn an. Một ngưng không có ra tiếng, từ cuối cùng một cây khóa hồn châm rơi xuống. Nàng nhớ tới Sở Hữu chuyện cũ lúc sau, nàng liền đã bị kia cổ khắc cốt hận ý tra tấn. Đó là thiếu nữ bị tín nhiệm nhất hai người phản bội sau, sinh tử tồn vong trong nháy mắt sở phát ra ngập đầu hận ý. Còn có xỉ nhục. Nàng thế nhưng bị bọn họ lừa lâu như vậy, kia cuối cùng xuyên tim nhất kiếm cùng nhục nhã lời nói, cũng trực tiếp cắn nát nàng Sở Hữu kiêu ngạo cùng tự tôn. Đương trước mắt xương mù một chốc rẽ mây nhìn thấy mặt trời, về chuyện cũ bí ẩn tầng tầng phơi bỏ, nàng mới biết được, nguyên lai nàng trong lòng sở chống chải một góc Nàng trong đầu sở bị phong quá vãng lại là như thế năng kham. Nguyên lai nàng vẫn luôn mê vong tương lai, lại là gánh vác như vậy trọng gánh nặng. Buồn cười kia hai người, ở như vậy thương tổn nàng sau, thế nhưng còn có thể trang dường như không có việc gì xuất hiện ở nàng trước mặt. Vô sỉ như nam nhân kia, hiện giờ thế nhưng còn vọng tưởng cưới nàng, làm nàng phụ quân. Hạ tiện như kia bạch vẫn nhi, thế nhưng còn dám ở như vậy thâm thương tổn sau khẩn cầu nàng tha thứ. Thật là buồn cười tột đỉnh. Nàng thể. Nàng nhất định phải báo thủ, nàng muốn bọn họ chết. Chính là, nàng còn có ràng buộc, còn có không có làm xong sự, nàng hiện tại còn không thể động bọn họ. gì, đây là làm sao vậy, như thế nào khóc. Dung minh, có phải hay không ngươi khi dễ người? Hiên viên phỉ cùng Dung sở ước hảo gặp mặt, kết quả đợi nửa ngày đều không thấy người khác ảnh, vì thế liền đi ra bất dạ thành tính toán nhìn một cái. Kết quả hắn vừa ra tới liền thấy một ngưng đang ở khóc, tức khắc cả kinh hiên viên phỉ không nhẹ. Dung sở lạnh lùng đảo qua đi liếc mắt một cái, hắn có thể cảm giác được, lúc này đây buồn điểu là thật sự thương tâm, hắn cũng tất cả hối hận chính mình như vậy tùy tiện đặt câu hỏi. Chính là, hắn lại không lớn sẽ an ủi nữ nhân, chỉ có thể ở phía sau ôm lấy nàng, làm nàng biết, hắn vẫn luôn đều ở bên người nàng, vĩnh viễn đều ở. Lạc thanh lưu hôm nay hiếm thấy mà không có bị hắn sư phụ phương đông diễm đuổi giết, một đường đi dạo đến nơi đây, đang định tiến bất dạ thành uống điểm tiểu rượu. Vừa nhấc mắt, hắn liền thấy một ngương chính bụng mặt. Dung Sở ở nàng phía sau vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Di, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào khóc? Trần, Dung Sở ngươi cái hỗn đảng, có phải hay không ngươi khi dễ tiểu nha đầu? Lạc Thanh Lưu lúc ấy liền nổi giận, tiến lên một lòng tay đầu liền đập vào Dung Sở trên đầu. Dung Sở quay đầu đi, trốn rồi qua đi. Hắn ngay sau đó chừng Lạc Thanh Lưu, Lạc Thanh Lưu tựa hồ cũng phát hiện chính mình nói lỡ, vội vàng ngượng ngùng mà thu hồi tay. Gái gãi hắn lộn xộn đầu tóc, sắc bén đôi mắt chừng, vẫn là cả giận nói. Ngươi như thế nào nàng? Không phải ta. Dung sở có chút vô ngữ, chính là chân chính nguyên nhân lại không thể tại đây nói, hắn quả thực sầu đã chết. Tiểu nha đầu, tới, cùng Lao Tử tiến vào, nói cho Lao Tử, ai khi dễ ngươi, nếu như bị Lao Tử biết, Lao Tử giết hắn. Lạc Thanh Lưu thập phần tục tăng mà kéo một ngưng liền chiều bất dạ thành đi. Nguyên bản còn có người ở vây xem, lúc này vừa thấy Lạc Thanh Lưu lại đây, tức khác một đám đều lóe đến không ảnh. Một ngưng cũng biết chính mình phản ứng quá mức kịch liệt. Nàng lúc này cũng từ hận ý trung thoáng bình phục tâm tình, trong lòng chính buồn bực. Dung đại gia muốn hay không như vậy nhạy bén a lập tức liền đoán được sự tình mấu chốt, nàng rõ ràng đã cố tình che giấu. Chính là nhìn đến bước thanh lan cùng bạch vận nhi, nàng cũng không có biểu hiện ra một chút ít hận ý ra tới. Thật không biết dung sở là như thế nào đoán được. Một ngưng đi theo lạc thanh lưu vào bất dạ thành, kia đại hùng còn quả thực kêu rượu muốn cùng một ngưng đối ẩm. Cũng may một ngưng lý trí còn ở. Nàng lo lắng cho mình say rượu lúc sau lại sẽ làm ra cái gì kinh khủng sự tới, cho nên vội vàng lắc đầu chống đẩy. Lạc Thanh Lưu còn đái khuyên, run sợ một cái con mắt hình viên đạn lập tức làm hắn ngượng ngùng ý miệng, chỉ có thể chính mình mánh rót một mồm to rượu. Thiếu nha đầu, rót cuộc là ai khi dễ ngươi? Lạc Thanh Lưu lau một phen dâu sùm thượng rượu, hỏi. Mộc ngưng trầm mặc. Chi chi chi. Thủ Hào đại nhân trong mắt tặc hề hề vừa chuyển, sấn người không chú ý, chuồn em qua đi, ôm bầu rượu liền hướng trong miệng chút rượu. Ngươi hôm nay chính là uống say, thật là nhận ba chữ không nhận xong, vẫn là không cơm ăn. Dung sở lệnh căm căm liếc qua đi liếc mắt một cái. Cách. Thổ hào đại nhân thấy chính mình quỷ kế bị xuyên qua, tức khắc thẳng mắt, đánh một thanh âm vang lên lượng rượu cách, sau đó trợn trắng mắt đảo bản không dậy nổi, khí hôn mê. Hắc, này tiểu ưu hồ không tồi, còn ăn mặc quần áo, thật hiếm lạ. Tối hôm qua khiêu vũ cũng là nó đi, kia váy cỏ vũ nhảy đến không tồi, dung sở, này ưu hồ liền đưa ta đi. Lạc Thanh Lưu chọc chọc thổ Hào đại nhân tuyết trắng cái bụng, vẻ mặt không thấy ngoại đạo. Dung Sở quét liếc liếc ra đã ở run rẩy mỗ đại nhân, thập phần không chủ nhân ái nói, này tiểu ưu hồ xác thật càng ngày càng không nghe lời. Lạc đại phu nếu thật muốn muốn, vậy. Chi chi chi. Dung Sở nói còn chưa dứt lời, thổ Hào đại nhân đã một nhảy ba thước cao, giống như là bị tiêm giống nhau kêu thê thảm vô cùng, vẻ mặt đại kinh thất sắc mà vọt tới Dung Sở trước mặt, lột ra hắn cổ áo liền cùng đại thí cổ chui đi vào. Uy. Cái kia cái gì thổ hào đại nhân, ngươi như vậy, lao tử sẽ thực xấu hổ. Lạc thanh lưu rất là thất bại mà nói. Chi chi. Thổ hào đại nhân cùng thí, cổ hồi hắn hai chữ. Dung sở hảo tâm phiên dịch, nó nói, tránh ra. Lạc thanh lưu mặt tức khắc liền đen. Chẳng qua bởi vì hắn đầy mặt đều là dâu xồm, chỉ có đôi mắt kia một khối lộ ra tới, cho nên hắn mặt đen thực sự không rõ ràng. Phúc. Một ngưng nhìn thổ hào đại nhân kia phó dạng tức khắc nhịn không được mỉm cười. Dung sở thấy một ngưng cảm xúc rốt cuộc biến hảo, hắn ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng thật sâu đến đau lòng nàng. Nay chỉ buồn điều tuy rằng ở cảm tình thượng trì độn, nhưng bản tính đơn thuần chân thành tha thiết, nàng có một viên thế gian đẹp nhất tâm. Cho nên, nếu không phải kia hai người thật sự xúc phạm tới nàng, nàng sẽ không có như vậy phản ứng. Hắn quyết định, chờ lần này đại tái sự một, liền thế nàng báo thủ. Hắn muốn cho đã từng thương tổn quá nàng người biết, nàng hiện giờ đã bất đồng ngày xưa, hiện tại nàng có hắn. Hắn tuyệt không cho phép có người khi dễ hắn nữ nhân. Tiểu mỹ nhân, đại ca nói ngươi vừa mới khóc, ai khi dễ ngươi, nhân ra đi đánh bạo hắn đầu. Chính khi nói chuyện, hiên viên phi vội vã lắc ngông lại đây. Nàng vẫn như cũ vẫn là kêu phó hoa lệ cực kỳ an diện, chỉ là hiện tại cảnh tượng vội vàng, trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Không a, Ngoài miệng nói không có, một ngưng lại như có như không mà liếc liếc mắt một cái rung sở. Rung sở mí mắt hung hăng nhảy dựng, khuôn mặt tuấn tú lập tức đen. Hắn dùng ánh mắt trừng một ngưng, ngươi này tiểu không lương tâm buồn điểu. Bất quá hiên viên phi mặt so dung sở căng hắc, nàng rất là dối dám mà ngồi vào một ngưng bên cạnh, trang nhìn không thấy dung sở trừng lại đây sắc bén con mắt hình viên đạn, vẻ mặt chân thành mà nói, tiểu mỹ nhân, trừ bỏ vương ra, ai dám khi dễ ngươi, nhân ra đều sẽ đi hung hăng giáo hấn. Không đúng, vương ra sao có thể khi dễ ngươi đâu, á ha ha ha. Một ngưng khỏe mắt chịu chịu, hiên viên phi thứ này chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Dung sở sắc mặt thoáng đẹp điểm. Đúng rồi, ta tìm ngươi có việc, tới, ta muốn tham gia lần này luận võ, chúng ta còn thiếu một người, ngươi tới hay không? Một ngưng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm hiên viên phi. Luận võ, ai nha không cần. Nhân gia không cần đánh nhau, sẽ phá hư nhân gia Mỹ Mỹ kiểu tóc. Hiên viên phi một ngụm liền cấp phủ quyết, nàng một bên xú Mỹ mà vớt đuôi tóc, một bên đại diêu này đầu. Ngươi xác định không cần. Dung sở đống nhiên câu khỏe môi, cười ngâm ngâm nói. Hiên viên phi đỏ tươi môi run lên, kia minh diễm trong ánh mắt liền bắt đầu thiên nhân giao chiến. Sau một lúc lâu, nàng che mặt mà đi, hảo đi, nhân ra tham gia chính là. Một ngưng nhìn này lại một cái như là bị tiêm, không khỏi khỏe miệng chịu chịu, đỡ chán mà than. Quả nhiên vẫn là dung đại yêu nghiệt công lực thâm hậu nhất. Hơn nữa thằng ngãi này còn siêu cấp phúc hắc cùng với tâm hắc, hố khởi người tới tuyệt đối là trong đó hảo thủ. Tiểu nha đầu, ngươi cũng muốn tham gia. Tới, sư công giáo ngươi điểm đồ vật. Hôm nay cái không có bị đuổi giết lạc thanh lưu thật nha sao thật cao hứng, vì thế một cao hứng dưới, hắn liền truyền một ngưng mấy chiêu ngăn địch khi nhất thực dụng sát chiêu. Dung sở thấy lạc thanh lưu chỉ đạo một ngưng, hắn liền mị mắt ở một bên nhìn. Đợi cho thấy một ngưng toàn nắm giữ, hắn mới vừa rồi nói, ngươi nếu thật muốn thăm ra, đem thổ hào mang lên. Một ngưng nhìn thông rong sở và táo khẩu bài trừ lông xù xù đầu to tiểu hồ ly, kỳ quái nói, mang nó làm gì? Đại tái cho phép dùng vật. Dung sở lời ít mà ý nhiều chi chi chi thổ hào đại nhân trong mắt lại là vừa chuyển hưng phấn mà nhảy đến một ngưng đầu vai ngồi xổ hai chỉ chân trước cùng ở bên nhau làm ra vẻ hấp chạm giống như là ở cầu một ngưng nhất định phải mang lên đại nhân nó giống nhau vậy được rồi Nếu dung sở đều nói như vậy một ngưng cũng liền vui vẻ từ chi dù sao này tiểu hồ ly hung thực không chuẩn thật đúng là có thể giúp được nàng đâu 223 sử thượng nhất xoái chi hồ ly 223 cùng một ngưng trên đường vừa thấy sau Bước Thanh Lan liền có chút tinh thần không tập trung, Bạch Vận Nhi còn lại là thay đổi thân quần áo lặng lẽ đi ra ngoài, nàng quẹo vào thâm hẻm, bảy cong tám vòng, ngừng ở một đống không chớp mắt nhà ở trước, hướng thủ vệ đưa ra eo bài, ngay sau đó đi vào. Có người lãnh Bạch Vận Nhi vào nhà, môn ở nàng phía sau giấu thượng, tuy rằng là ban ngày, nhưng trong phòng lại một mảnh đen nhánh. Trong giây lát, có hắc ảnh phát đến, đem Bạch Vận Nhi đột nhiên nhào vào trên mặt đất, Giá thú thanh âm vang ở bên hai, Bạch Vận Nhi cũng không sợ. Ngược lại là cười Khanh khách đón ý nói hùa lên người. Một phen kịch liệt đổ mồ hôi đầm địa qua đi, Bạch Vận Nhi đôi mắt cũng thích đứng trong phòng hát ám Nàng khởi động cánh tay, nhìn bên cạnh người dung mạo tục tàng, cường tráng như hùng nam nhân, một tay vòng quanh nam nhân một sợi tóc, vũ mị đấy mắt dạng phong tình vạn trùng. Mấy ngày không thấy, giáo chủ càng ngày càng nguy vũ. Nam nhân từ trên mặt đất lên, phủ thêm áo choàng, ngồi ở một bên, kia đôi mắt bạch rất nhiều hoàn trong mắt xẹt qua trào phúng, cùng ngươi vị kia thái tử điện hạ so sao? Giáo chủ chân ái nói giỡn. Bạch Vận Nhi ánh mắt ám ám, ngay sau đó cười duyên đứng dậy, mềm mại không xương leo lên người nọ, một đôi câu hồn mị nhãn vẫn luôn liền ở liêu nam nhân. Nói đi, lần này tới lại là chuyện gì? Nam nhân méo Bạch Vận Nhi cằm, vẻ mặt bất thiện âm trầm trầm hỏi. Nhưng hắn ngay sau đó như là phát hiện cái gì, thô giáp lòng bàn tay quát quát Bạch Vận Nhi gương mặt, người mặt ai đánh. Giáo chủ Bạch Vận Nhi trong mắt tức khắc doanh ra nước mắt, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Vận Nhi lần này tới chính là tưởng thỉnh giáo chủ vì Vận Nhi báo thủ. lại muốn giết ai? Nam Nhân chào phúng hỏi. Còn không phải cái kia tiễn người? Bạch Vận Nhi hung tợn cắn răng, vẻ mặt khắc nghiệt tức giận. Nguyệt Nữ. Nam Nhân nhún mày, Ngay sau đó một phen ném ra Bạch Vận Nhi, trong giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn. Ngươi vận dụng vài lần bổn chủ người đi sát nàng, nhiều lần sát vũ, còn làm hại bổn chủ người tử thương đông đảo. Hơn nữa ngươi biết rõ Nguyệt Nữ bên người có dung sở cùng giản mục Trần che chở, còn dám động tâm tư? Cơ hai người, chính là bổn chủ cũng không nghĩ dễ dàng trêu trọng. Lần này không giống nhau, ta đoán một ngương tất nhiên sẽ tham gia luận võ, nếu nàng là ở luận võ trung bị giết, liền tính là dung sở khẳng định cũng quái không đến người khác. Bạch Vận Nhi vội la lên. Hơn nữa, nguyệt nữ vừa chết, thương viêm thần châu khẳng định sẽ di ra, đây chẳng phải là giáo chủ sở kỳ vọng sao? Nam nhân trầm mặc, trong bóng đêm, hắn trong ánh mắt có quang ảnh chớp động, cuối cùng hội tụ thành rất nặng thăm rủ. "Hảo." Hắn gật đầu. Ngay sau đó lại nghi vấn bất quá ngươi lại như thế nào biết luận võ chung buồn chủ có thể gặp được người nữ. Luận võ cuối cùng một vòng không phải thi đấu vòng tròn sao, chỉ cần nàng cũng có thể tiến vào, kia khẳng định có thể gặp được. Bạch vận nhi phản ở nam nhân trên người, cười duyên nói. Nàng ánh mắt chớp động, tựa hồ đã nhìn đến một ngưng đột tử đương trường thảm trạng, chỉ cần một ngưng vừa chết, kia bằng nàng tư xác, dung sở nhất định sẽ đối nàng động tâm. Tưởng tượng đến cái kia có thiên nhân chi tư tuyệt thế nam tử. Bạch Vận Nhi liền cảm thấy trong lòng nổi lên một phen hỏa. Tiện hóa, ngươi lại coi trọng cái nào nam nhân? Làm Bạch Vận Nhi nhập Mặc Chi tân, nam nhân phi thường rõ ràng trước mắt nữ nhân này có bao nhiêu tiện. Hắn vừa thấy đến nàng ánh mắt kia, liền biết này tiễn người khẳng định lại ở động cái gì vài tâm tư. Ngươi như vậy muốn Nguyệt Nữ chết, không phải là coi trọng dung sở đi? Nam nhân híp híp mắt, vẻ mặt khinh thường. Giáo chủ, ngài nói cái gì đâu? Nô trong lòng chỉ có giáo chủ một người. Bạch Vận Nhi mặt đỏ lên lừa hồ xấu hổ không tự thắng. người quả nhiên tiện. Nam nhân lại không có bị Bạch Vân Nhi biểu tượng sở mê hoặc, hắn bắt lấy nữ nhân đầu tóc, cười nhạo nói: "Lúc trước các ngươi phượng thần tộc đem Nguyệt Nữ dính hôn cấp bước Thanh Lan, ngươi liền không màng tỉ muội tình nghĩa trăm phương nghìn kế dụ, hoặc bước Thanh Lan, còn không tiếc đối Nguyệt Nữ động sát âm, hiện giờ ngươi thấy Nguyệt Nữ đại nạn không chết, còn có phu quân làm bạn, liền lại muốn đi đoạt lấy tới." Giáo chủ, Vân Nhi ở ngài trong mắt, chính là người như vậy sao? Bạch Vận Nhi trên mặt vẫn làm ra nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chỉ là nàng trong lòng lại là khí hận không thôi, này mật độc giáo chủ tướng mạo xấu xí, nếu không phải đối nàng còn chỗ hữu dụng, nàng làm sao khuất đục chính mình chịu hắn làm đục. Thích, ngươi sẽ để ý bổn chủ thấy thế nào ngươi. Chỉ là bổn chủ khuyên ngươi một câu, không cần mơ ước không nên thuộc về người của ngươi. Ngươi như vậy tiện hóa, với bổn chủ tới nói cũng chính là cái ngoạn vật, liền bổn chủ đều trướng mắt ngươi, ngươi còn trông cậy vào dung sở muốn ngươi. Mật độc giáo chủ cười lạnh ném ra Bạch Vận Nhi. Bạch Vận Nhi ngã trên mặt đất, khí hận mà cắn chặt răng, móng tay đều sắp chảo phá lòng bàn tay. Không biết xấu hổ lao đông tây thế nhưng được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng không biết là ai thấy nàng tựa như đói hổ giống nhau, còn nói trướng mắt nàng. Hừ, nàng cũng không tin, lấy thủ đoạn của nàng, còn có thể không chiếm được dung sở. Nàng nhất định sẽ làm dung sở đối nàng khăng khăng một mực. Còn có việc, không có việc gì buồn chủ yếu luyện công. Mật độc giáo chủ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái bạch vận nhi, áo đen một quyển, xoay người muốn đi. Từ từ, ta muốn dạy chủ lại giúp một cái vội, một ngưng mang theo kia chỉ hồ ly, thỉnh giáo chủ phái người tóm được tới, ta phải thân thủ giết nó. Bạch vận nhi đứng dậy, gọi được mật độc giáo chủ trước người, giọng căm hận nói. Nàng cũng không tin, nàng liền chỉ xuất sinh đều không đối phó được. Lại quá hai ngày chính là ngũ quốc tranh bá tái nhật tử, hôm nay khởi, bắt đầu tiếp thu báo danh. Mộc Ngưng Huệ Thổ Hào Đại Nhân cùng Dung Vũ Tình Hiên Viên Phi cùng với Thanh Tuyết cùng Dung Vũ Tình Nha hoàn Linh Lan, 5 người tổ chức thành đoàn thể báo danh dự thi. Hai ngày này Dung Sở cũng bội lên, không giống phía trước như vậy vẫn luôn quấn lấy Mộc Ngưng, mà là toàn bộ ban ngày đều không thấy được bóng người, chỉ có nửa đêm mới trở về ôm lấy Mộc Ngưng ngủ một hồi. Giàn mục Trần Như cũ xuất quỷ nhập thần, Mộc Ngưng muốn tìm hắn thời điểm trước nay liền tìm không đến. Mộc Ngưng chính mình cũng rất bận, nàng cũng liền không hỏi đến Dung Sở Sự. Đối với thổ hào đại nhân tới nói, hai ngày này thật đúng là lại buồn bực lại hưng phấn. Ngày đó cũng không đêm thành sau khi trở về, dung sở quả thực lấy ra một chồng tấm cạt, tìm ra tam trường phân biệt viết sở, ngừng, thổ ba chữ tấm cạt, làm thổ hào đại nhân nhớ kỹ. Sau đó yêu cầu thổ hào đại nhân từ kia một đống tấm cạt tìm ra kia tam trường. Chính là đơn giản như vậy vấn đề, thổ hào đại nhân vò đầu bứt tai cố tình liền tìm không đến. Cuối cùng vẫn là một ngưng hỗ trợ gian lận. Thổ Hào đại nhân mới thành công ăn tới rồi cơm chiều. Chỉ là bởi vì đã qua cơm điểm, Thổ Hào đại nhân chỉ có bánh bao gặm. Ngươi cái tiểu ngu nốc, liền chính mình tên đều không có biết, còn hôn cái gì? Một ngưng điểm Thổ Hào đại nhân kia đầu to, hận sắc không thành tiếp nói, chờ lần này luận võ kết thúc, ta tới cấp ngươi xóa nạn mù chữ. Thổ Hào đại nhân đủ rũ cục đôi, hữu khí vô lực mà gặm bánh bao, hai chỉ đại lô thai đều gục xuống. Tiểu thư, Thổ Hào đại nhân là hồ ly, lại không phải người. Học cái gì biết chữ nha. Thanh tuyết thấy trong lòng không đành lòng, đi qua đi trấn an thổ hào đại nhân. Này ngươi liền không hiểu, liền bởi vì là hồ ly, mới càng phải có tri thức, có tri thức hồ ly mới là hảo hồ ly. Một ngưng cười hì hì nói. Tiểu hồ ly chê môi, nghiên một ngưng liếc mắt một cái, tiếp tục buồn bực mà gặm nó bánh bao. Tới, phi hồ ly, xét thấy ngươi muốn tham gia luận võ, đương nhiên muốn đổi một thân kéo hoanh chiến bảo. Một ngưng nắm lấy béo hồ ly. Ý bảo Thanh Tuyết đi lấy kia kiện nàng chuyên môn cấp thủ hào đại nhân làm siêu hổ ly hiệp quần áo. Thủ hào đại nhân vừa nghe co quần áo mới xuyên, kia đối hổ ly mắt tức khắc liền sáng lên. Dương thủ hào đại nhân mặc vào màu lam quần áo nhịp màu đỏ nội, quần ngoại xuyên, hơn nữa siêu cấp phong cách màu đỏ áo choàng. Chẳng những là một ngưng, liền Thanh Tuyết đều buồn cười, hai người đều mau cười điên rồi. Một ngưng còn riêng làm Thanh Tuyết đem ở kia quần áo ngực theo cái thổ tự, mặt trái áo choàng thượng theo cái hào tự. Nguyên bản siêu nhân mặc vào tới uy phong lấm lâm chiến bào mặc ở thổ hào đại nhân trên người, quả thực hỉ cảm muốn mệnh. Đặc biệt là tiểu hồ ly còn vẫn luôn nỗ lực hút khí, muốn thu hồi kia tròn vo eo cùng bụng. Một ngưng thiếu chút nữa không cười nằm sắp xuống. Thổ hào đại nhân lại mắng răng cửa rất là đắc trí, nó đứng ở trước gương tả chiếu hữu chiếu, đó là tương đương vừa lòng. Nay quần áo A ngưng họa ra tới khi đại nhân nó liền thích, hiện tại vừa thấy, quả nhiên phi thường soái Đêm đó, thổ hào đại nhân bận việc đến quá nửa đêm Cho mỗi cái nhận thức người đều khoe ra một lần. Đại nhân nó lúc này mới ăn mặc này một thân liền ngủ đều liên tiếp thoát, người ở bên ngoài xem ra có thể nói quá dị quần áo vui sướng mà đi ngủ. Cũng nguyên nhân chính là vì thổ hào đại nhân cảm thấy chính mình là sự thượng nhất xoáy hồ ly, thế cho nên đại nhân nó ngủ sau còn liên tiếp bị chính mình xoáy tỉnh. Cho nên thổ hào đại nhân mới có thể ở nửa đêm lại bò dậy chiếu gương thời điểm, đống nhiên phát giác trong phòng tiến tặc. Hơn nữa này đó tặc rõ ràng là hướng về phía đại nhân nó tới. Thổ hào đại nhân tức khắc nổi giận. Bắt được. Tới ba người sờ tiến vào sau, xem kia tiểu thượng lộ cái hồ ly đầu, lập tức nhào qua đi, dùng bao tải một bộ, mấy người lập tức xoay người phải đi. Thổ hào đại nhân thấy A ngưng cho nó làm bồi nó ngủ tiểu thổ hào đại nhân bị chảo, quả thực sắc bị tức chết rồi. Chỉ thấy nó bám một chút bắn ra sắc bén móng ướt, tiến lên liền phải cào chết kia mấy cái bắt cóc tiểu thổ hào đại nhân hại dân hại nước. Nhưng thổ hào đại nhân rồi lại trên đường sửa lại chú ý. Bởi vì nó đột nhiên muốn biết này đó hại dân hại nước cái gì không trộm, vì sao muốn trộm đại nhân nó. Vì thế, cơ trí thủ hào đại nhân liền một đường lặng lẽ theo dõi kia mấy cái tiểu tặc tới rồi một chỗ khách điếm. đương kia mấy cái tiểu tặc giao ra bao tải báo cáo kết quả công tắc khi, đại nhân nó dối đầu vừa thấy, nhà, lại là cái kia dám can đảm khi dễ a ngưng xấu nữ nhân. Đây chính là lão người quân à, đại nhân nó tâm thật vui hỉ. Vội vàng nhảy qua đi là tả hai móng vuốt liền ở kia xấu nữ nhân trên mặt cào ra cái đại xoa xoa. Sau đó đại nhân nó liền ở kia xấu nữ nhân máu tươi đầm địa giữa tiếng kêu gào thê thảm không chút hoang mang bỏ trốn mất dạng. Cái này tiểu nhạc đệ mục ngưng tự nhiên là không biết, nhưng thật ra nửa đêm trở về dung sở ngẫu nhiên gặp được vừa vặn trèo tường tiến vào thổ hào đại nhân. Chỉ là thổ hào đại nhân cảm thấy chính mình vì a ngưng báo thủ, quá mức đắc ý, hơn nữa nó cảm thấy vừa rồi kia hai móng vuốt cào đến thật sự xinh đẹp đi đường đều có điểm phiêu. thế cho nên đại nhân nó cũng chưa phát hiện nó ra chủ tử chính vẻ mặt cổ quái mà nhìn chăm chăm nó. Lúc này dung sở trong lòng cũng ở trong tối nghĩ kỹ, chẳng lẽ thổ hào tiểu tử này được buồn điều theo như lời kia cái gì mộng du? Bằng không như thế nào sẽ nửa đêm không ngủ được, xuyên thân kỳ quái quần áo dạo đầu tường. Thời gian nhoáng lên liền đến luận võ ngày, tuy rằng trên danh nghĩa này chỉ là một lần luận võ, nhưng kỳ thật nhiều năm như vậy, sớm đã thành ngũ quốc chi gian quốc lực đánh giá. Hơn nữa tiến vào tiền 10 là có thể nhập Linh Sơn lấy bảo, mọi người lại đều đã nghe nói năm nay trùng Châu Vương cố ý mở ra thượng Linh Sơn. Cho nên năm nay không khí liền phá lệ nhiệt liệt, kia luận võ bắt đầu trước khai mạc nghi thức cũng tự nhiên vô cùng long trọng to lớn. Hôm nay một ngưng sáng sớm liền suốt nàng 5 người một hồ ly đoàn đi diễn võ trường. To như vậy diễn võ trường thượng, người đã tới rất nhiều, bất quá cơ bản đều là nam nhân đội ngũ. Trong đó một ít trong đội ngũ cũng có nữ nhân, bất quá rất ít. Giống một ngưng này chỉ tất cả đều là nữ nhân, lại còn có đều là mỹ nhân đoàn đội đó là chỉ này một nhà. Trong lúc nhất thời, một ngương cùng hiên viên phi dung vũ tình mấy người thoáng chốc liền thành toàn bộ người chú mục tiêu điểm. Cũng may một ngương cùng dung vũ tình ra cửa khi đều đeo khăn che mặt. Chỉ có hiên viên phi một người lộ ra minh diễm không gì sánh được đại mỹ mặt, ai xem nàng nàng liền chứng ai, thập phần chương dương. thủ hào đại nhân còn lại là hai chảo xoa phi eo, huy phong lấm lấm nghe răng đứng ở hiên viên phi trên vai. Màu đỏ áo choàng ở sau người bay phất phới. Chỉ là Trương Dương Hiên Viên đại mỹ nhân không quá một hồi liền cái mặt, bởi vì nàng bị một chỉ vô lương tiểu hồ ly buộc kêu khẩu hiệu. Bởi vì một ngưng thân phận cao quý, nàng chỗ ngồi tự nhiên là nhất tới gần chủ vị. Vì thế này một đường đi tới, chỉ cần có người dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá một thân quỷ dị giả dạng thổ hào đại nhân, thổ hào đại nhân liền một xả hiên viên phi, sau đó hiên viên phi liền bắt đầu giới thiệu, vị này chính là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Thổ Hào Đại Nhân Nếu hiên viên phi không hợp tác, Thổ Hào Đại Nhân liền xả nàng tóc. Từ trước đến nay nhất coi trọng tiểu tóc cùng ngoại tại hình tượng hiên viên phi vội vàng hoa hoa kêu liền phải đi ngăn lại tiểu hồ ly. Kết quả, hiên viên đại mỹ nhân không thiếu được phải khuất phục ở Thổ Hào Đại Nhân tóc rối hình miên trào dưới, tiếp tục vẻ mặt đưa đám từng cái cho người ta giới thiệu đã mỹ mạo lại trí tuệ mô đại nhân. Một ngưng ghét bỏ hiên viên phi cùng Thổ Hào Đại Nhân này hai hóa hành vi quá mất mặt. Đã sớm lôi kéo sắp cười rút gân dung vũ tình nhanh như chớp chạy xa. Đợi cho nhập vào sau, một ngưng phát hiện dung sở chính ở thượng thủ vị, cùng Trung Châu Vương cùng tịch mà ngồi, thấy nàng xem ra, dung sở chỉ là nhàn nhạt đảo qua tới liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt. Một ngưng không khỏi ngưng mi, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay dung sở quái quái. Hiên viên phi rốt cuộc từng cái giới thiệu một lần thổ hào đại nhân, nàng đã miệng khô lười khô, ngồi xuống hạ liền nắm lên ấm trả ừ ngực nổi ngực rót nổi lên thủy. Mộc ngưng vừa thấy Hiên Viên phi kia dạng, liền khỏe mắt giật tăng tăng. Thứ này trước kia cũng không biết như thế nào đắc tội quá Thổ Hào Đại Nhân. Thổ Hào Đại Nhân thấy nàng liền không sắc mặt tốt, hoàn toàn không phù hợp nó ngày thường manh vật hình tượng. Không bao lâu, Hiên Viên phỉ cũng lanh Đông Hải võ đạo thế gia người lại đây, cùng dung sở hành lễ. Hiên Viên Vĩ lại lại đây hướng Mộc ngưng vân an, bọn họ liền ngồi ở Mộc ngưng vị trí phía sau. Mộc ngưng vẫn luôn kỳ quái Hiên Viên huynh muội rõ ràng xuất thân trong trốn giang hồ đều là cử trọng nhược khinh chứ danh thế gia. Bọn họ như thế nào đối dung sở như thế cung kính Nàng nhịn không được liền hỏi hiên viên phi Ác, vương ra trong tay Có chúng ta đông hải giao long lệnh Chúng ta hiên viên gia tổ tiên từng có lời thể Tôn kiểm giữ giao long lệnh nhân vi chủ Hiên viên phi nhưng thật ra không giấu dếm Trực tiếp giải thích nói Một ngưng ngứng mày Nàng còn tưởng hỏi nhiều vài câu Bất quá lúc này vừa nhấc mắt Nàng nhưng thật ra nhìn đến bước thanh lan đoàn người lại đây Bước thanh lan vẫn như cũ một thân màu trắng cẩm y Mặt mày tuấn lãng Nếu không phải hắn đáy mắt kia rất nặng âm lệ, hắn tuyệt đối xưng được với là vị nhẹ nhàng công tử. Một ngưng liếc mắt một cái đảo qua, liền không lại xem bước thanh lan liếc mắt một cái. Hắn lại tuấn cũng tuấn bất quá rung đại ra. Nàng từng bị hắn biểu tượng đã lừa gạt một lần, nàng tuyệt đối sẽ không trở lên hắn đương. Bất quá, đưa một ngưng ánh mắt rừng ở bước thanh lan phía sau kia nữ tử áo đỏ trên người khi, lại là không khỏi tần mi. Bạch vận nhi cũng mang khăn che mặt, bất quá cùng một ngưng chỉ mông nửa khuôn mặt bất động. Bạch vận nhi lại là đem cả khuôn mặt đều cấp che khuất, liền đôi mắt đều ẩn ở khăn che mặt sau. Hơn nữa nàng vừa thấy đến một ngưng, cho dù cách một tầng khăn che mặt, ánh mắt kia cũng là như tẩm độc lén kiếm, vô cùng thống hận cùng oán độc mà chiều một ngưng phong tới. Một ngưng lại là nhàn nhạt rời đi ánh mắt, một ánh mắt đều bổn xỉn cấp bạch vận nhi như vậy rắn giết tâm điệu tiếng người. Chỉ là một ngưng lại phát hiện, Thủ hào đại nhân ở nhìn đến bạch vận khi còn nhỏ, kia trương hổ ly trên mặt lập tức lộ ra chá nhưng còn không đợi một ngưng tế cha, nàng liền phát giác toàn trường đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tựa hồ là có cái gì đại nhân vật giá lâm. 224 trong lòng quỷ. 224 giữa mùa thu thời tiết thời tiết sáng sủa, trời cao vân đạm, hoa quế phiêu hương, trung châu thành to như vậy diễn võ trường nội, dòng người chen trúc xô đẩy, không còn chỗ ngồi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, tựa hồ là có nhân vật trọng yếu giá lâm. Một ngưng ngay từ đầu cũng không để ý nhân vật trọng yếu nàng thấy nhiều nàng chính mình chính là đỉnh quan trọng đại nhân vật nhưng mà theo tiếng người ồn ào càng ngày càng nhiều người đều đứng dậy chiều bên kia nhìn lại bước thanh lan cùng bạch vận nhi lại cô y đứng ở nàng trước mặt không đi một ngưng vì hoàn toàn làm lơ hai người kia vì thế cũng đứng lên cùng mọi người cùng nhau chiều bên kia nhìn xung quanh nay vừa thấy nàng tức khắc đã bị trước mắt chứng kiến sợ ngây người kia kia kia không phải giản mục chân sao hắc ý gầy bạc mặt khí chất tuyệt lãnh mà lỗi lạc mặt nạ sau đôi mắt lạnh nhạt như ưu đàm. Hán tự ngày mùa thu dương quang hạ đi tới, Hắc Y lìa bao vây ra tuyệt hảo thể trạng, hơi thở nghiêm nghị, phảng phất u minh địa ngục đi ra tu la vương giả, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, lại cũng tim đập gia tốc. Một ngưng đột nhiên bưng kín trái tim vị trí, quay đầu nhìn về phía Chủ tịch thượng dung sở, dung sở đón nhận nàng tầm mắt, hướng nàng câu môi cười. Một ngưng giữa mày lại tại đây một cái chớp mắt đột nhiên tần khởi, nàng trong lòng cũng một chốc nảy lên kinh đảo. Nhưng lúc này Mục Nương căn bản là không có thời gian nghĩ nhiều. Giản Mục Trần đã tới rồi nàng trước mặt. Nha đầu. Hắn thanh âm vẫn là như vậy lãnh, nhưng một chút cũng không khó nghe. Tương phản, còn rất thêm hay, làm nghe được người có tâm cảnh trong sáng cảm giác, giống như là băng thiên tuyết địa kia đập vào mặt gió lạnh. Giản Mục Trần. Tuy rằng này mấy tháng một ngưng trường cao không ít, nhưng cùng Giản Mục Trần còn có trên lệnh, nàng cần thiết ngựa đầu mới có thể nhìn đến hắn cảm. Đông. Giản Mục Trần lập tức một lóng tay đầu đập vào một ngưng chắn thượng, tiêu sư phụ. Mộc Ngưng xoa trán, đô miệng, nghiêng mắt liếc giản mục Trần, lại ánh mắt phức tạp mà nhìn mắt cách đó không xa rung sở, không tình nguyện kêu một tiếng, "Sư phụ." Bước Thanh Lan vẫn luôn đứng ở một Ngưng bên cạnh, hắn là muốn cùng nàng nói chuyện, từ suy đoán ra một Ngưng khả năng ký ức bị phong, có lẽ đã đem tiền trình vãng sự toàn bộ quên, Bước Thanh Lan trong lòng liền tồn ảo tưởng. Có lẽ hắn có thể nhiều xuất hiện ở một Ngưng trước mặt, một lần nữa làm nàng nhận thức hắn, nhận thức đến hắn hảo. Sau đó nàng liền sẽ giống như trước như vậy. Đối hắn khăng khăng một mực, chính là, một ngưng ánh mắt trước sau chưa từng dừng ở trên mặt hắn, hắn ở trong mắt nàng, giống như là, không, phải nói hoàn toàn chính là cái người xa lạ. Cái này làm cho bước thanh lan trong lòng phi thường buồn bực, hắn nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới không có đương trường báo nổi. Bởi vì hắn biết rõ, giản mục trần là hắn không thể chơi vào. Bạch vận nhi ánh mắt cũng vẫn luôn đều dừng ở một ngưng trên mặt, chỉ là bất đồng với bước thanh lan kinh diễm cùng mê luyến, nàng trong mắt lại là che kín ghen ghét cùng oán độc. Dựa vào cái gì, một ngưng rõ ràng cái gì đều không bằng nàng, vì cái gì một ngưng tổng có thể được đến những cái đó trên đời ưu tú nhất nam nhân ái. Mà nàng lại chỉ có thể làm cái kia nhậm nam nhân đùa bỡn nhất ti tiện ngoan vật. Bạch vận nhi trong tay háo tay véo chặt muốn chết, nàng môi cơ hồ đều phải rào phá, ác độc hung ác ánh mắt đảo qua mà qua, lại dừng ở đang đứng ở một ngưng đầu vai kia chỉ phì hồ ly trên người. Nàng cơ hồ là cố nén mới không có sông lên đi giết kia chỉ xuất sinh. Đều là này chỉ xuất sinh. Sinh sôi hủy hoại nàng mặt. Nàng thật là hận không thể đem kia chỉ hồ ly thiên đào vạn quả. Không có người sẽ đi chú ý bước thanh lan cùng bạch vận nhi suy nghĩ cái gì. Mọi người lúc này đã đều bị giản mục trần nói sở khiếp sợ. Phía trước liền nghe nói giản mục trần thu phượng ra tam tiểu thư vì đồ đệ. Phượng tam tiểu thư xuất giá khi hắn cũng đưa lên phong phú của hồi môn. Nhưng chuyện này rốt cuộc rất nhiều người vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Cho nên không tin có khối người. Nhưng mà lúc này khi bọn hắn nghe được giản mục trần chủ động muốn cung vương phi gọi hắn sư phụ. Động tác còn như vậy thân mật, lại xem cung vương điện hạ biểu tình, cũng cũng không có không vui. Mọi người lúc này mới hoàn toàn tin cung vương phi thật là giản mục trần đồ đệ như vậy một sự thật. Nhưng mọi người rồi lại cảm thấy giản mục trần đãi cái này nữ đồ thái độ thập phần đặc biệt. Giống như là, đối đái chính mình yêu nhất nữ nhân giống nhau chìm. Nhưng nói như vậy mọi người tự nhiên là không dám nói ra khẩu, cũng liền ở trong lòng lung tung đoán xem mà thôi. Giản mục trần cũng mặc kệ những người khác. Hắn trực tiếp dắt một ngưng tay nhỏ xoay người nhìn về phía hắn phía sau. Ai, như vậy nhiều người nhìn đâu? Đông ra a Một ngưng toàn thân cứng đờ khẩn trương nói. Ngươi lại dễ rủi chính là nói cho người khác, ngươi trong lòng có quỷ. Giàn ngục trần liết xéo một ngưng, mỏng lanh khỏe môi gợi lên cười ngân. Một ngưng vừa nghe, quả nhiên liền không tránh, nàng đô miệng, thở phì phì trừng giản mục trần. Nhưng mà nàng như vậy biểu tình ở bức thanh lan xem ra, lại mang theo mười phần nữ nhi ra hờn dỗi Tiểu Mỹ vô song, làm người một cái chớp mắt liền tâm sinh yêu thương. Bước thanh lan không khỏi xem thẳng mắt. Bạch Vận Nhi ánh mắt lại là như suy tư gì mà ở giản mục trần cùng một ngưng trên người qua lại liếc tìm. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là phát hiện cái gì, kia mỏng mà khắc nghiệt khỏe miệng dần dần gợi lên cười lạnh. Ngươi làm ta xem gì? Một ngưng trong lòng có chút oán trách giản mục trần luôn là xuất quỷ nhập thần, muốn tìm hắn khi liền bóng người đều nhìn không thấy, ngựa khí liền có chút hướng. Hơn nữa nàng thật sự rất muốn hỏi một chút hắn. Ngày đó ban đêm người đến tuột cùng có phải hay không hắn? Chính là người ở đây quá nhiều, như vậy tư mật nói một ngưng thật sự hỏi không ra khẩu, nàng cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, theo giản mục trần tâm mắt xem qua đi. Nay vừa thấy, mộc ngưng không khỏi lại lần nữa trận tròn đôi mắt. Nay nay này, chẳng lẽ hôm nay không phải luận võ đại hội, mà là Mỹ Nam Đại tái sao? Thế nhưng lập tức đồng thời xuất hiện tam đại Mỹ Nam Tử. Kia dẫn đầu đi tới nhưng còn không phải là giản mục trần hắn sư công, mộc ngưng sư tổ. Vị tia tuổi trẻ tuấn mỹ kỳ cục thần nông cốc cốc chủ phương Đông Diễm sao ở phương Đông Diễm bên tay phải đi tới mỹ nam một ngưng cũng nhận thức là giản mục trần vị kia ôn nhu sư huynh cố trường khanh hai vị này không cần phải nói đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nam điểm này chính là liền thường xuyên bị chính mình xoáy tình sử thượng nhất xoáy hồ ly thổ hào đại nhân đều không thể phủ nhận đương nhiên thổ hào đại nhân trong lòng vẫn là cảm thấy từ đại nhân nó thay này một thân chiến bào sau vẫn là đại nhân nó tương đối soái một tí xíu. Chính là cố trường khanh bên người vị kia trường một trương hoa hoa mặt, mày kiếm mắt to, thập phần ánh mặt trời tuấn tiếu Đại Nam Hải lại là ai? Kia mặt mày nhưng thật ra cảm giác có điểm quen thuộc. Bên này một ngưng đang ở trong trí nhớ siêu tầm đến tuột cùng là ở đâu gặp qua kia ánh mặt trời Đại Nam, giản mục trần đã dắt nàng qua đi, bắt đầu hành lễ. Hắn từng bước từng bước chào hỏi, sư công, sư minh, sư phụ, sư phụ, hắn kêu kia ánh mặt trời Đại Nam Hải sư phụ, kia chẳng phải là nói. Này ánh mặt trời tuấn Mỹ nhìn qua mới hai mươi xuất đầu Nam Hải thế nhưng là vị kia vẻ mặt dâu xồm đại hùng. Một ngưng miệng nháy mắt trương đại, nàng trận mắt há hốc mồm nhìn chầm chầm vẻ mặt biệt nữ dương quang đại Nam Hải, ngón tay chỉ vào hắn, khiếm sợ đến nửa ngày nói không ra lời. Tiểu nha đầu, có phải hay không cảm thấy lao tử không có dâu khó coi chết đi được? Lạc thanh lưu vuốt chính mình bóng loáng khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt đưa đám hỏi. Hai ngày này hắn sư phụ đông phong diệm thái độ khác thường không có hắn đuổi giết hắn Lệnh Lạc Thanh Lưu nhất thời thả lỏng cảnh giác. Đêm qua hắn lại chạy ra đi uống xong rượu trở về, ai ngờ vừa trở về đã bị sư phụ trói lại, sau đó hắn kia hai cái bất hiếu đồ đệ thao đao, Tam Hạ hai hạ liền cho hắn thật vất vả xụp lên, đại biểu hắn hoàn toàn nam tính mị lực mỹ dâu toàn cấp cạo. Hiện giờ này xấu bộ dáng, hắn cũng chưa mặt gặp người. A không, rất đẹp. Một ngưng hai mắt tinh lượng, cười hì hì nói, "Thật sự." Lạc Thanh Lưu sờ sờ mặt, còn có chút không xác định. "Thật sự" Mộc ngưng nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng, thật không biết này lạc thanh lưu đến tổt cùng là cái gì thẩm mỹ, như vậy sạch sẽ thoải mái thanh tân ánh mặt trời tuấn lãng không cần, một hai phải làm cho giống cái đại hùng. Lạc thanh lưu sắc mặt lúc này mới đẹp điểm. Một ngưng theo sau lại cấp phương đông diễm củng cố trường khanh hành lễ, nay tứ đại Mỹ Nam liền ngồi ở một ngưng bên cạnh. Hơn nữa giản mục trần trước sau là dựa gần một ngưng, động tác thân mật. Xem đến bước thanh lan đấy mắt bốc hỏa, rồi lại vô pháp phát tiết ra tới chỉ có thể cố nén tức giận ánh mắt bất thiện trừng một ngưng, ý ở cảnh cáo. Nhưng mà một ngưng tắc càng là điều đều không điều hắn. Tuy rằng những người khác thấy như vậy một màn cũng là hơi có chút ý tưởng, nhưng bọn hắn cũng không dám đi khiêu khích giản mục trần cùng thần nông cốc. Giản mục trần tuyết long giáo đã đủ làm nhân tâm kinh run sợ, hiện giờ hơn nữa thần nông cốc này giúp kẻ điên, kia quả thực là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Có ai sẽ ngại mệnh trường sao? Đương nhiên, cũng có không sợ hãi giản mục trần. Mục ngưng mới vừa ngồi xuống Tần Ngạo Thiên lánh người liền tới đây, hắn đầu tiên là lạnh lùng cùng giản mục trần trao hỏi, ngay sau đó không vui ánh mắt liền dừng ở một ngưng trên người. Cung Vương Phi, lại gặp mặt. thần Tiên sinh. Một ngưng túi đầu, làm bộ nhìn không thấy Tần Ngạo Thiên trong mắt cảnh cáo. Tần Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi, một ngưng tức khắc thở phào một hơi. Nàng thật là có điểm sợ hãi Tần Ngạo Thiên. Vừa thấy đến hắn, nàng liền có trột dạ cảm giác. Rốt cuộc, nàng mệnh là hắn cứu. Hắn còn nói muốn nàng đi được đến dung sở tâm. Một ngưng không biết tần ngạo thiên đến tột cùng có biết hay không tình huống của nàng, nếu hắn biết, lại còn muốn nàng đi được đến dung sở tâm. Một ngưng trong đầu một cái chớp mắt hiện lên một ít hình ảnh, nhưng nàng ngay sau đó liền nhắm mắt lại, nỗ lực không thèm nghĩ những cái đó quá vãng. Người sợ hắn. Giàn mục Trần ở một bên nắm chặt một ngưng tay, hắn nhẹ giọng hỏi. Bởi vì hôm nay là muốn luận võ, cho nên một ngưng xuyên chính là tay háo bó kính trang. Hắn bàn tay to phúc ở trên tay nàng động tác liền vô cùng thấy được một ngưng thần mi trở về chịu chịu tay không có chịu động nàng ngước mắt xem hắn giàn mục trần ngược lại đem một ngưng tay cầm đến càng khẩn. thổ hào đại nhân liền ngồi xuống một ngưng cùng giàn mục trần ghế rửa tay vịn trung gian mắt lục tạc hề hề đổi tới đổi lui phanh bên kia phương đông diễm lại bắt đầu gân xanh thẳng nhảy mà tấu khởi lạc thanh lưu lạc thanh lưu súc cổ hoa hoa thẳng tiêu to cũng không dám đánh trả sư tổ. Cấp sư công chửa chút mặt mũi nha. Mục Ngưng thấy rất nhiều người đều chiều bên này nhìn qua, không khỏi khỏe miệng hơi sẩn. Nha đầu, ngươi không biết này không biết xấu hổ gia hỏa vừa mới thế nhưng mắng bản cốc chủ không hắn đẹp. Thật là quá không biết xấu hổ. Phương Đông Diễm buồn bực nói. một Ngưng cái chán tức khắc trượt xuống một loạt hát tuyến. Lại nói Tần Ngạo Thiên lãnh thừa thiên môn ngồi ở Bắc Kim Nhị hoàng tử kia một tít thượng, hắn tay vừa nhấc, hồng phong bám vào người. Giản Mục Trần thật sự sư xuất thần nông cốc. Là Hồng Phong cung kính nói. Vì sao từ trước điều tra không đến? Tần Ngạo Thiên những mày, phi thường không vui. Từng có tin tức truyền ra quá, nhưng thần Nông Cốc phủ nhận. Hồng Phong đã là một đầu mồ hôi lạnh. Thần Môn Chủ, cái này thần Nông Cốc rất lợi hại sao? Tần Ngạo Thiên bên người vị kia tướng mạo tục tàng anh đĩnh nam nhân nghi hoặc hỏi. Tần Ngạo Thiên chính ngưng mắt xa xa nhìn giản mục trần, cũng không có phản ứng nam nhân. Nhị hoàng tử, thần Nông Cốc y lý thuật thông thiên, võ công tự nhiên cũng là không yếu. Trần Phong ở một bên trở về một câu. "Vậy các ngươi có thể tiến tiền mười sao?" Bắc Kim Nhị hoàng tử Tiêu Hùng Phong đội vàng hỏi đến. "Nếu nhị hoàng tử không tin bổn môn, đại nhưng khắc Thỉnh Cao Minh." Tần Ngạo Thiên lạnh lùng quét Tiêu Hùng Phong liếc mắt một cái, ánh mắt băng hàn đến xương. Tiêu Hùng Phong giữa mày nhảy nhảy, đáy mắt hiện lên tức giận, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng hòa khí, cười theo nói, "Như thế nào sẽ đâu? Tím Lô còn cần Tần Môn chủ hỗ trợ mới có thể được đến, buồn vương như thế nào sẽ không tin Tần Môn chủ đâu." Tần Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, không có nói nữa. Tiêu Hùng Phong cũng là nhếch miệng, chỉ là hắn đấy lòng lại là tràn ngập phẫn nộ. Hừ, nếu không phải tưởng được đến tím ngô trở về lấy lòng hắn phụ hoàng, hảo lừa gạt phụ hoàng lập hắn vì thái tử, hắn sao có thể chịu loại này khí. Hắn Tần Ngạo Thiên lại lợi hại, cũng chính là cái mất nước chi đem, kẻ hèn một cái thừa thiên môn, lại sao là hắn bắt kim đối thủ. Thả trước nhận hắn một nhẫn, đợi cho bắt được tím ngô sau, lại cùng hắn trở mặt không mượn bên này Tiêu Hùng Phong trong lòng tức giận bất bình, bên kia Tần Ngạo Thiên trong lòng còn lại là ở cười lạnh. Nếu không phải dung sở càng ngày càng không nghe lời hắn, hắn làm sao yêu cầu mượn Bắc Kim lực lượng lấy lực đánh lực? Tiêu Hùng Phong người này tâm tư âm hiểm ác độc, Tần Ngạo Thiên từ đáy lòng trướng mắt hắn. tỷ thí chưa bắt đầu, dưới này mọi người trung liền không thiếu một phen lục đục với nhau, đợi cho Trung Châu Vương tuyên bố ngũ quốc tranh bá tái chính thức bắt đầu, thoáng chốc tiếng người như nước. Mọi người tiến diện võ trường trước, cũng đã chào hào kiêu. Lúc này to như vậy diễn võ trường nội thiết trí 10 tòa đối lôi đài cao, 3 ngày trước thi đấu đều là vòng đào thải, 10 tổ một hồi đồng thời tiến hành, mỗi một hồi đều là 5 người tổ, áp dụng tam thắng chế. Tổ chức giả có tự mà báo ra tham gia giả tên cùng chính tự, lập tức liền có người thượng kia 10 tòa lôi đài. Một Ngưng lần đầu tiên nhìn đến trường hợp như vậy, tự nhiên phi thường cảm thấy hứng thú, nàng cơ hồ là nhìn không chớp mắt mà xem xong rồi hiên viên phỉ xuất lĩnh đông hải đội toàn trường thi đấu. Có như vậy đẹp Giàn mục trần thấy một ngưng đôi mắt nhìn chầm chằm vào nam nhân khác, ngựa khí liền có chút phiếm toan. Đẹp à? Một ngưng gật đầu, nàng cảm thấy chính mình đôi mắt đều không đủ dùng, tuy rằng chỉ là vòng thứ nhất vòng đào thải, nhưng cũng không khuyết thiếu đánh đến xuất sắc. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân cũng là cuồng điểm đầu to, đại nhân nó cũng cảm thấy hiên viên phi nàng đại ca đánh đến rất tốt. gì đúng rồi, sư phụ à, các ngươi chỉ có 4 người, không phải nói cần thiết 5 người mới có thể tham gia sao? Mục ngưng mới nhớ tới như vậy chuyện quan trọng, vì thế quay đầu hỏi. Bụn. Giàn mục trần còn không có mở miệng, hiên viên phi đầu tiên là ở bên cạnh phỉ nổ, thần nông cốc có thể tới tham gia chính là trùng Châu Vinh Hạnh, người cũng không biết bọn họ có bao nhiêu khó thỉnh. Ác. một ngưng hiểu rõ gật đầu, này một môn kỳ ba quả nhiên là ngẩm tạc thiên A. Vốn dĩ một ngưng còn muốn hỏi hỏi, này bốn người nếu gặp được mạnh mẽ đối thủ khi, có thể hay không có hại. Nhưng nàng ngay sau đó liền nghĩ đến giản mục trần kia phi người thể lực một đêm bảy lần lang a quả thực không phải người hơn nữa nàng cũng kiến thức này một môn kỳ ba kia phi người sức chiến đấu vì thế những lời này tức khắc đã bị một ngưng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào sau nửa canh giờ vòng thứ nhất lên sân khấu người dự thi tỷ thí toàn bộ kết thúc 10 chỉ đội ngũ thắng được bị đào thải đội ngũ ủ rũ cụp đôi ngầm chàng một ngưng các nàng đợt thứ hai lên sân khấu thổ hào đại nhân nhảy nhót lung tung đá móng đuốt chen chân vào hoạt động khởi gắn cốt thập phần hưng phấn một ngưng cũng rất bình tĩnh nhưng thật ra giản mục trần tựa hồ phi thường khẩn trương một ngưng cảm giác hắn trong lòng bàn tay đều ra hãn thằng đến báo danh đơn nhiệm ra một ngưng các nàng sở đánh với chính là thiên tàn giáo giản mục trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lúc này lại là đổi một ngưng khẩn trương nàng nhớ rõ trước kia xem qua một bộ lao điện ảnh chính là nói cái gì thiên tàn chân thật là lợi hại nàng không biết cái này thiên tàn giáo có phải hay không cũng đồng dạng lợi hại đừng sợ thiên tàn giáo chính là nhất bang đầu đất giản mục trần nhẹ giọng an ủi một ngưng Một hồi mặc kệ nhìn đến bọn họ làm gì, ngươi đều trước đừng núp nhích. Bất động. Chẳng lẽ chờ bọn họ tới đánh ta sao? Một ngưng không thể hiểu được nói. Nhớ kỹ ta nói, một hồi ngươi sẽ biết. giản mục trần chìm mà nhéo nhéo một ngưng tay nhỏ, mỉm cười nói. 226 mới nở quan mang, 9000 canh một 226. Bất quá, nếu giản mục trần đều nói như vậy, một ngưng cũng liền không nghĩ nhiều. Một hồi đi lên tính xem này biến chính là... Bởi vì dung vũ tình cùng với thanh tuyết bọn người không rõ ràng lắm một ngưng chân chính thân phận, nhưng các nàng nhưng đều biết lúc trước một ngưng ở lâu lấy sức của một người sát thái tử hai gã tử sĩ chuyện cũ, cũng nhất chiến thành danh. Cho nên đối với một ngưng yêu cầu cái thứ nhất lên sân khấu, hiên viên phi các nàng nhưng thật ra cũng không có dị nghị, chỉ là thanh tuyết khó tránh khỏi lo lắng. tiểu thư, vẫn là ta thượng đi. Không cần. tiểu thư nhà ngươi ta cũng không phải ăn chay. Một ngưng vẫy vây tay, ngay sau đó đứng dậy. Thổ hào đại nhân lanh lẹ mà nhảy đến nàng trên vai xoa phì eo y phong lẫm lâm đứng. Mục ngưng ở lên đài trước, quay đầu lại nhìn nhìn dung sở nơi phương hướng, lại ánh mắt phức tạp nhìn mắt giản mục trần. Nàng này liếc mắt một cái sâu thẳm mắt lạnh, làm giản mục trần tâm không lý do nhảy dự. Nếu lúc này mục ngưng không phải đã lên rồi, hắn đều có một loại muốn đem hết thể đều nói cho nàng dục vọng. Lại mặc kệ thế gian này hỗn loạn phức tạp lục đục với nhau cũng không để bụng thân phận bại lộ có thể hay không cho hắn mang đến cái gì ngập đầu thai nạn cùng thế khó xử khốn cảnh. Giờ khắc này, giản mục trần trong mắt chỉ có kia một mặt cao gầy mảnh khảnh thân ảnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, cả đời nếu có nàng làm bạn, đủ rồi, hà tất lại đi tranh lại đi đoạt. Liên tính này thiên hạ đại loạn, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng mà, giản mục trần cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì hiện tại trường hợp không cho phép hắn nói, bởi vì giờ phút này một ngưng không ở hắn bên người. Hắn đung nhiên cảm giác đấy lòng có chút uổng, có chút mất mát, càng nhiều còn lại là một loại không thể miêu tả phức tạp tâm tình. Giản mục trần liền như vậy nhìn theo thiếu nữ thượng lôi đài, hắn ẩn ở mặt nạ sau mắt đen thâm thúy như hải chứa mãn thâm tình, rồi lại ẩn ẩn có chút lo lắng, vẫn luôn đều ở chú ý giản mục trần tần ngạo thiên thấy như vậy một màn, hắn không khỏi giấu tay ở bên môi ho nhẹ vài tiếng, lạnh băng trong ánh mắt một cái chớp mắt meo lại hàn quang. Lúc đó một nương mới vừa lên đài liền hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Gần nhất tự nhiên là bởi vì nàng Cung Vương Phi tôn quý thân phận, lệnh những cái đó biết nàng người đều rất là kinh ngạc. Mọi người không rõ Cung Vương sao có thể sẽ cho phép hắn Vương Phi lên sân khấu luận võ, chẳng lẽ Cung Vương Điện Hạ sẽ không sợ nàng xảy ra chuyện sao? Vẫn là nói, Cung Vương Điện Hạ căn bản là không để bụng nàng. Bất quá, cũng có nhân tâm đối một ngưng báo rất lớn chờ mong, giản mục trần đều thu nàng vì đồ đệ, thần nông cốc như vậy lợi hại, nàng hẳn là nhược không đến nào đi mới đúng. Nhưng là. Còn có nhiều hơn người đối một ngưng đầu vai đứng kia chỉ kỳ quái không biết là con thỏ vẫn là hồ ly ngoạn ý cảm thấy tò mò. Ngũ quốc tranh ba tái tuy rằng cho phép mang nuôi dưỡng động vật lên đài, nhưng cái nào người không phải mang lực công kích cực cường to lớn manh thú, lại vô dụng cũng sẽ là rắn độc bò cạp khổng lồ linh tinh. Mọi người còn không có gặp qua mang một con đại lỗ hai mặc quần áo thoạt nhìn cũng chỉ có thể chọc cười tiểu hồ ly lên đài luận võ. Bất quá, cho dù mọi người trong lòng phi thường không cho là đúng, Nhưng bọn hắn vẫn là rất có hứng thú mà quan khán khởi tỷ thí. Rốt cuộc cung bương phi chính là vị không hơn không kém đại mỹ nhân, tuy rằng ngông mặt, nhưng cái loại này tái tuyết hàn mai thanh hoa dung mạo xinh đẹp lại là vô luận như thế nào cũng giấu không được. Một ngương đứng ở trên đài khi, vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc đây là nàng cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp sau, lần đầu tiên một mình gặp phải chân chính luận võ. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến đối diện đi lên một cái cao lớn thô cạnh hung thân ác sát, lấy một con gấu trúc đại hắn khi Một ngưng lúc ấy đã bị chấn kinh rồi. Nàng đương nhiên không phải khiếp sợ với đại hán tục tàng, mà là thật sự không nghĩ tới đối phương vật thế nhưng sẽ là tròn vo gấu trúc. Kiếp trước một ngưng cũng đi qua gấu trúc quán xem qua gấu trúc, đối với loại này trừ bỏ ăn chính là ngủ, sau đó chuyên nghiệp bán manh giá hỏa nàng cũng là thứ thích. Nhưng nàng như thế nào cũng không cảm thấy gia hỏa này có thể làm chiến đấu vật lên sân khấu. Nay quả thực chính là so nhà nàng thổ hào đại nhân còn vô nghĩa tồn tại A. Một ngưng còn đang ở người. Bình phán đã ra lệnh một tiếng luận võ bắt đầu. Ngay sau đó đó là phanh phanh phanh 3 tiếng trầm đủ. Một ngưng tức khắc bị hoảng sợ, nếu không phải lập tức phản ứng lại đây đây là ở cổ đại, nàng đều thiếu chút nữa tưởng trọng tài ở tống cổ lệnh thương. Sau đó, đưa một ngưng phản ứng lại đây, lập tức dọn xong nên chiến tư thế, nàng lại đường trường trận tròn mắt. Này này, đây là tình huống như thế nào? Vị Tiêu thiên tàn giáo nhân huynh như thế nào chính mình sao tiểu băng ghế hướng chán thượng tại Vừa mới kia phanh phanh phanh ba tiếng chính là hắn đầu dạn nước tiếng vang. Còn một bên tạp đầu một bên khẳng cả giọng mà dậm chân kêu khẩu hiệu, thiên tàn thần giáo, hồng liên đại tiên, cấp tốc nghe lệnh, thượng. Một ngưng tức khắc khỏe miệng run rẩy nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt giản mục trần, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lâm lên đài khi giản mục trần sẽ làm nàng cái gì đều không làm. Này nơi nào là thiên tàn giáo A, rõ ràng chính là não tàn thêm tự mình hại mình giáo. Dưới loại tình huống này Một ngưng cũng có chút không biết nên làm như thế nào, nàng chỉ có thể y y hải giản mục trần theo như lời, trước bất động, tính xem này biến. Hơn nữa một ngưng cũng rất muốn biết, vị nhân huynh này đến tột cùng có thể hay không chịu hoán tới vị kêu hồng liên đại tiên. Bên này một ngưng nhìn thiên tàn giáo nhân huynh đem chính hắn tạp đến huyết lưu đầy mặt, bên kia thổ hào đại nhân cùng kia chỉ gấu trúc lại là đã căn xé lên, tình hình chiến đấu còn thực kịch liệt. Bất quá! Tuy rằng kia chỉ bị cổ đại người coi là manh báo gấu trúc sắc thật không giống sau lại gấu trúc như vậy chỉ biết bắn manh, cũng hơi có chút hung mãnh. Nhưng trình độ loại này ở thổ hào đại nhân trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy thổ hào đại nhân kia hồng áo tràng uy phong lấm lâm dương lên, một ngụm liền cắn ở gấu trúc trên cổ. Kia gấu trúc tức khắc phát ra đau gào, liều mạng giãy rùa. Mục Ngưng xem đến mí mắt thẳng trĩu trĩu, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, vị kia thiên tàn giáo nhân huynh còn ở tạm sọ não, huyết lưu đầy đất. Mục Ngưng lắc đầu, Đi lên chính là một chân, đem vị kia đã lung lay sắp đổ nhân huynh đạp đi xuống. Thổ hào đại nhân lúc này cũng vừa lúc kết thúc chiến đấu. Bình phán quyết định cũng đi theo văng lên, phượng tam tiểu thư thắng. Đưa một ngưng lãnh đắc y rào dạt thổ hào đại nhân xuống đài sau, nàng vẫn là cảm thấy chính mình thắng được thật là có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ này đó cổ đại người đầu vóc hư rồi, như thế nào có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Cái này thiên tàn giáo trước kia là nhảy đại thần. Sau lại cũng không biết từ nào đến tới một quyển võ công bí tịch, liền bắt đầu học làm võ lâm nhân sĩ giản mục trần đạm thanh mở miệng, cấp một ngưng giải thích lên. Một ngưng hoàn toàn vô ngữ. Nguyên lai like thật là nhất bang nhảy đại thần. Hơn nữa thực hiển nhiên, bọn họ liền nhảy đại thần đều là không đủ chuyên nghiệp, nếu không như thế nào liền thần đều thỉnh không tới. Theo sau là dung vũ tình cùng hiên viên phi thượng, các nàng hai cái kiến thức đến phía trước người nọ điên cuồng cũng lười đến trở não tàn giáo đổ đảo băng ghế phát công trực tiếp đi lên một người một chân đem kia hai tên giá hỏa cấp đá đi xuống. Vì thế, một ngưng mấy người thành công thăng cấp, các nàng đều bị cảm thấy, này trận đầu tỉ thí quả thực quá nhẹ nhàng. Bởi vì năm nay người dự thi đông đảo, cho nên vòng thứ nhất vòng đảo thải ước chừng tiến hành rồi hai ngày. Chứ bỏ trận đầu tỉ thí giản mục chân toàn bộ hành trình bồi một ngưng ở ngoài, sau lại nàng liền nhìn không tới người khác ảnh. Ngay cả thần nông cốc kia còn lại mấy cái cũng đều đi theo không thấy. Một ngưng hỏi qua hiên viên phi mới biết được, Bởi vì thần nông quốc quá nổi danh, năm nay lại là phá lệ hánh diện tới dự thi. Cho nên bọn họ cũng không cần so vòng đào thải, mà là đều là trực tiếp tiến đợt thứ hai. Hai ngày này dung sở cũng là xuất quỷ nhập thần, trừ bỏ ở diễn võ trường xuất hiện, mặt khác khi đoạn đều nhìn không tới người. Hiên viên phi lại nói cho một ngưng, thượng một lần ngũ quốc tranh bá tái dung sở sở xuất đội ngũ sở chiến toàn thắng, mọi việc đều thuận lợi, chỉ là lúc này đây lại không biết cái gì nguyên nhân, hắn thế nhưng không có mang đội thăm gia Một ngưng nghe xong lời này, không khỏi có chút hoàng hốt, nàng đôi mắt cơ hồ là theo bản năng mà toàn trường đi liếc tìm giản mục trần. Chỉ là nàng không có nhìn đến giản mục trần, nhưng thật ra bước thanh lan 5 lần 7 lượt muốn tới cùng nàng đến gần, đều bị dụng mãnh gan dạ hiên viên phi cùng thổ hào đại nhân đuổi đi. Hai ngày tỉ thí kết thúc, tổng cộng có 38 chi đội ngũ tiến vào đợt thứ hai. Ngày thứ 3 khi, đợt thứ 2 tỉ thí bắt đầu, này một vòng như cũ áp dụng đảo thải chế nhưng cũng từ một lần 10 chàng sửa vì mỗi lần 5 chàng đồng thời tiến hành. Một ngưng trận thứ 2 gặp được chính là Tây Lương quốc đội ngũ. Này một chi đội ngũ rõ ràng không giống kia náo tản giáo giống nhau là thật giả lẫn lộn, thực lực cũng tương đương mạnh mẽ. Trận đầu Hiên Viên Phi thượng, nàng như cũ sơ hoa lệ cao búi tóc, một thân diễm sắc mâu đơn váy, lớn lên lại là diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Thế cho nên Hiên Viên Phi mới vừa vừa lên tràng, liền khiến cho lang kêu vô số. Tây Lương chiến đội đệ nhất danh tuyển thủ là cái nam Hắn vừa thấy đến Hiên Viên Phi, đầu tiên là vô cùng khinh thường mà hừ lạnh, nói hắn bất hòa nữ nhân đánh. Ngay sau đó lại sắc, mê mễ nhìn Hiên Viên Phi, vẻ mặt điều, diễn mà muốn Hiên Viên Phi cùng hắn trở về cho hắn làm thiếp, có lẽ có thể suy xét tha Hiên Viên Phi lúc này đây. Kết quả chính là, Hiên Viên đại mỹ nhân lập tức bạo nộ, trực tiếp đem kia đáng khinh nam tấu đến nằm sấp xuống đất khởi không tới. Sau đó Hiên Viên đại mỹ nhân sửa sang lại tóc mai cùng váy áo, động tác ưu nhã mà dấm lên kia xui xẻo trứng xuống đài. Bất quá, Kia suy sẹo chứng hiển nhiên ở Tây Lương quốc rất có địa vị, trận đầu cơ hồ không có đánh trả chi lực bị hành hung thành như vậy, ngược lại khơi dậy còn lại người sức chiến đấu. Mặt sau liên tiếp mấy chàng tỷ thí đều là đánh đến dị thường kịch liệt, kết quả chính là bốn cục chiến bãi, Hiên Viên Phi cùng Thanh Tuyết thắng, Dung Vũ Tỉnh cùng Linh Lan bại, cần thiết đến tiến hành cuối cùng một hồi quyết thắng cục tỷ thí. Một ngưng gia trận trước, Thanh Tuyết cùng Hiên Viên Phi đều giữ nàng lại. Tiểu thư, cái kia đồng vẽ sổ am hiểu dùng cổ, ngươi đừng đi, ta đi. Thanh tuyết vẻ mặt lo lắng. Vẫn là ta tới, tiểu mỹ nhân, nhân ra xem kia đồng vẻ sổ xem ngươi ánh mắt không đúng, chỉ sợ có trá. Hiên Viên Phi cũng hiếm thấy mà đứng đắn lên. Ta đi." Một Ngưng lại kiên định lắc đầu, nàng híp mắt nhìn tên kia thấp bé giỏi ra ngôi ương lão nhân, vừa lúc kia đồng vẻ sổ cũng đang xem nàng. Hắn kia đối vẫn đủ căm trầm lão trong mắt che kín ác độc hận ý. Một đôi tiểu thủy tay càng là tại bên người niết bạch bạch rung động. Một Ngưng ở giết kia càng thuận khi đã làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Này đây đương nàng lúc này nhìn đến nam cương cổ tộc vị này tộc trưởng khi, nhưng thật ra cũng không có như thế nào kinh ngạc. Nàng cự tuyệt hiên viên phi cùng thanh tuyết sau, liền mang theo thổ hào đại nhân chuẩn bị đi lên. Từ từ, hai ngày không gặp giản mục trần đột nhiên vào giờ phút này xuất hiện, hắn một phen giữ chặt một ngưng, mặt nạ sau trong ánh mắt ẩn lo lắng. Cái này đồng vẹ sổ thiện dùng cổ trùng, tiểu tâm đừng bị hắn gần người. Làm hồ ly đi đối phó hắn. Giản mục trần dặn giò nói. Nga, ta đã biết. Mục ngưng gật đầu, nàng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt cũng là nhàn nhạt, nhạt, ở giản mục trần trên mặt một lược mà qua, ngay sau đó nhẹ nhàng rút ra bản thân bị hắn nắm chặt tay. Màu xanh lá làn váy phất quá, như một trận thanh phong, từ hắn trong lòng bàn tay lậu quá. Giản mục trần ánh mắt cứng lại, hắn theo bản năng mà nắm chặt tay, nhưng mà trong lòng bàn tay lại trống không một vật, như nhau hắn tâm, có chút không. Mục ngưng không có quay đầu lại, thổ hào đại nhân lo lắng mà nhìn xem giản mục trần, lại nhìn một cái a ngưng. Tựa hồ không rõ hôm trước còn hảo hảo này hai người, như thế nào a ngưng đối. Thái độ đột nhiên liền thay đổi. Đưa một ngưng đứng ở trên đài, đồng vệ sổ chạm nàng đối diện, hắn thân cao tuy thấp bé, nhưng kia đôi mắt lại tình quang lập lòe, môi mỏng tựa đau tước. Cung vương phi, lão phu sư đệ không biết là như thế nào đắc tội cùng vương phi, thế nhưng muốn tao này độc thủ. Đồng vệ sổ vừa thấy đến một ngưng, liền trầm sắc mặt, âm chắc chắc hỏi. Hắn muốn giết ta. Một ngưng một trọn mày đẹp, lạnh nhạt nói. Nàng cũng không muốn phủ nhận, nay đồng vẹ sổ nếu có thể biết được càng thuẫn là nàng giết, tự nhiên là có người nói cho hắn, mà người này. Một ngưng ánh mắt như có như không liếc hướng vẫn luôn mang khăn che mặt, ngồi ngay ngắn ở kia bạch vận nhi. Nàng đấy lòng không khỏi cười lạnh, trước kia một ngưng quả nhân ốc, thế nhưng vẫn luôn đem cái này rắn giết tâm địa nữ nhân trở thành tốt nhất tỉ muội cái gì trong lòng lời nói đều sẽ nói cho nàng. Ai biết, chính là như vậy cái nữ nhân, nguyên lai từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu ghen ghét nàng sở có được hết thảy chỉ cần bạch vận nhi muốn một ngương đều bị đồng ý chính là cái này lòng tham không đấy nữ nhân chẳng những cái gì đều muốn cướp còn vẫn luôn cho rằng là một ngương bạc gái nàng đến cuối cùng liền nàng vị hôn phu đều bị đoạn bạch vận nhi hãy còn không thỏa mãn còn ở vẫn luôn ám động tay chân hãm hại với nàng thậm chí là ở nàng nhất vô phòng bị khi đem nàng nhất kiếm xuyên tim một ngương trong đầu một cái chớp mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh ngay sau đó nàng khẽ môi gợi lên lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt thu hồi ánh mắt không có khả năng Ta sư đệ vẫn luôn ở Nam Cương bế quan, hắn sao có thể sẽ đi với ngươi? Đồng Vệ sổ hiển nhiên không tin một ngưng nói, hắn nắm chặt trong tay quỷ đầu cẩn trượng, vẻ mặt hận ý giận trừng một ngưng. Tin hay không từ ngươi? Một ngưng lạnh nhạt hết mắt, nàng cũng lười đến giải thích. Bạch vận nhìn nếu có thể làm như vậy nhiều người nghe lệnh với nàng, tự nhiên có nàng bản lĩnh. Hơn nữa đồng Vệ sổ làm Nam Cương cổ tộc tộc trưởng, rõ ràng là lâm thời gia nhập Tây Lương chiến đội, mục đích của hắn tất nhiên chính là tới trả thủ. Cho nên, Hiện giờ nhiều lời vô ích. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân đã hương phấn mà nhìn chầm chầm đồng vẹ sổ quyền trượng thượng kia chỉ nâu đen sắc thật lớn con bò cạp, mắt mạo lục quang, nước miếng đó là xôn sao lưu. Mà kia chỉ thật lớn vừa thấy liền phi thường hung mãnh độc gác con bò cạp ở nhìn đến thổ hào đại nhân khi, thế nhưng co rúm lại hạ, đầu đỏ trong mắt cũng lộ ra sợ hãi. Nhưng mà, bởi vì đồng vệ sổ đang đứng ở thịnh nộ bên trong, hắn một lòng phải vì chính mình sư đệ báo thù. Cho nên hắn cũng không có nhận thấy được hắn bản mạng cổ dị thường. Theo bình phán ra lệnh một tiếng, tỷ thí bắt đầu, đồng vẹ xô hét lớn một tiếng, nhanh nhẹn công về phía một ngưng. Một ngưng thật xa đã nghe đến trên người hắn một cổ xú vị, liền tính phía trước giản mục trần không dặn do nàng, nàng cũng không muốn làm đồng vẹ sổ gần người. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân đã như một đạo màu lam kia chớp lược đi ra ngoài. Một ngưng chợt eo thon một ninh, trong trước mắt, người nhẹ nhàng đến vài thước có hơn khó khăn lắm tránh đi đồng vệ sổ kia toàn lực một phát. ngao, đồng vệ sổ múa may khởi quyền trượng, lại lần nữa đột nhiên công hướng một ngưng. kia chiếm cứ ở hắn quyền trượng thượng thật lớn con bò cạp sở tích ra nước dãi rừng ở kia đầu gỗ trên đài cao, tức khắc phát ra tư tư thanh âm, Mạo khói trắng, đem kia một khối địa phương toàn bộ ăn mòn. một ngưng ánh mắt hơi ngưng, nàng cũng không mạnh mẽ ứng chiến, chỉ là không ngừng trốn tránh, tiêu hao đồng vệ sổ sức lực. một ngưng bởi vì đồ phương tiện. Nàng mấy ngày nay đều là đem tóc dài kết thành bánh quai treo biện đắp ở trước ngực, mỗi khi nàng xoay người tranh né, kia ngọn tóc liền sẽ dơ lên. Nàng khinh công thập phần tinh diệu, tà váy phiêu khởi nháy mắt, sợi tóc bay múa, giống như lăng bà tiên tử. Nguyên bản còn thực lo lắng một ngưng sẽ có hại giản mục chân lúc này cũng ở nhìn đến nàng như vậy thân thủ khi đột nhiên ngưng ánh mắt. Lúc trước hắn vì một ngưng bắt mạch khi, cũng đã biết nàng bị phong khí mạch đều đã khôi phục, nhưng hắn cũng không biết được nguyên lai nàng võ công thế nhưng như thế tinh diệu. Cái này làm cho giản ngục trần trong lòng rất là có chút vắng vẻ khó chịu, nàng rõ ràng đã khôi phục sở hữu ký ức cùng võ công, lại nửa điểm không ra tiếng gió. Liên hắn đều bị mông ở cổ. Giản ngục trần không khỏi hoài nghi khởi nàng đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự là gắt hắn. Nhưng giản mục trần ngay sau đó liền ở trong lòng cười khổ, nàng gắt hắn, hắn lại làm sao đã từng đối nàng thẳng thắn quá. Hơn nữa hắn sở dấu giếm sự một khi bị vạch trần khả năng sẽ sinh ra hậu quả, có khả năng là hắn cũng nhận không nổi. Đây cũng là giản mục trần chậm chạp không dám nói nguyên nhân. Bởi vì hắn sợ sẽ mất đi nàng. Đặc biệt là hiện giờ nàng, tuy rằng vẫn là cùng từ trước giống nhau buồn buồn, có đôi khi làm ra sự lời nói, vẫn như cô lệnh người dở khóc dở cười. Nhưng không thể phủ nhận, nay một chuyến trung châu hành trình, nàng đã là có chất biến hóa. Nàng trong ánh mắt nhiều một tầng làm người nhìn không thấu đồ vật, cái này làm cho hắn cảm thấy lo âu, bởi vì hắn lần đầu tiên có chảo không được nàng cảm giác. Nàng giống như là một sợi thanh phong. Tuy rằng hiện giờ còn xoay quanh ở hắn bên người, nhưng nói không chừng nào một ngày nàng liền sẽ rời đi. Hắn, có phải hay không nên làm chút chuyện gì hảo đi lưu lại nàng? Bất đồng với giản mục trần cô đơn cùng lo lắng, giờ phút này, đương bước thanh lan nhìn đến một ngương cùng đồng vẽ sổ giao thủ khi nhanh nhạy thân thủ. Hắn trong mắt đầu tiên là lộ ra khiếp sợ cùng kinh ngạc, ngay sau đó chuyển vì kinh diễm. Hắn nhận thức một ngương như vậy nhiều năm, vẫn luôn chỉ biết nàng 10 tuổi trước đều bị nhốt ở động phủ học tập, 10 tuổi sau du lịch núi sông. Sau đó ở nàng 12 tuổi năm ấy bị phượng thần tộc đính hôn cho hắn. Mặt khác, hắn đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản hắn cho rằng nàng chính là căn đầu gỗ, trừ bỏ phượng thần tộc sở giao cho nàng đồ vật, nàng mỗi ngày cũng chỉ biết đứng ở thánh hồ thượng màu trắng bên trong thánh điện, dùng nàng lệnh lùng ánh mắt nhìn xuống thương sinh. Nàng ngay cả đầu ngón tay đều không cho hắn chạm vào một chút, càng không cần phải nói đối mặt hắn cầu hoan, càng là lạnh nhạt không giả sát thái. Cái này làm cho trước nay đều là ở nữ nhân vô hướng không thắng bước thanh lan trong lòng nén lĩnh giận, cũng chính là ở khi đó, Bạch Vận Nhi dẫn, dù hắn, cùng một ngưng thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục tương phản, Bạch Vận Nhi nóng bỏng liêu nhân, câu nam nhân bản lĩnh càng là nhất đẳng nhất hảo. Bước thanh lan lập tức cùng nàng câu, đáp tới rồi cùng nhau, hắn trong lòng đối một ngưng cũng càng thêm phiền chán, nếu không phải xem ở nàng có ảnh mây, hắn mới lười đến cùng nàng lá mặt lá trái. Sau lại, Chính là mấy tháng trước Lăng Dương trên vách núi đã phát sinh một màn. Hắn cực lực dụ hống một ngưng lấy ra ảnh mây, lại không nghĩ rằng cuối cùng thời điểm thế nhưng bị Bạch Vận Nhi cái kia ngu xuẩn phá hư. Sau đó một ngưng truy nhai, hắn phái ra tất cả người đi tìm, lại liền thi thể bóng dáng cũng nhìn không tới. Cuối cùng, chỉ ở sân núi trên cây phát hiện một cây hình dạng cổ xưa cây châm. Bước Thanh Lan ký ức một cái chớp mắt phiêu xa, hắn si ngốc ngóng nhìn trên đài kia một mạn xinh đẹp thân ảnh, ánh mắt là ít có nhiệt liệt. Hắn là càng ngày càng phát hiện chính mình đã vì nàng chứ mê, nếu được đến nàng, chẳng những có thể được đến ảnh mây, còn có thương viêm thần châu. Hơn nữa nàng còn như vậy Mỹ, linh động tinh danh, thanh thấu như buổi sáng hà thượng giọt xương. Như vậy nữ nhân mới là thiên hạ nam nhân trong lòng hoàn mỹ nhất bạn lữ. Hắn lúc trước như thế nào liền sẽ bị nàng chất phác biểu tượng sở mê hoặc, lại bị bạch vận nhi cái kêu tiễn người sở mê hoặc, bỏ quên như thế một viên tuyệt thế minh châu. Không, hắn nhất định phải được đến nàng một lần nữa được đến nàng tâm mặc kệ trả giá cái gì đại giới lúc đó trên lôi đài một ngưng đã trốn rồi đồng vẽ sổ ước chừng 30 phút nàng thấy đồng vẽ sổ đã là có chút thở hổn hển mắt đẹp níu lại đột nhiên không hề né tránh mà là vừa nhấc run lên trong tay háo đôi tay nàng trắng thuần khiết tịnh ngu bàn tay thượng lập tức có kim sắc quang mang lóng lánh xôn xao kim càng thanh thủy tiếng vang lên một đạo kim quang bạn thiếu nữ thanh lãnh như đào ánh mắt đột nhiên thứ hướng đồng vẽ sổ nàng phiêu giật thân hình ngay sau đó công đến chỉ thấy nàng động tác tuyệt đẹp hiểu điệu dáng người giống như là ở vũ đạo giống nhau nhưng mà nàng mỗi nhất chiêu đều phi thường thực dụng chuyên môn đánh hướng đồng vẽ sổ trên người yếu nhất địa phương trên tay nàng vàng bạc phiến lá không ngừng phản xạ ánh mặt trời kia thật mạnh tiếng vang phảng phất có quán nhị ma âm đồng vẽ sổ bị đánh đến kế tiếp bại lui khỏe mắt muốn nứt ra không ngừng gầm rú theo hắn phát cuồng đột nhiên có vô số độc trùng từ trên người hắn bò ra tới a Dung vũ tình cùng thanh tuyết thất thanh thét trói thai. Hiên viên phi cũng đột nhiên đứng dậy, làm như muốn xông lên đi cứu một ngưng. Giàn ngục trần cũng là ngưng mắt, tuy rằng biết có thổ hào đại nhân ở, những cái đó độc vật không làm gì được một ngưng. Hắn trên mặt cũng còn tính chân định, chẳng qua nắm chặt đôi tay lại là tiết lộ hắn trong lòng thần trương. Mọi người cũng đều ở nhìn đến những cái đó cổ trùng khi đại kinh thất sắc, luận võ đại tái tuy rằng cho phép mang động vật, nhưng lại cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm không chuẩn dùng cổ trùng. Chính là bởi vì cổ trùng quá mức cấm độc, hơn nữa số lượng quá nhiều, đối với đối thủ tới nói cũng không công bằng. Nhưng mà giờ phút này trước mặt mọi người người đối mặt kia che trời lấp đất cổ trùng khi, lại đều trúng bước. Mỗi người trong mắt đều lộ ra cực độ hoảng sợ, bởi vì bọn họ đều đã nhìn đến những cái đó cổ trùng nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, sở hữu đầu gỗ cái giá, ngay cả xích sắt đều bị hoàn toàn cắn nuốt ăn mòn. Dung minh, này làm sao bây giờ? Thượng quan Mai rộng lớn kinh thất sắc. Dung sở lại là đã khẩn trương đến toàn thân cứng đờ, hắn cơ hồ liền phải đứng lên trực tiếp tiến lên. Nhưng ngay sau đó dung sở lại như là nhớ tới cái gì, phục lại chậm rãi ngồi trở về. Tần ngạo thiên chú ý tới dung sở biến hóa, hắn hiếp hiếp mắt, khóe môi gợi lên cười lạnh độ cung. Nếu nói toàn trường có ai thấy như vậy một màn vui mừng nhất, kia tự nhiên là Bạch Vận Nhi. Nàng hận một ngưng như vậy nhiều năm, năm lần bảy lượt giết không chết nàng, lần này nàng rốt cuộc có thể nhìn đến một ngưng bị những cái đó cổ trùng nuốt liền xương cốt đều không còn, không, tốt nhất có thể lại thừa một cái bộ xương khô không xương, cứ như vậy liền có thể làm những cái đó bị nàng mỹ sắc sở mê hoặc các nam nhân thấy rõ ràng nàng xấu xí khuôn mặt. Bạch Vận Nhi khăn che mặt sau trong ánh mắt chiếm cứ rắn độc dường như ác độc hung tàn lạnh lẽo, nàng âm trầm trên mặt cũng trầm rãi lộ ra đắc ý cười. một đôi câu hồn mỹ nhãn cũng tựa trong lúc lơ đáng liếc hướng dung sở phương hướng, chỉ cần một ngưng cái kia tiễn người vừa chết. Như vậy đối nàng tới nói, dung sở còn không dễ như trở bàn tay. Có lẽ, nàng còn có thể đi tìm giản mục trần. Bạch Vận Nhi ánh mắt lại lược đến giản mục trần trên người, ở nhìn đến hắn cường tráng thể trạng sau, nàng thế nhưng ức chế không được tâm viên ý mã lên. Này hai cái nam nhân nhưng đều là thế gian nhất anh vị nam tử, so với càng ngày càng vô dụng bức thanh lan, không biết cường nhiều ít lần. Trong lúc nhất thời, Bạch Vận Nhi cảm xúc mê ngông, Giống như vô luận là dung sở vẫn là giản mục trần đều đã trở thành nàng váy hạ chi thần. Mọi người tâm tư biến hóa đều phát sinh ở trong ngáy mắt. Trên lôi đài, những cái đó cổ trùng chính nghe đồng bẹ sổ tiếng hô quần quận không ngừng trào ra, ngáy mắt liền trên mặt đất phô thật dày một tầng, toàn bộ hướng một ngưng chen chúc mà đi. Điện quang thạch hỏa chi gian, một ngưng nhanh chóng lui về phía sau, chỉ là nàng sắc mặt lại vẫn như cũ chấn định, nhìn không tới chút nào kinh hoàng. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân không biết từ nào đột nhiên nhảy ra tới, tiêu sái mà một cái bay lên không rơi xuống ở một ngưng trước mặt. Sau đó ở tất cả mọi người cho rằng đại nhân nó liền phải bị cổ trùng nuốt hết là lúc, thổ hào đại nhân hưng phấn mà vô vô cái bụng, khai ăn. Chỉ thấy vừa rồi còn manh ngốc ngốc tiểu hồ ly bỗng nhiên biến thân hung tàn sắc mặt, hai chỉ móng nuốt tề thượng, nắm lên những cái đó cổ trùng liền khai cắn. Uy, đại ở phía sau, ngươi kiểm chế điểm, cắn chết là được. Một ngưng nhịn không được nhắc nhở mỗi đại nhân nhưng đừng lại phạm thượng thứ sai lầm, ăn đến đi không nổi, chống được phun. Chi? Thổ hào đại nhân bất thời giờ trở về một ngưng một tiếng, kêu ý tứ chính là đang nói, an lạp an lạc, đại nhân hiểu được lạc. Một ngưng lắc đầu, đối này chỉ tiểu hồ ly hoàn toàn vô ngữ. Nàng dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được, vừa mới nàng cùng đồng vẹ sổ đánh khi, này chỉ vô sỉ phì hồ ly khẳng định là chạy tới ăn cái gì chợ tiêu hóa đồ vật. Có khả năng còn thuận tiện thanh thanh dạ dày. Kia chỉ hồ ly thế nhưng ở nuốt cổ trùng. Dưới đài có người phát ra kinh hô. Đúng vậy đúng vậy. Nó cắn chết thật nhiều cổ trùng. Mọi người tức khắc đều chấn kinh rồi. Bọn họ nhưng đều là biết đến. Nam cương cổ tộc cổ trùng kia đều là kịch độc vô cùng. Có thể ăn mòn hết thảy. Này chỉ tiểu hồ ly lại một chút đều không sợ hãi. Hơn nữa xem nó cắn chết một ít. Còn bất thời giờ trộm nuốt một con đi xuống. Tiểu hồ ly động tắc còn kỳ mau vô cùng. móng trái tử một cái. Sau đó răng cửa ca băng ném xuống, lại hưu móng nuốt một chảo, lại lần nữa một cắn. Bất quá một lát, nó trước mặt liền đôi nổi lên thật dậy một tầng trùng thi. Có linh trí sơ khai cổ trùng sinh sợ hãi không dám tiến lên, tiểu hồ ly liền nhe răng đe dọa, chính là buộc những cái đó cổ trùng trong lòng run sợ tiến lên chịu chết. Này một chỗ địa phương nháy mắt liền tràn ngập khởi gây mũi tanh tuổi vị. Nhưng là so với mọi người khiếp sợ, đồng vệ số lúc này đã là tim và mật đều nức, hắn vất vả nhiều năm phí hết tâm huyết dưỡng ra tới cổ trùng. Trước nay đều là mỗi người sợ hãi vô hướng không thắng. Chính là hôm nay, hắn của mấy đứa con trai thế nhưng tất cả đều bỏ mạng ở kia chỉ kỳ quái hồ ly miệng hạ. Lại xem hắn muốn giết chết nữ nhân kia lại ôm cánh tay nhàn nhãm mà đứng ở tiểu hồ ly phía sau, căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là hắn, phía trước cùng nàng đánh một hồi, chẳng những không hề có thương đến nàng, ngược lại bị đánh cả người đều là thương. Đồng vẹn số lại vừa thấy hắn cổ trùng đã sở thừa không nhiều lắm, trong lòng lệ khí nháy mắt bạo dũng. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, trên người mỗi cái lỗ chân lông đều ở đổ máu. Trong giây lát, hắn trong miệng phát ra từng đợt bén nhọn kỳ quái thanh âm, ngay sau đó vung lên quyền trượng. Kia chiếm cứ ở quyền trượng trên đầu thật lớn con bò cạp bãi nổi lên cái đuôi, tựa hồ là muốn tiến lên cắn chết Thổ Hào đại nhân. Thổ Hào đại nhân chăm vội bên trong ngẩng đầu, hung ác mà trừng mắt kia con bò cạp. Kia vừa mới còn một thân hắc khí thật lớn con bò cạp thế nhưng đột nhiên vừa quay người, lại bản trở về quyền trượng thượng. Mặc kệ đồng vẹ sổ phát ra cỡ nào khẩn cấp mệnh lệnh, kia con bò cạp chính là bất động. Đồng vệ sổ quả thực sắp khí điên rồi, hắn đã làm mất đi lý trí, cũng không màng đó là hắn bản mạng cổ, thế nhưng nắm lấy kia đại con bò cạp, một phen triều thổ hào đại nhân ném qua đi. Thổ hào đại nhân đột nhiên phát ra một trận tiêm cười, chỉ thấy nó bay lên không ngảy lên, ôm đầu gối quay quầng ba vòng dưới, sau đó ở giữa không trung vững vàng mà một ngụm cắn kia chỉ đại con bò cạp. Chỉ một thoáng, máu đen nước bán. Hùng ác vô cùng đại con bò cạp căn bản liền phản kháng sức lực đều không có, cũng đã bị thổ hào đại nhân căn đứt cổ. Sau đó thổ hào đại nhân liền bắt đầu vui sướng mà ăn uống thỏa thích. Đại nhân no phía trước chính là riêng chạy ra đi thanh thanh dạ dày chàng, chính là vì có địa phương trang này chỉ đại con bò cạp. A, Ta giết ngươi! Đồng mẹ sổ thấy chính mình bản mạng bò cạp cổ thế nhưng không hề phản kháng mà đã bị kia chỉ hồ ly cấp ăn, hắn hiện tại là thật sự điên rồi. Chỉ thấy đồng vẹ sổ giống con khỉ dường như nhảy dựng lên, thẳng chiều một ngưng công tới. Nhưng mà, đã không có bản mạng bò cả cổ, đồng vệ sổ một thân bản lĩnh đều đã bị phế, hắn hiện giờ cũng bất quá chính là liều chết một bác. Nhưng một ngưng làm sao cho hắn cơ hội gần người. Ở đồng vệ sổ sắp phát đến thời điểm, một ngưng trên tay bỗng nhiên nhiều một đôi màu trắng bao tay. Nàng trong tay luyện không ngay sau đó bắn ra, đông nhiên đánh ở đồng vệ sổ ngực. Phúc! Đồng vẹ sổ còn ở giữa không trung liên đã phun ra một mồm to máu đen, hắn cả người cũng như cắt đứt quan hệ diều, theo kia dốc hết sức, phanh một tiếng dừng ở lôi đài ngoại trên mặt đất, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một ngưng, lại nhìn xem đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít đồng pèo sổ, tựa hồ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, chính là vị này không bị bọn họ mọi người xem trọng, thuật nhìn cũng là nhu nhu nhược nhược cung vương phi, thế nhưng đánh bại nam cương cổ tộc tộc trưởng, còn có cung vương phi kia chỉ tiểu hồ ly chẳng những cắn chết toàn bộ cổ trùng, còn đem đồng vẹ sổ bản mạng bỏ cặp cổ cấp ăn. Này này này, các nàng hai tuyệt đối là lần này tranh bá tái hát mã. Bình phán cũng là sững sốt sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhớ tới tuyên án, phong tam tiểu thư thắng. Một ngưng đang muốn hạ lôi đài, bạch vận nhi lại là nhịn không được đứng lên, phẫn nộ mà lớn tiếng phản bác, không phải nói đại tái quy tắc là điểm đến tức ngăn sao, cung vương phi hiện tại giết người, như thế nào có thể tính nàng thắng lợi. 225 phiên ngoại tiểu trường Đây là ở Dung Đại gia bí mật toàn bộ bại lộ, A ngưng dưới sự giận dữ bỏ chi mà đi, Dung Đại gia lại trăm cây ngàn đắng truy hồi hắn đâu yếm bổn điều lúc sau đã phát sinh sự. Địa điểm, cung vương phủ. Thời gian, buổi tối, Dung sở phê duyệt một ngày tấu trương, lại bị lao hoàng đế lôi kéo ở trong cung chơi cờ, có vô vô có nói chuyện phiếm đến tiếp cận giờ tuất, mới lòng nóng như lửa đốt mà chạy về vương phủ. Hắn một hồi tới, lập tức đi trước thần cảnh các, đợi cho thấy một ngưng hảo sinh sôi ngồi ở dưới đèn đọc sách. Dung sở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng thật lo lắng buồn điểu lại chạy. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân gầm phiến dưa, đi ngang qua dung sở, thấy hắn chặt đường. Mộ đại nhân không vui mà dùng móng nuốt chạm vào hắn, ý bảo hắn nhường một chút. Chủ tử thật là càng ngày càng không nhãn được giới, không thấy được đại nhân nó lại đây sao. Khó trách ra ngưng muốn trốn chạy rời đi hắn. Chính là đại nhân nó cũng càng ngày càng không thể chịu đựng được chủ tử. Một ngưng nghe được thanh âm, nàng ngẩng đầu xem ra. Vừa thấy dung sở đang đứng ở trước cửa nhìn nàng, một ngưng không khỏi trọn trọn mày đẹp, kinh ngạc nói, như thế nào không tiến vào. Chạm nơi đó làm gì? Chi chi chi. Thổ hào đại nhân chậm rãi dịch tiến vào, nơi nào là đại nhân nó không nghĩ tiến vào à, rõ ràng chính là nó ra chủ tử ngăn ở cửa làm môn thần, đại nhân nó cũng là một có biện pháp nha. Còn dám nói bậy, ngươi hôm nay cho ta nhận 5 chữ. Dung sở trừng thổ hào đại nhân. Hắn cảm thấy này tiểu hồ ly thật là không sửa trị không được. Không gặp hắn cùng buồn điều đang đứng ở mấu chốt thời kỳ, nó không giúp đỡ hắn lấy lòng A ngưng liền tính, còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Chi? Thổ hào đại nhân vừa nghe chủ tử lại muốn nó biết chữ, tức khắc cả kinh đại lỗ thai đều dựng lên, một bên còn bẻ móng nuốt số, 5 cái, thật nhiều. Thổ hào đại nhân đột nhiên có tưởng vượng cảm giác. A ngưng? Dung sở còn đãi lại rào hân rào hấn thổ hào đại nhân, đột nhiên thấy một ngưng thu thư đứng dậy chiều nội thất đi đến, hắn vội vàng theo đi lên. Tắm gội sao một ngưng ngoái đầu nhìn lại hỏi dung sở nghe vậy mắt vượng chợt sáng lên tắm gội buồn điểu hỏi hắn muốn hay không tắm gội một hồi cùng buồn điểu cùng nhau tắm gội ưn dung sở tưởng tượng đến một hồi là có thể đủ nhuyễn ngọc ôn hương ôm nầy coi lòng cảm xúc tức khắc vô cùng mê ngông. một ngưng thu thập dung sở tắm rửa quần áo khi trước vào tịnh phòng nơi này có dung sở riêng vì một ngưng đưa tới nước ôn tuyển còn có một ngưng tự chế thổ năng lượng mặt trời bất quá hiện tại thời tiết không tốt thổ năng lượng mặt trời thủy không nhiệt Một ngưng thế dung sở cởi áo sau, dung sở hạ suối nước nóng. hắn mới vừa tính toán ôm một ngưng xuống dưới, liền thấy một ngưng xoay người phải đi. Người không tẩy sao. Dung sở có chút thất vọng. Ta tẩy qua. Một ngưng nhấp môi, cười cười. Nàng ôn eo eo, nẹ tránh dung sở bàn tay to, doanh doanh thủy mắt tẩn tình một lượt, chợt xoay người rời đi. Thiếu nữ xoay người khoảnh khắc, tóc dài như dòng nước tiết, nhẹ nhàng đảo qua dung sở lòng bàn tay. Cao dung sở tâm ngứa khó nhịp. Rồi lại chỉ có thể nhìn kia một mặt tinh tế bóng dáng không thể nề hà. Dung sở chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một phen hỏa, thiêu hắn cả người khô nóng. Hắn cũng không tâm lại tắm rửa, nhanh chóng đứng dậy, lau khô sau tròng lên rộng thùng thình áo ngủ liền ra tới. Lúc đó một ngừng chính oai ngồi ở trên giường, trong tay không biết cầm cái gì đang ở thưởng thức, nhìn đến Dung sở lại đây, nàng nhanh chóng đem trong tay đồ vật tang ở gối đầu hạ. Đang xem cái gì? Dung sở hỏi, hắn trong mắt hiện lên do dự. Vừa mới hắn chỉ thấy có màu bạc quang mang hiện lên, hình như là không có gì. Một ngương vẫn là hồi lấy nhàn nhạt xa cách cười. Dung sở trong ánh mắt một cái chớp mắt sương mù, từ thân phận bại lộ, nàng chạy, hắn truy hồi nàng, lại công đạo hết thẻ lúc sau, buồn điểu đối thái độ của hắn vẫn luôn chính là như vậy như gần như xa. Cái này làm cho dung sở trong lòng dị thường bị đè nén cùng với buồn khổ, chính là cố tình hắn lại không thể minh hỏi. Bởi vì chỉ cần hắn vừa hỏi khởi, buồn điểu liền nói là hắn suy nghĩ nhiều. A ngưng. Dung sở đi đến giường trước, túi người ngóng nhìn trước mắt thiếu nữ thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan, hắn ánh mắt càng sâu. Một ngưng cũng ngước mắt cùng dung sở đối diện, nàng đáy mắt thanh triệt một mảnh, nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc gần sóng. Dung sở hô hấp rồn rập, túi đầu tưởng thân nàng. Nhưng mà liền ở hắn sắp đụng tới nàng ngáy mắt, một ngưng bỗng nhiên rối tay để lại hắn ngôi. Dung sở như mày, mật mà lớn lên lông mi ngay sau đó nhấc lên. Trước mang lên cái này. Một ngưng tử gối đầu hạ lấy ra một khối màu bạc mặt nạ, nàng ánh mắt trước lượng. Dung sở lại là nghi hoặc mà ninh chặt mày kiếm, hắn nhìn xem một ngưng, lại nhìn xem kia khối hắn dùng để che giấu biến hóa thân phận khi sở mang mặt nạ. Vì cái gì? Dung sở cũng mê hoặc, không biết một ngưng này cử là có ý tứ gì. Hắn như thế tuấn Mỹ, nàng trước kia không phải thực thích nhìn mặt hắn sao, hiện tại vì sao lại muốn hắn mang mặt nạ? Mang lên sao? Một ngưng không có giải thích, nàng đô miệng làm nũng. Dung sở vô pháp chỉ phải yên nàng mang lên mặt nạ một ngưng hai tròng mắt một chốc trở nên lửa nóng nàng nhìn chằm chằm trước mắt này trương mang màu bạc mặt nạ mặt thế nhưng chủ động thân hắn nhiệt tình như hỏa liên tiếp nhiều ngày qua đi mặt ngoài dung sở cảm thấy một ngưng xác thật cùng từ trước không có gì hai dạng nhưng là hai người lén ở chung khi hắn lại dần dần phát giác đến không thích hợp ban ngày nàng cùng hắn ở bên nhau khi luôn là lánh lảnh đạm đạm hỏi cái gì nàng cũng trả lời chính là tổng một bộ xa cách bộ dáng Nhưng vừa đến buổi tối, đối mặt hắn cầu hoan, nàng cũng đáp lại, nhưng mà mỗi lần nàng đều phải hắn mang mặt nạ, giống như hắn gương mặt này nhận không ra người giống nhau. Dung sở cũng từng cự tuyệt mang mặt nạ, hắn muốn nàng chỉ nhìn hắn. Chính là một khi hắn cự tuyệt mang mặt nạ, nàng một ngưng liền không để ý tới hắn, thậm chí liền dường đều không cho hắn thượng. Cái này làm cho dung sở phi thường dối rắm Không mang mặt nạ là hắn, mang mặt nạ không phải là hắn sao. Hắn không rõ nàng vì cái gì một hai phải hắn mang mặt nạ. Vì thế hắn ra mặt dày riêng đi hỏi mục ngưng. Mục ngưng chỉ cho hắn một cái trả lời, mang mặt nạ tương đối đẹp. Này không cùng chưa nói giống nhau sao? Nói nữa, hắn như vậy tướng mạo, sao có thể còn so ra kém mang mặt nạ khi đâu? Gần nhất một đoạn thời gian, dung sở vì việc này phát sầu đến cơ hồ không buồn ăn uống. Cuối cùng vẫn là thanh tuyết xem bất quá đi, nhắc nhở một chút, hắn mới rốt cuộc hiểu được, hắn buồn điểu là còn không có tha thứ hắn. Nàng ở dùng nàng phương thức trừng phạt hắn đã từng lừa gạt. Dung sở nhịn không được cười khổ thở dài, có thể làm hắn đều làm, hơn nữa lúc trước lừa nàng, hắn cũng là bất đắc dĩ. Lại nói, lúc mới bắt đầu, hắn cũng không nghĩ tới hắn sau lại sẽ cười nàng hơn nữa yêu nàng nha. Một cái khác thân phận cũng là hắn bảo hộ chính mình, vì chính mình lưu đường lui, không có người biết mấy năm nay hắn quá đến có bao nhiêu mạo hiểm. Một quốc gia nhiếp chính vương, thuật nhìn cỡ nào ngăn nắp, quyền khuynh thiên hạ, nhưng chỉ có đang ở này vì hắn mới biết được, ngầm, hắn bị nhiều ít chế khủy tay. Hoặc là nói, từ lúc sinh ra khởi, hắn vẫn luôn chính là người kia quân cờ. Người kia bài bố hắn nhân sinh, muốn hắn cái gì đều nghe hắn, hắn thật sự nếu không vì chính mình chuẩn bị, một khi hắn ngỗ nghịch người kia, hắn chỉ sợ sẽ trở thành một viên khí tử. Hắn không nói cho nàng chân tướng, gần nhất là không nghĩ làm nàng cuốn vào phân tranh, hắn thế giới quá nhiều hung hiểm, nơi trốn nguy hiểm thật mạnh, hắn chỉ nguyện nàng tránh ở hắn cánh chim hạ, một đời mạnh khỏe. Thứ hai sao? Còn lại là bởi vì hắn cũng lo lắng người kia sẽ lấy nàng tới uy hiếp hắn. Hắn không muốn nàng chịu một chút thương tổn. Nàng là người kia đưa đến hắn bên người, hắn biết rõ người kia ý tứ, là làm nàng giải trên người hắn độc. Nhưng lấy hắn đối người kia hiểu biết, hắn biết, người kia mục đích tuyệt đối sẽ không gần chỉ là này một cái. Cho nên hắn mới có thể càng thêm lo lắng, lo lắng sẽ mất đi nàng. Càng lo lắng sẽ mất đi nàng, liền càng không dám nói cho nàng hắn không thể cho ai biết bí mật. Đến cuối cùng, đã thành ác tính tuần hoàn. Nghĩ vậy, Dung Sở bên môi cười khổ càng sâu. Hắn là thật sự hết đường xoay sở, không biết nên như thế nào làm, mới có thể làm nàng ngôi giận. Một ngày này, Dung Sở một chút chiều liền vội vàng chạy về vương phủ. Phổ công công lãnh nhất bang tiểu thái dám đem tấu trương công văn cùng nhau dọn trở về. Bất quá Dung Sở vừa trở về liền vào thần cảnh các, hắn mỗi ngày nếu là nhìn không tới buồn điểu liền sẽ suốt ruột lo âu. Chỉ có trước liếc nhìn nàng một cái, xác định nàng còn ở hắn bên người, hắn mới có thể an tâm. Thời tiết dần dần chuyển lãnh, thần cảnh các nội đã nổi lên địa long. Thổ hào đại nhân ăn mặc cái tiểu khố khố ghé vào trên bàn ngủ gật. Một ngưng đang xem thư, nhìn đến dung sở tiến vào, nàng chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu nàng hưng dược. Dung sở trong lòng thở dài, tối hôm qua còn nhiệt tình như hỏa, vừa đến ban ngày liền biến thành như vậy thanh lánh lanh bộ dáng, tựa hồ một ánh mắt đều bùn xỉn cho hắn. Buồn điều, rốt cuộc như thế nào mới có thể tha thứ ta? Dung sở thật sự chịu không nổi như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò. Hắn đi đến một ngưng bên người, ôm lấy nàng đầu vai, môi ghé vào nàng bên tai. Ngươi làm cái gì muốn ta tha thứ ngươi? Một ngưng né tránh hắn đụng chạm, quay đầu không thể hiểu được mà nhìn hắn. Ta buổi tối không nghĩ mang mặt nạ. Dung sở buồn dầu nói. Tuy rằng mang không mang mặt nạ đều là hắn, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy có chỗ nào quái quái. Ngươi tưởng không mang liền không mang. Một ngưng ánh mắt bất biến. Thanh âm tuy rằng như cũ bình đạo, nhưng lại làm dung sở có trong lòng run sợ cảm giác. Kia dung sở thử mà thò lại gần muốn thân một ngưng. Một ngưng lệch về một bên đầu né tránh, nàng ngay sau đó go gõ thổ hào đại nhân đầu to, đi lên, đếm đếm đi. Thổ hào đại nhân bừng tỉnh, mắt lục mê mang mà xem xét một ngưng, lại nhìn xem nó ra chủ tử, đại nhân nó còn không có phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì. Dung sở thấy một ngưng phải đi, hắn gấp đến độ bắt lấy nàng, buồn điểu, ta đều nhận sai lầm. Ngươi đừng như vậy hảo sao. Ta như thế nào? Một ngưng nhứng mày, ánh mắt có chút lánh, tiện nghi chẳng lẽ không phải bị ngươi chiếm sao? Dung sở không lời gì để nói. Nàng sắc thật là không như thế nào, nàng chẳng qua là đối hắn lạnh băng, đối hắn một cái khác thân phận nhiệt tình mà thôi. Chính là hai cái đều là hắn, tiện nghi cũng xác thật là hắn chiếm, hắn nói không nên lời nàng nửa điểm không đúng. a ngưng, không cần đối với ta như vậy. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Ngươi giống như trước đây rất tốt với ta không tốt, chỉ cần ngươi giống như trước đây, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Dung sở bất đắc dĩ nói. Thật sự làm cái gì đều được. Một ngưng quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Là. Dung sở túi đầu xem một ngưng, trong lòng bỏ thêm một câu. Chỉ cần ngươi đừng làm cho ta lành nghề phu thê chi lệ khi lại mang mặt nạ là được. Thanh tuyết, đồ vật lấy tiến bảo. Một ngưng dương giọng kêu. Lấy cái gì đồ vật. Dung sở đột nhiên có chút khẩn trương. Một ngưng không để ý đến hắn, Thanh Tuyết đảo mắt đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một khối ván giặt đồ. Buông đi. Một ngưng ý bảo Thanh Tuyết đem ván giặt đồ đặt ở đầu. Dung sở mỹ mắt một trận kinh hoàng, buồn điểu, lấy cái này tiến vào làm gì. Người đi ra ngoài đi. Một ngưng đối Thanh Tuyết nói. Thanh Tuyết ra cửa trước phi thường đồng tình mà nhìn mắt Dung sở, nàng mới vừa biết vương ra thế nhưng chính là nhà nàng chủ nhân khi cũng hoàng sợ, hoàn toàn không thể tin được. Đồng thời thanh tuyết trong lòng cảm thấy bị giấu giếm lâu như vậy, hoàn toàn giống ngốc tử giống nhau bị chẳng hay biết gì, nàng cũng có chút sinh khí, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Bất quá thanh tuyết cảm thấy cùng nhà mình tiểu thư so sánh với, nàng điểm này bị lừa cảm giác thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Tiểu thư nàng chính là bị vương ra cùng chủ nhân. Là cái nữ nhân đều chịu không nổi bị như vậy trêu đùa, khó trách tiểu thư sẽ chạy, nếu không phải vương ra mặt dày mày dạn dùng thủ đoạn đuổi theo. Trung gian lại đã xảy ra một ít chuyện khác nếu không nói loại này lừa gạt trình độ lấy tiểu thư tính tình khẳng định cả đời đều sẽ không lại Lý vương ra. bất quá liền tính trở về vương phủ tiểu thư giống như cũng chưa cho vương gia sắc mặt tốt đâu hiện tại ván giặt đồ đều lấy ra tới thanh tuyết rụt rụt cổ đóng cửa đi ra ngoài vừa mới ngươi không phải nói mặc kệ làm cái gì đều có thể chứ một ngưng bình tĩnh nhìn dung sở nàng một lòng tay kia ván giặt đồ ta hiện tại muốn ngươi quỷ ván giặt đồ dung sở mặt đều đen trực tiếp một ngụm từ chối Không quỷ. Nam Nhi lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, sao có thể như thế cho đùa, quỷ cái gì ván giặt đồ. Không quỷ tính. Một ngưng không sao cả mà nhún vai, lại dương giọng tề, Thanh Tuyết, lấy ra đi thôi. Thanh Tuyết đã sớm chờ ở trước cửa, nàng liền biết lấy vương ra cái loại này kiêu ngạo tính tình khẳng định là sẽ không quỷ cái gì ván giặt đồ. Đợi cho Thanh Tuyết đem ván giặt đồ lại cầm đi ra ngoài, dung sở sắc mặt vẫn như cũ còn rất khó xem. Một ngưng sắc mặt như thường, cũng không xem hắn trực tiếp bắt khởi còn ở ngủ ga ngủ gật thổ hào đại nhân xoay người vào phòng dung sở vốn định đi theo đi vào nhưng một ngưng lại tướng môn rơi xuống khóa này một cái chớp mắt dung sở mặt đều cương nhưng hắn ngay sau đó hừ lạnh một tiếng giận dữ phất tay háo bỏ đi không để ý tới liền không để ý tới nếu hắn thật quỷ ván giặt đồ kia đem trí hắn nam nhân tự tôn với chỗ nào trong phòng một ngưng nghe được dung sở rời đi tiếng bước chân nàng tối đầu không nói lời nào chi chi chi Thổ hào đại nhân cho rằng một ngưng ở khổ sở, đại nhân nói ít có mà mắng chủ tử vài câu, tưởng thảo a ngưng niềm vui. Ta nói cho ngươi, thân là nam nhân, liền phải có đảm đương, ngươi về sau nếu là yêu nào chỉ mẫu hồ ly, nhưng ngàn vạn không cần học nhà ngươi chủ tử. Một ngưng lời nói thâm thiê giáo dục khởi thổ hào đại nhân. Nàng trong lòng vẫn là thực tức giận, mặc kệ hắn có cái gì nguyên nhân, hắn đều không nên dối gạt nàng. Liền tính bất đắc dĩ, kia hắn cũng không nên phân thân hai người tới ngủ nàng nàng chỉ là làm hắn quỷ cái ván giặt đồ mà thôi, hắn liền cảm thấy thương tự tôn kia nàng đâu, nàng bị hắn trêu đùa lâu như vậy, còn vẫn luôn cho rằng chính mình là hồng hạnh xuất tưởng, làm thực xin lỗi chuyện của hắn, hắn căn bản là không biết nàng có bao nhiêu bối rối nhiều thống khổ, nếu không phải đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, nàng thật sự từ đây đều không nghĩ tái kiến hắn. Chi chi chi, thủ hào đại nhân ngây thơ địa điểm đầu to, chật vẻ mặt phiền muộn, đại nhân nó lại nghĩ tới nó mối tình đầu, theo sau mấy ngày. Một ngưng mỗi ngày sinh hoạt vẫn như cũ đơn giản, nhưng dung sở liền không dễ chịu. Bởi vì một khi hắn phê duyệt tấu chương chậm, khi trở về, liền sẽ phát hiện thần cảnh các đã lạc hóa, hắn như thế nào gõ cửa bên trong người cũng không để ý tới, chỉ nói là tuân vương phi mệnh lệnh. Liền tính dung sở không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trước tiên xử lý xong công sự, cũng thành công vào thần cảnh các, nhưng một ngưng đối hắn lại càng thêm lãnh đạm. Hắn tưởng hành phu thê chi lễ, một ngưng cũng là các loại thoái thác, không phải nguyệt sự tới, chính là thân thể không thoải mái hoặc là chính là vô tâm tình. Cho dù dung sở chủ động mang lên mặt nạ, một ngưng cũng lại không liếc hắn một cái. Cái này làm cho đã thói quen có thị tan dung đại gia quả thực đôi mắt đều đói tay rồi. Chính là cho dù hắn dùng hết mọi cách phương pháp, vẫn là không có thể làm một ngưng nhiều liếc hắn một cái, nàng tự hồ quyết định chủ ý chính là không để ý tới hắn. Đến cuối cùng, dung sở thật sự vô kế khả thi. Một ngày này thời tiết ấm lãnh, buổi trước khi, bầu trời bắt đầu phiêu tuyết, dung vũ tình hẹn một ngưng đi mai. Nàng khi trở về đã mau trời tối. Vừa vào cửa, Thanh Tuyết giúp Mộc Ngưng cởi áo choàng, ánh mắt có chút quỷ dị. Mộc Ngưng cũng không có nghĩ nhiều, nàng đẩy cửa vào nhà, Thanh Tuyết vội vàng đóng cửa lại, tựa hồ rất sợ bị người nhìn đến bên trong. Sau đó, Mộc Ngưng liếc mắt một cái liền nhìn đến liền ở nàng đầu vị trí, đang có một đạo cao dài thân ảnh lùn thân ngồi xuống trước. Mộc Ngưng trọn trọn mày đẹp, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nàng cũng mới phát hiện dung sở thế nhưng thật là quý gối ván giặt đồ thượng. Nghe được thanh âm Dung sở quay đầu lại, đáng thương hề hề mà nhìn một ngưng, lao bả, không cần không để ý tới ta, ta quỷ ván giặt đồ còn không được sao. 227 xoáy nhất một đá, canh hai, hai. Bạch Vận Nhi lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một tĩnh. Mọi người ánh mắt thoáng chốc bá một chút tập trung đến Bạch Vận Nhi trên mặt, sau đó lại nhìn xem một ngưng. Một ngưng ánh mắt thanh lánh mà quét Bạch Vận Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó khỏe miệng nổi lên phung cười, kêu y y ngươi y tứ ở đồng vệ sổ gọi ra cổ trùng thời điểm buồn phi nên đứng bất động chờ hắn dùng cổ trùng tới đem buồn phi nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa như vậy chính là tuần hoàn võ đạo tinh thần đại tái quy tắc ngươi bạch vận nhi bị phản bác mà cứng lại lại là cắn răng không lời nào để nói Trung quanh quan chiến mọi người chung có người mấy ngày hôm trước ở bất dạ thành tham gia tiệc tối cũng liên tưởng khởi đêm đó vị này tự xưng nam cương thái tử phi nữ nhân liền đã từng khiêu khích quá cung vương phi còn vu khống cung vương phi đánh nàng Cuối cùng nàng chẳng những bị cung vương gian dạy, thần nông gốc lạc thanh lưu ra sức đánh, ngay cả nam cương thái tử cũng gian dạy nàng. Có thể thấy được nàng nhân phẩm xác thật chẳng ra gì. Mọi người nhất thời tâm như gương sáng, sợ là này nam cương thái tử phi tử ghen ghét cung vương phi, cho nên ở cố ý tìm cha đi. Hơn nữa hôm nay việc đã phi thường rõ ràng, rõ ràng chính là đồng vẹ sổ không tôn quy tắc trước đây, thả ra đại lượng cổ trùng. Nếu không có cung vương phi kia chỉ tiểu hồ ly... Chỉ sợ hôm nay bọn họ sở hữu ở đây người đều sẽ tao hương. Cuối cùng cũng là đồng vẽ sổ liều chết muốn đánh chết cung vương phi, cung vương phi nếu không ra tay liền sẽ bị giết. Cho nên cung vương phi sở làm căn bản vô sai. Thử hỏi, ai lại sẽ ở gặp phải sống chết trước mắt hết sức, bởi vì một cái quy tắc liền mặc kệ đối phương đối chính mình phóng ra sát chiêu lại không hoàn thủ. Kia không phải có bệnh sao. Bạch vận nhi thấy mọi người xem ánh mắt của nàng đều lộ ra không tán đồng, trong lòng không khỏi một trận khí hận, một ngưng cái này tiếng người liền sẽ tranh thủ người khác đồng tình. Nhưng bạch vận nhi cũng biết, lúc này nàng ở bất lợi địa vị, mọi người đều thiên giúp một ngưng, nàng lại nói liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Vì thế nàng trong mắt chuyển động, cười lạnh nói, cung vương phi quả nhiên hảo tài ăn nói, bổn phi hổ thẹn không bằng. bổn phi tài ăn nói lại hảo, cũng không bằng nào đó người đổi trắng thay đen bản lĩnh cao siêu. một ngưng lạnh lùng về quá khứ một câu. bạch vận nhi cái này vô sỉ nữ nhân, còn tưởng rằng nàng là trước đây một ngưng, có thể nhậm nàng khi dễ trêu đùa. Ngươi nói ai, Bạch Vận Nhi khí giận, một ngưng cái này tiếng người, thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt mở miệng châm chọc nàng. Ngồi xuống. Nhưng mà còn không đợi Bạch Vận Nhi nói cho hết lời, bước thanh lan đã là một tiếng quát lệnh. Bạch Vận Nhi cả người run lên, đáy mắt lộ ra sợ sắc, nàng cắn chặt rằng, vẫn là không dám ngỗ nghịch bước thanh lan. Chỉ có thể buồn bực ngồi xuống. Bất quá một ngưng nhưng không tính toán liền như vậy buông tha Bạch Vận Nhi. Chỉ thấy một ngưng ánh mắt lạnh lùng đảo qua dưng ở hề vải một bên đồng vẹ sổ trên người, nàng dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn xuống đồng vẽ sổ kia trương đã là đồi bại mặt. Ta sư đệ, khu khu đồng vẽ sổ mới vừa mở miệng, liền phun ra mấy khẩu máu đen. Ta nói lại lần nữa, ta ở đại càn đế Đô Thành, cùng các ngươi không oán không thủ, là ngươi sư đệ mai phục ta muốn giết ta, ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Một ngưng lạnh lùng nói, chính là, ta sư đệ như thế nào sẽ đi đại càn. Đồng vẹ sổ vẫn không tin. Nay liền muốn hỏi ngươi một ngưng ngưỡng mày lạnh nhặt nói, ngươi không cũng rời đi Nam Cương. Ta, ta là vì ta sư đệ báo thủ. Đồng vẹ sổ khí hận không thôi, hắn vẫn là quá đại ý, sớm biết rằng nguyệt nữ như thế lợi hại, hắn hẳn là nhiều làm chuẩn bị. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi sư đệ vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi Nam Cương? Hắn ở đại can bỏ mình như vậy bí ẩn sự, ngươi không ra khỏi cửa, lại là làm sao mà biết được. Một ngưng cảm thấy này, đồng vẹ sổ đầu thật là du một ngất đáp một cái gân rốt cuộc chẳng lẽ hắn liền đoán không được hắn kỳ thật là bị người lợi dụng. Ngươi là nói đồng vẽ sổ rốt cuộc phản ứng lại đây, một ngưng trong lời nói thâm ý, hắn vốn là đột ra trong mắt càng là một cái chớp mắt bạo đột. Kia âm trầm phảng phất lệ quỷ giống nhau đôi mắt nháy mắt liền ngắm nhìn ở Bạch Vận Nhi trên người. Đúng rồi, đều là nữ nhân này, trăm phương nhìn kế Du thuyết sư đệ xuất quan đi giết người, cũng là nữ nhân này tự mình tới nói cho hắn, sư đệ bị người giết, kích đến hắn hôn đầu phải vì sư đệ báo thù đều là nữ nhân này nếu không phải nàng hắn cùng sư đệ đến nay còn hảo hảo sinh hoạt ở nam cương làm sao lạc như thế kết cục đồng vệ sổ trong mắt đống nhiên chảy ra máu tươi hắn mặt vốn là tiểu thụy gây đến da bọc xương, hắc gầy đến giường như thơi khô lúc này hắn trong mắt lấy máu lộ âm trầm trầm bật nhà, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to sau đó ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm liền thấy đồng vệ sổ thân ảnh chợt lóe như là một đạo ám hắc tia chớp đột nhiên triều bạch vận nhi đánh tới Tuy là bước thanh lan bọn thị vệ nhanh chóng vây đi lên, tụ thành nhân tường ngăn lại đồng vệ sổ, vô số kiếm đâm ra, đem đồng vệ sổ chất đấu. Nhưng Bạch Vận Nhi vẫn là bị đồng vệ sổ đánh tới lực lượng mang theo phong độ vào. Nàng sở ngồi ghế giữa cũng tại đây một khắc hoàn toàn tan thành từng mảnh. Bạch Vận Nhi thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, nàng ngông ở trên mặt khăn che mặt cũng một cái chớp mắt bị phong nhấc lên. Tiễn người, đều là ngươi hại ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, đồng vệ sổ dùng hết cuối cùng lực lượng đột nhiên ngửa đầu điên cuồng cười to, nhưng đồng vệ sổ cuối cùng là mất máu quá nhiều, bị thương nặng không trị, hắn tiếng cười ở tối cao phong thời điểm chợt mà ngang, giống như là còn quả tiếng kêu. À, bạch vận nhi là ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đồng vệ sổ đánh ngã, nàng ngay từ đầu đầu váng mắt hoa còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi cho phát hiện trên mặt có phong phất tới cảm giác, lại thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng mặt, bạch vận nhi tức khắc hoảng sợ che mặt kêu to. Bất quá vừa mới kia trong nháy mắt mọi người đã là thấy được rõ ràng, liền ở bạch vận nhi kia trương nguyên bản xưng được với mỹ lệ gương mặt, tự bên trái thái dương chỗ có ba đạo vết máu thật sâu vẫn luôn thổi qua mũi, lan tràn đến thái phải căn hạ. nàng bên phải thái dương đồng dạng cũng có ba đạo vết máu lan tràn đến thái trái căn. hai bên vết máu hoàn toàn đối xứng, vừa lúc ở trên mặt nàng vẽ cái đối xoa. lúc này, bạch vận nhi kia trương nguyên bản mỹ lệ mặt liền như trong địa ngục la sát quỷ giống nhau hung tàn đáng sợ. mọi người đều nhanh chóng rời đi tầm mắt. Nhưng mỗi người đáy mắt đều lộ ra khinh thường. Vừa mới nghe đồng vẹ sổ lâm trung chi ngôn, tựa hồ hắn sẽ rời đi Nam Cương tham gia cái này tranh bá tái, hơn nữa còn tìm thượng cung vương phi, chính là Nam Cương thái tử cái này phi tử sai sử Cho nên lúc này mọi người lại xem Bạch Vận Nhi, đều bị cảm thấy nữ nhân này tâm cơ rất nặng, cặp mắt kia vừa thấy chính là hồ mị tử, chuyên câu nam nhân. Mọi người không khỏi náu bổ, có phải hay không đồng vẹ sổ cũng là bị nữ nhân này mỹ nhân kế cấp câu ra tới. Tương đối với mọi người kinh ngạc, một ngưng lại là ở nhìn đến bạch vận nhi bị hủy rất mặt khi, chọn chọn mày đẹp, quay đầu nhìn về phía bởi vì ăn quá căng, chính vùng bụng ở nàng mặt sau đi bước một chậm rãi dịch thổ hào đại nhân, chi chi chi, thổ hào đại nhân thấy a ngưng xem nó, lập tức nghe rằng, bày ra thuần khiết nhất gương mặt tươi cười, một ngưng ngắm ngắm chính vẻ mặt thảm bại cả người phát run lại vẫn cứ dùng cặp kia ngoan độc đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm nàng bạch vận nhi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người đi hướng nàng chính mình vị trí. Thổ Hào đại nhân tiếp tục đi theo một ngưng phía sau chậm rãi dịch. Nhưng là, liền ở Thổ Hào đại nhân đã tới chính mình đoàn đội vị trí khi, đột nhiên nghe được trên người truyền đến xích xích thanh âm. Thổ Hào đại nhân do dự mà cúi đầu, ngay sau đó liền hoảng sợ phát hiện nó xinh đẹp siêu hồ ly hiệp chiến bảo hình giọt nước vòng eo nơi đó rạn nứt. Một ngưng cùng hiên viên phi mấy người đầu tiên là ánh mắt quỷ dị mà nhìn trầm trầm vẻ mặt hoảng sợ khó có thể tin chính liều mạng thu bụng nữa ngực dầu mông muốn cứu lại nó hoa lệ chiến bảo Thổ Hào đại nhân bao gồm hiên viên phi dung vũ tỉnh cùng thanh tuyết cùng với cách vách hiên viên phỉ lạc thanh lưu đám người ở bên trong tức khắc lên tiếng cùng thiếu. lạc thanh lưu thậm chí đều cười bỏ tới rồi trên mặt đất một ngưng cũng là cười đến tiêu nước mắt đặc biệt là nhìn đến ở thổ hào đại nhân nỗ lực hạ kia siêu nhân quần áo còn ở không ngừng vỡ ra nguyên bản anh tuấn tiêu sái siêu hồ ly hiệp tức khắc biến thân khất cái hồ ly nó cả người bạch mau đều xuyên thấu qua kia cái khe ruồi ra tới hai chỉ đại lô thai còn ở lạch cạnh lạch cạnh quạt thột nhìn hảo không đáng khinh Một ngưng quả thực cười đến rừng không được tới. Thổ hào đại nhân xấu hổ và giận dữ không thôi, nó cũng không thu bụng, hoàn toàn chính là tự xa ngã bẹp cái miệng xoay đầu đi. Kỳ thật đại nhân nó vốn là muốn chạy đến, quá khí hồ ly, đại nhân nó chính là xá mình vì A ngưng, nếu không phải đại nhân nó cắn chết những cái đó cổ trùng ăn kia chỉ đại con bò cạp, A ngưng liền nguy hiểm. Bất đắc dĩ đại nhân nó ăn quá nhiều thật sự chạy bất động, nó đành phải làm bộ nghe không thấy những người đó tiếng cười. Không bị thương đi. Giản mục trần vẫn luôn lo lắng một ngưng, giờ phút này thấy nàng bình yên vô sự ngầm tới, hán tâm lúc này mới thoáng vông. Không có việc gì. Một ngưng bất động thanh sắc tránh đi giản mục trần rỗi lại đầy tay. Lúc này dung sở cũng đã đi tới. Như thế nào? Hắn hỏi. Không có việc gì. Một ngưng đi qua đi, vãn trụ dung sở cánh tay, nhấp môi cười, hôm nay thật đúng là ít nhiều thổ hào đại nhân. Thổ hào đại nhân nghe được ga ngưng khích lệ nó, xấu hổ và giận dữ trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Nhưng mà một ngưng lúc này lại nhạy cảm mà nhận thấy được liền ở nàng vãn trụ dung sở cánh tay thời điểm, dung sở thân thể đột nhiên chấn động, hơn nữa hắn đôi mắt còn nhanh chóng liếc hướng giản mục trần. Giản mục trần ẩn ở mặt nạ sau mắt đen còn lại là một chốc chấm lãnh, như hàng băng địa ngục. một ngưng tâm không khỏi cũng đi theo chật lạnh, có hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, chậm dại ăn mòn nàng trái tim. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân cũng nhận thấy được không đúng, nó vội vàng ra tiếng, ý đồ rời đi a ngưng lực chú ý. Nó nói, muốn ngươi lại cho nó làm một bộ quần áo. Dung sở đột nhiên mỉm cười nói. Một ngưng quay đầu xem hắn, lại nhìn xem giản mục trần, nàng đấy mắt đột nhiên nổi lên do dự. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vội vàng mánh điểm đầu to, dùng móng bước lôi kéo trên người bị hư hao điều trạng quần áo, vẻ mặt buồn dầu. Một ngưng giữa mày túc đến càng sâu. Chỉ là lúc này một ngưng vừa lúc thấp đầu, cho nên nàng cũng không có nhìn đến giản mục trần môi mấp máy, không tiếng động mấp máy. Hảo, buồn điểu. Muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút. Dung sở đúng lúc mở miệng. Một ngưng ngước mắt xem hắn, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì chợt lóe mà qua, nàng lắc đầu, ta không mệt. Tiếc hảo, lưu lại cùng nhau xem đi. Ta hãy đi trước, nếu có việc, làm người lại đây nói cho ta. Dung sở cười ngâm ngâm nói, hắn còn chìm mài méo méo một ngưng cái muối. Một ngưng ngẩn ra, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng nàng lại sinh sôi nhịn xuống, ngay sau đó trở mặt, dùng đôi mắt trừng dung sở. Một màn này xem ở Giản Mục Trần trong mắt, lại làm hắn trong lòng bốc hỏa, Cố Tình Hỏa khí còn phát không ra. Hắn đành phải hậm hực ngồi xuống, hai tay gắt gao nắm ghế dựa bắt tay. Phúc! Hiên Viên Phỉ nhịn không được cười trộm. Giản Mục Trần buồn bực không thôi, lánh mắt hung hăng xẻo hướng Hiên Viên Phỉ. Nhưng cũng đang ở lúc này, hắn nhìn đến Tần Ngạo Thiên chính như suy tư gì mà nhìn hắn. Giản Mục Trần bên môi gợi lên sa cách cười, một cái chớp mắt liền rời đi ánh mắt. Hắn biết Tần Ngạo Thiên đã sớm tại hoài nghi hắn sở dĩ làm như vậy, bất quá cũng là dấu nhất thời thai mắt mà thôi. hắn cánh chim chưa đầy đạn, lực lượng thượng không đủ cường đại, hiện giờ còn không phải cùng tần ngạo thiên cứng đối cứng thời điểm. cho nên, gian ngục chân ánh mắt nhàn nhạt dừng ở bên cạnh người thiếu nữ trên người, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời hủy khuất nàng, bất đồng với một gương bên này bởi vì thổ hào đại nhân dựng lên cười vui thành, bạch vận nhi lúc này thật là cảm giác sống không bằng chết, nàng nhất lấy làm tự hào mỹ mạo chẳng những bị hủy. Hôm nay nàng còn tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt, bước thanh lan xem ánh mắt của nàng đã mang theo chán ghét. Cái này làm cho từ trước đến nay tầm cao khí ngạo Bạch Vận Nhi càng là ở trong lòng hận thấu một ngưng. Nhất định là một ngưng cái kia tiễn người cùng đồng vẹ sổ nói gì đó, mới làm đồng vẹ sổ đột nhiên phát cuồng. Cho nên nàng hôm nay sở chịu hết thể đều là một ngưng cái kia tiễn nhân tạo thành. Đặc biệt là đương Bạch Vận Nhi nhìn đến dung sở cùng giản mục trần đều tụ tập ở một ngưng bên người đối nàng hỏi han ân cần quan tâm vô cùng. Mà nàng hao tổn tâm cơ từ một ngưng trong tay cướp được bước thanh lan lại đối nàng chẳng quan tâm, nàng thậm chí từ hắn trong mắt thấy được khinh thường cùng chán ghét. Bạch vận nhi liền lại càng thêm hận một ngưng ba phần. Bạch vận nhi trước nay chính là cái nghiêm lấy luật người, khoan lấy đãi mình người, nàng là tuyệt đối sẽ không đi tưởng căn bản chính là nàng mọi cách hãm hại một ngưng trước đây. Mà lại còn có 5 lần 7 lượt làm hại một ngưng bỏ mạng, một ngưng hiện giờ sở làm, bất quá chính là ở hồi báo nàng mà thôi. Mất mặt xấu hổ, lên! Bước thanh lan thấy một ngưng trước sau không xem hắn, ngược lại cùng khác hai cái nam nhân ve vãn đánh yêu, hắn trong lòng liền rất không thoải mái. Hiện giờ lại thấy bạch vận nhi đỉnh một chương la sát mặt quỷ trên mặt đất nằm liệt không đứng dậy, hắn gai chán gân xanh đều ở bạo khiêu, cả khuôn mặt thượng tràn ngập không kiên nhẫn. Bạch vận nhi túi đầu, giấu đi đáy mắt hung ác, lại ngước mắt khi đã là khôi phục nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nàng ủy bị khuất khuất mà đứng lên, cắn răng, như là bị bao lớn nhục nhã, dương dương mang lên khăn che mặt ngồi ở một bên. Bước thanh lan căn bản là lười đến lại xem bạch vận nhi liếc mắt một cái, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là một ngưng kia tiếu lệ dáng người. Hắn cảm thấy mặt khác bất luận cái gì nữ nhân đều đã nhập không được hắn mắt. Chính là gần nhất hắn nhất ái lâm cơ, tựa hồ cũng không có tư vị. Hiện tại hắn chỉ nghĩ được đến một ngưng. Hiểu biết bước thanh lan như bạch vận nhi, nàng làm sao không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng không khỏi căm giận mà siết chặt tay.